Cái kia chính là một con to lớn gà trống, Dương Nghiệp cũng không biết đây là tại sao, Dương Nghiệp cũng không có nuôi nấng những này gà cao cấp thực vật dinh dưỡng thuốc, liền một con này gà sẽ ra biến hóa như thế, thể trọng là còn lại gà nhiều gấp 3, Dương Nghiệp cũng hoài nghi cái này con gà trống là ở nơi nào ăn qua cao cấp thực vật dinh dưỡng thuốc. Nhưng Dương Nghiệp cũng sẽ không để ý những chuyện này, nhìn thấy cái kia con gà trống chính hướng mình đi tới, Dương Nghiệp liền nhếch miệng lên, trực tiếp đối cái kia con gà trống sử dụng cao cấp ngự thú kỹ năng, cái kia mấy gà trống không kiên trì vài giây, đã bị Dương Nghiệp chế phục, ngã trên mặt đất. Mấy phút sau, Cái kia con gà trống mới chậm rãi đứng lên, lung la lung lay tiêu sái đến Dương Nghiệp bên người, Dương Nghiệp ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu của nó nói, "Ngươi đúng là Huy Phong à, dám ở chỗ này sưng vương sưng bá nha, ngươi phải không phải không biết nơi này vương là ai chăng? Xem qua phía ngoài con kia đại gia chứ sao? Vậy thì thần phục tại dưới chân của ta rồi, ngươi nói ngươi có thể cùng nó liều một phen sao? Ngươi không dám, cho nên ta cho ngươi biết, đừng ở chỗ này bắt nạt những khác gà, các ngươi đều là thân thích, rỗi rảnh không nhiều lời nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, ta gọi ngươi Kim Đại Soái đi, về sau những nải gà liền về ngươi quản lý." Nói xong, Dương Nghiệp liền đứng lên, lại nhìn một chút chính mình dưới chân Kim Đại Soái, nó lập tức liền ở Dương Nghiệp trước mặt biểu diễn lên, đối với chuồng gà kêu lên, nơi này gà nghe thấy một tiếng gà gáy, lập tức liền đứng tại chỗ cũng không lúc đích, thấy cảnh này, Dương Nghiệp cũng ngạc nhiên đã đến, cũng không biết con gà này xương bá đã bao lâu. Chương 91, Kim Đại Soái. Nhưng có lúc vẫn có mấy cái không nghe thấy gà, chính ở chỗ này ăn mấy thứ linh tinh. Kim Đại Soái lập tức liền nhìn thấy, vọt thẳng đến trước mặt của bọn nó, đối với chúng nó chính là dừng lại loạn đánh, Dương Nghiệp thấy cảnh này cũng sờ sờ nở nụ cười, trong miệng mới nói Đại soái, ta mới vừa nói, ngươi không nhớ kỹ sao? Nếu như lại bị ta thấy lời nói, ngươi tiểu đợi đến tiếp thu của ta trừng phạt đi. Nói xong, Dương Nghiệp tiểu ly khai rồi chuồng gà, hướng về trong nhà của mình đi đến. Lúc này, Dương Nghiệp lại nhìn thấy vợ của mình cùng hai người bọn họ ngồi ở trên ghế salon xem TV, liền cẩn thận đi tới, che Trịnh Dung ánh mắt nói, đoán xem ta là ai? Đã đoán đúng, ta liền cho ngươi một cái lễ vật. Trịnh Dung liền tức giận nói, Lao công, làm gì a, không thấy ta tại xem TV sao? Bên cạnh còn có người đây này. Nói xong nơi này, Trịnh Dung mặt đỏ dần. Dương Nghiệp liền cười nói, sợ cái gì a, chúng ta lại không làm chuyện xấu xa gì. Thả xuống tay của mình, Dương Nghiệp cầm chén nước trên bàn, đi tới máy đun nước bên cạnh rót một chén nước, uống vào mấy ngụm, rồi hướng các nàng nói, rất lâu đều không mệt mỏi như vậy rồi, ta cũng không biết ta hôm nay là ăn cái gì, dĩ nhiên chạy đi cho ăn những kia gà vịt cá, cái này ta cho mệt nhà, thế nhưng đây, lần này đi, là đẳng giá. Câu nói này truyền tới Trịnh Dung trong hai, Trịnh Dung đều hoài nghi của mình lão công, đầu phải hay không mệt muốn chết rồi nha. Liền quay đầu, mang theo giọng hoài nghi nói với Dư Nghiệp, lão công Ngươi có phải hay không mệt muốn chết rồi nha, lại đang nói mê sảng, phải hay không mấy ngày nay chơi máy vi tính, ngủ quá muộn, đầu được phóng xạ hỏng rồi nha. Mấy ngày nay, Trịnh Dung đều nhìn thấy của mình lao công buồn bã hiểu sỉu, gọi hắn, liền như không nghe thấy, cho nên Trịnh Dung mới nói như vậy. Dương nghiệp trực tiếp ngồi vào Trịnh Dung bên người, ôm Trịnh Dung nói, ngươi nha ngươi, sạch nói những này đủ rủ lời nói, chồng ngươi ta thật tốt, tại sao có thể có vấn đề đây? Ta chỉ là tại nhà ta chuẩn gà bên trong phát hiện một con thần kỳ gà, cái này bất tài cao hứng như thế, không phải vậy ta sẽ nói ra lời nói như vậy sao? người cũng không muốn một cái. Một cái cái thần kỳ gà truyền tới trong thai của các nàng, Dương Nghiệp Chu Vi lập tức đã bị ba nữ sinh cho bao vây. Dùng một loại khát vọng biết do ánh mắt nhìn xem Dương Nghiệp. Nhìn thấy ánh mắt của các nàng, Dương Nghiệp liền lộ ra thần bí nụ cười, uống một hớp nước, trong miệng mới nói, lần này đều có hứng thú nha, muốn nhìn, liền chính mình đến xem, chỉ cần tại chuồng gà bên trong kêu một tiếng kim đại soái, các ngươi là có thể nhìn thấy con kia đặc thù gà trống, muốn nhìn, liền chính mình đến xem, ta đã mệt không nhúc nhích đường, chờ một chút còn muốn đi khách sạn đây này. Nói xong, Dương nghiệp liền đem chén nước trong tay phong tới trên bàn, từ từ đi lên lầu. Nhìn thấy Dương nghiệp thái độ, Điền Điềm liền không thoải mái, trực tiếp ôm Trịnh Dung thủ nói: Tiểu Dung tỷ, ngươi xem biểu ca bộ dáng, lại dám nói lời như vậy, ngươi cũng mặc kệ một cái. Nhìn đang tại lên lầu Dương nghiệp một mắt mới nói với Điền Điềm, muốn xen vào lời nói, chính ngươi đi quản, nhà ta lại không giống nhà ngươi có tiền như vậy, tự coi như ngươi không hề làm gì, đều có cha mẹ ngươi đến nuôi ngươi, mà nhà ta cũng không giống như vậy. Nếu là không công việc, nhà ta sẽ không có tiền để dùng. Muốn nhìn, liền chính mình đi thôi, ta nhưng không có thời gian của ngươi ngẩng cao một cái bụng lớn, cũng không muốn đi rồi. Nói xong, Trịnh Dung lại nhìn chằm chằm TV nhìn lại. Nghe được Trịnh Dung lời nói này, Điền Điềm liền chu miệng mình, chậm rãi từ trên ghế sofa đứng lên, Nam Tiếu Diễm liền chạy ra ngoài. Mới vừa tới cửa, Tiếu Diễm liền nói với Điền Điềm, ngươi thật tin tưởng Dương đại ca lời nói sao? Ở nơi này nhiều ngày như vậy, hắn cũng không biết lừa gạt chúng ta bao nhiêu lần, nhưng chúng ta mỗi một lần đều sẽ mắc lửa, muốn nhìn, chính ngươi đến xem, ta tìm Tình Tình đi chơi. Nói xong, Tiếu Diễm tiểu bung ra nắm Điền Điềm cánh tay kia, đi tới bên cạnh, cầm mấy viên dao rửa liền hướng tinh tinh người một nhà nghỉ ngơi địa phương đi tới. nhìn thấy Tiếu diễm bóng lưng, Điền Điềm liền hướng Tiếu diễm đi đến phương hướng lén lưỡi một cái, một bên hướng về chuồng gà đi, một bên tại trong miệng nói, ai bảo ngươi không nghe về ngoài ca nhà, một ngày lại như cái người điên, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không ta trước đây quen biết cái kia Tiếu diễm rồi. mấy phút sau, Điền Điềm liền một thân một mình đi tới chuồng gà bên ngoài, liền nhìn thấy Dương quyền Toa ở nơi đó, không biết đang làm gì. Điền Điềm liền nhanh chân đi tới, từ phía sau lưng vỗ một cái Dương Quyên sau lưng nói, Dương Quyên ca, một mình ngươi ngồi ở chỗ này thần thần bí bí làm gì à? phải không là đang làm gì chuyện xấu? chính đang làm việc dương quyền, liền xoay người lại, đối với điền điểm cười láo linh nói, nguyên lai là điền điểm muội muội à? ta còn tưởng rằng là ai đó. hôm nay làm sao chạy tới nơi này chơi nha? ngươi không phải là không thích nghe thấy thứ mùi này sao? điền điểm từ nhỏ đã là một cái ngông chiều từ bé rồi, xưa nay liền chưa có tới những chỗ này, cho nên đối với những chỗ này có không nhỏ chống cự, nhưng lòng hiếu kỳ khiến điền điểm thanh loại này mâu thuẫn cảm giác hạ xuống thấp nhất. điền điểm liền cười nói, người nha, đều sẽ có lần đầu tiên, cái này không, ta chính là đến thử nghiệm của ta lần đầu tiên kỳ hỉ, dương quyền liền khuyên ca nói, ta xem ngươi vẫn là rời đi nơi này đi, không phải vậy ta cũng không thể bảo đảm an toàn của ngươi. nghĩ đến ngày ấy, dương quyền ra đầu đều là tê dại, trong lòng chả mang theo cảm giác sợ hãi. câu nói này truyền tới điền điềm trong lỗ thay, điền điềm hứng thú lập tức liền nâng lên, mang theo khả ái ánh mắt, nhìn xem dương quyền nói, dương quyền ca, ngươi làm sao nói lời như vậy đây, lẽ nào bên trong có những gì nhận không ra người đồ vật sao? nói xong, điền điềm liền vừa cười, một bên dùng ngón tay của chính mình trùn gà, chả thỉnh thoảng vô dương quyền sau lưng. dương quyền liền cười nói, đừng áo. Có những gì nhận không ra người đổ vào ta, chỉ là bên trong rất nguy hiểm, ngươi có hay không ở nơi này đã tới, đương nhiên không biết bên trong nguy hiểm, lần kia đi vào, của ta nửa cái mạng cũng bị mất, may là chúng ta là vụng vụng trộm trộm đi vào, bên trong có một con rất lớn gà trống, vô cùng nguy hiểm, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, chúng ta mấy cái người đi vào, đều không đấu thắng nó. Nói tới chỗ này, Dương Bỉnh cũng không khỏi liếc mắt nhìn sau lưng Chuồn Gà. Điên Điên cũng không tin, trực tiếp liền nói, ngươi có phải hay không đang gạ ta nha, bản cô nương ngược lại là yếu nhìn một chút, cái kia con gà trống cường hãn đến mức nào nói xong, Điền Điềm liền nghiêng miệng mình, hướng sau lưng chuồng gà đi đến. Vừa tới chuồng gà cửa vào, nhất cổ mùi vị liền xông vào mũi. Tuy rằng chuồng gà mùi vị không nặng bao nhiêu, tại nông thôn bên trong ngốc thói quen người, đối một chút như vậy mùi vị, là một điểm cảm giác đều không có. Nhưng như Điền Điềm loại này tại trong thành phố lớn lên người, điểm ấy mùi vị cũng đã có thể làm cho nàng điên cuồng. Nhưng Điền Điềm lại đang nỗ lực quen thuộc thứ mùi này, cũng không có nói những kia bán hận lời nói, liền đi thẳng vào. Vừa đi vào, một đôi con mắt thần bí liền ở trong bóng tối nhìn chăm chăm Điền Điềm. Chính lúc Điền Điềm tại bốn phía tìm kiếm thời điểm cặp mắt kia liền xuất hiện sau lưng Điền Điểm, đang chuẩn bị hướng về Điền Điểm phát động tấn công thời điểm. Một thanh âm liền truyền tới mang theo cặp mắt kia động vật trong lỗ tai nói, Đại Xoáy, ngươi muốn làm gì à? Phải hay không muốn được trừng phạt nha? Đang muốn công kích Điền Điểm Kim Đại Xoáy lập tức tiêu đình chỉ hành động của mình, tại nguyên chỗ làm ra một cái kim cây độc lập bộ dáng, trả từ từ nhắm hai mắt lại. Nói lời này chính là đứng ở ngoài cửa Dương nghiệp. mà nghe được Dương nghiệp thanh âm Điền Điểm lập tức liền xoay người lại, đã bị trước mặt mình còn kia màu vàng gà trống dọa sợ, cái kia hùng vĩ bộ dáng, đỉnh đầu ba tấc nhiều màu gà, đầy người lông chim vàng. Đứng ở điền điệm trước mặt cách đó không xa, nhắm con mắt của mình. Điền điệm đều ở trong lòng hoài nghi, nếu không phải mới vừa cái thanh âm kia, chính mình cũng không biết biến thành hình dáng gì. Lúc này, đứng ở ngoài cửa Dương Nghiệp liền nhanh chóng đi tới điền điệm bên người, nhìn một chút điền điệm thân thể nói, "Điền điệm, có sao không à? May là ta sang xem một cái nha, không phải vậy ta cũng không biết yếu đã xảy ra chuyện gì." Nói xong, Dương Nghiệp liền cầm lên điền điệm thủ, bắt đầu vì điền điệm bắt mạch. Lúc này, mới từ kinh hãi bên trong phản ứng lại điền điệm, liền nói với Dương Nghiệp, "Đường ca, ngươi không phải muốn đi công tác sao?" Làm sao tới nơi này nha. Chương 92, tập hợp. Mấy phút sau, Dương Nghiệp mới thả khai điền một tay, vỗ vỗ y phục của mình nói, mới vừa lên lầu không bao lâu, vừa có một loại không rõ cảm giác được hiện tại trong đầu của ta, cái này không, quần áo đều không đổi, liền chạy tới, may là ngươi không có xảy ra việc gì tỉnh, nếu như tại cuối cùng hai ngày này xảy ra chuyện rồi lời nói, ta cũng không biết nên như thế nào cùng tần gia gia khai báo. Mấy ngày nữa, hai người bọn họ liền muốn khai giảng, Dương Nghiệp cũng không muốn tại cái này hai ngày trong, đã gặp các nàng xảy ra chuyện, đặc biệt là chính mình chuyện không muốn thấy. Điền Điềm liền chu miệng mình nói, "Nha, nguyên lai like ngươi không phải là đang lo lắng ta nha, là lo lắng ta tại ngươi già sẽ ra điều gì bất ngờ, ngươi không trả nổi trách nhiệm phải hay không, làm hại trong lòng ta hưởng công vui vẻ một hồi, ta đã nói với ngươi, ngươi không cần tại nói chuyện với ta, ta không muốn lại để ý đến ngươi rồi." "Ồ ồ ồ." Dương Nghiệp còn tưởng rằng Điền Điềm là giả bộ đây, trực tiếp cười nói với Điền Điềm, "Được rồi, đừng làm rộn, lời của ta đều chưa nói xong, ngươi làm sao tổng là ưa thích thanh lời của người khác nghe được một nửa đây, ngươi là ta biểu muội, ta làm sao có khả năng không quan tâm ngươi đâu." Nói xong nơi này, Dương Nghiệp liền đem điền điền che tại bản thân nàng trên ánh mắt cánh tay kia lấy ra, một đôi đỏ rực con mắt liền xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt. Nhìn đến đây, Dương Nghiệp liền đau lòng nói, "Hoa, wow, còn thật sự khóc nha, đừng khóc, lại khóc, liền biến thành đại hoa miêu rồi, trên mặt trang đều bị nước mắt của ngươi hướng không còn, bây giờ nhìn, là càng ngày càng xấu, nếu để cho trường học các ngươi những nam sinh kia biết ngươi trưởng bộ dáng này, ta sợ liền không còn có người muốn nhìn ngươi rồi, về sau ngươi liền không ai thèm lấy rồi, đến lúc đó ngươi cũng đừng ỷ lại vào ta nha." Đang khóc tút tí điền điệm, nghe thế lời nói, liền ngẩng đầu lên, khóc cười nói: Yếu là không ai muốn lời của ta, ta liền ỉ lại vào ngươi rồi, phiền chết ngươi, gọi ngươi bắt nạt ta. Nói xong, Điền Điềm liền từ bao bao của chính mình bên trong lấy ra tấm gương đến, nhìn xem khuôn mặt của chính mình, một cái màu đen tuyến từ con mắt của mình một bên một ngực đạo miệng mình một bên. Mà ở bên cạnh Dương Nghiệp liền yên lặng bật cười. Lúc này, nhất cổ sát khí liền từ Điền Điềm ánh mắt bên trong xung ra, khí giận dữ đối với Dương Nghiệp nói, "Biểu ca, ngươi lại dám bắt nạt ta, tại trên mặt của ta để lại khó nhìn như vậy một vệt đen, ta liệu mạng với ngươi." Nói xong, Điền Điềm liền nghe răng trợn mắt tại Dương Nghiệp trên bả vai đánh lung tung. Thời gian lại như vậy đi qua hơn 10 ngày, lại 2 ngày nữa, chính là ngày 15 tháng 8 tiết Trung thu rồi. Sáng sớm hôm nay hơn 6 điểm. giờ, Dương Nghiệp liền cùng vợ của mình lên, Dương Nghiệp đứng tại nhà chính mình phòng rửa mặt bên trong. Một bên rửa mặt vừa nói, "Nàng dâu à, chuyện trong nhà, liền giao cho ngươi nhà, ta muốn đi trên đường mua ít đồ, lại 2 ngày nữa liền tiết Trung thu rồi, đi trên đường mua chút làm bánh Trung thu tài liệu, trở về chúng ta mình làm ăn. Nàng dâu, ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị nha?" Ngồi ở trên ghế salon, xem sách trịnh dung liền quay đầu nhìn xem đang rửa mặt dương nghiệp nói ta cái gì khẩu vị đều muốn ăn cho nên xin ngài chỉ điểm hì hì dương nghiệp liền trên chết nhìn trịnh dung một mắt trong miệng đợi kem đánh răng bọt nước nói chỉ ngươi tham ăn cái gì đều phải lại ăn không được bao nhiêu ta thật sự không biết nói ngươi cái gì nhưng ai bảo ngươi là vợ ta đây điểm ấy tiểu nguyện vọng ta vẫn là có thể giúp ngươi thực hiện buổi sáng hơn bảy giờ dương nghiệp xe ngừng ở thôn ủy hội phía ngoài viên kia dưới cây ngoại lớn mặt từ trên xe đi ra đối với người nơi này nói ai muốn đi đi chợ phương ngôn ta thuận tiện dẫn hắn đi nếu không có nói Vậy ta liền đi nha." Ngồi ở chỗ này, những lão nhân kia nghe được Dương Nghiệp lời nói này, liền đi tới Dương Nghiệp xe một bên, đi ở phía trước Dương Sương Vân đối với Dương Nghiệp nói, "Bốn em bé, một ngày liền mở ra ngươi cái xe này, lẽ nào ngươi liền không đau lòng sao?" Dương Nghiệp cũng không hề vội vã trả lời, chỉ là từ trong túi tiền của chính mình lấy ra một gói thuốc lá, từng con từng con phân phát mấy cái lão nhân, mới cười nói, "Tứ gia gia, ngươi xem ngươi nói, xe này mua được, cái kia chính là dùng để mở, nếu như mua được, liền để nó thả ở nhà, cũng không nhúc nhích một cái, cái kia mua được có có tác dụng đâu? Còn không bằng không mua chứ?" Ngài nói đúng hay không nha?" Dương Sương Vân liền vừa hút khói, vừa cười hồi đáp, "Được được được, ngươi nói rất có lý, yếu là nhà của ta tiểu quyền năng giống như ngươi, vậy cũng tốt, ta liền không cần lo lắng nha, mỗi ngày liền biết chạy đến nhà ngươi đi công tác, nàng dâu cũng không biết đi tìm một." Nói tới chỗ này, Dương Sương Hoa cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thật dài thở dài một hơi, lại như phải ngã tiếp theo dạng. Dương Nghiệp vội vàng đỡ Dương Sương Vân thân thể, trong miệng giải thích, "Tứ gia gia, con cháu tự có con cháu phúc nha, ngài liền an tâm hưởng chính ngải thành phúc đi, nàng dâu tự nhiên sẽ tới đến." chỉ là tiểu quyền một mực chờ đợi một người mà thôi, ngươi phải hiểu được lý giải tiểu quyền nha. Câu nói này qua đi, Dương Sương Vân cũng suy nghĩ thật lâu, mới gật gật đầu nói, những câu nói này ta tự nhiên là biết rõ, nhưng cái này tâm đây, chính là không bỏ xuống được nha, nhà ai trưởng bối có thể thả xuống của mình con cháu đây, ngươi cũng là một cái sắp sửa làm người người của phụ thân rồi, chính mình nói đúng hay không nha. Dương Nghiệp vội vàng đốt đầu của mình nói, đúng đúng đúng, nhưng ngài cũng biết tiểu quyền tính cách, nhận định sự tình, cái kia chính là không sẽ cải biến, cho nên ngài dù nói thế nào hắn, cũng chỉ là là chuyện vô bổ mà thôi. Cho nên, nên bung ra thời điểm, liền phóng hạ đi, không nói, thời gian cũng không sớm, tứ gia gia, các ngài có đi hay không đi chợ à, muốn đi lời nói, chúng ta lập tức liền liền đi. Đứng ở chỗ này, những lão nhân này từng cái rối rít lắc đầu, lại hướng về dưới cây hoạ lớn mặt chỗ ngồi đi tới. Nhìn thấy như thế, Dương Nghiệp tiểu đối bọn hắn nói, nếu không ai đi lời nói, vậy ta tiểu đi trước nhà, lúc trở lại, ta cho các ngài mang ít đồ, đi trước. Nói xong, Dương Nghiệp liền đi lên chính mình địa xe, hướng về trấn trên mở ra. Nói tới tập thị, tập thị tức nông thôn hoặc trong thành thị nhỏ định kỳ buôn bán hàng hóa thị trường cổ đại cũng gọi là chợ thập cư tập hàng người cùng vật gặp nhau hội tâm ý đến tập thị buôn bán sương thượng tập tập hợp đến tập thượng tùy tiện nhìn xem sương đi dạo tập đuổi dỗi giành tập Thiểm nam sương tập hợp vì đi chợ đại hình tập cũng gọi là hội như vật tư trao đổi đại hội sớm nhất xuất hiện vu đông tấn lúc kiến khang thành bên ngoài liền có chợ phiên đa số ở vào thủy bộ giao thông yếu đạo hoặc tân độ cùng trạm dịch vị trí một mực truyền cho tới bây giờ tuy rằng không giống cổ đại như thế nhưng cũng là một cái phương tiện nhất giản giao dịch chỗ mười mấy phút qua đi Dương nghiệp xe liền xuất hiện tại trấn trên. Lúc này, trên đường đã có rất nhiều người đi đường tại ven đường trên sạp hàng bắt đầu chọn vật mình cần. Đi dạo một vòng sau, trên sạp hàng căn bản là đều là bánh trung thu. Nhìn xem những này bánh trung thu, đủ loại kiểu dáng, mùi vị bánh trung thu. Dương nghiệp cũng chỉ là nhẹ nhàng nhìn sang, liền rời đi. 12 giờ chưa nhiều, Dương nghiệp thanh làm bánh trung thu cần nguyên liệu nấu ăn, bột mì, sinh phấn, cắt sợi phấn, mật ong, mặt tẩy rửa, còn có còn lại mấy cái bên kia không thế nào cần nguyên liệu nấu ăn. Dương nghiệp đã mua một đống lớn, toàn bộ đều đặt ở của mình cuốc sau bên trong. Lúc này, Dương Nghiệp từ lâu bụng đói cồn cao rồi, đem đồ vật để tốt qua đi, liền đi tới chính mình trước đây thường xuyên đến một cái tiệm mì, vừa đi vào, tiệm mì lao bản liền liếc mắt nhận ra Dương Nghiệp, liền cười đi ra, đối với Dương Nghiệp nói, "Ngươi là Nghiệp Ca đi, cũng đã lâu không có tới ta tiệm mì rồi, lần này làm sao rảnh rỗi đến rồi đây này?" Cái này bột mì quán rất lệ hoang vắng, nhưng cái này điểm lao bản tay người đây, đây chính là nhất lưu, nói chuyện với Dương Nghiệp người này tên là Vương Hải, 13-14 tuổi thời điểm, liền bắt đầu cùng Dương Nghiệp ở bên ngoài trà trộn, khi đó, cũng không có văn hóa, cũng không tiền đọc sách. Cho nên vì nổi bật hơn mọi người, không thể làm gì khác hơn là ra ngoài trà trộn. Tuy nhiên tại trong thành phố kiếm ra một điểm danh tiếng, nhưng loại cuộc sống đó thực sự cảm giác khó chịu, mỗi ngày đều tại lo lắng đề phòng. Cho nên không mấy năm, bọn hắn liền dồn dập rời khỏi trong thành phố, trở về trong nhà của mình. Cứ như vậy chờ đã 5 năm, trong đó cũng có một quãng thời gian ở bên ngoài xuất đánh qua công, nhưng luôn cảm thấy không có ý gì. Liền mang theo mình ở bên ngoài tìm bạn gái về nhà kết hôn, tiếp thủ cha mẹ mình bột mì quán, cho tới bây giờ, đã có 2 năm rồi. Chương 93, Người Quân cũ. Từ khi dương nghiệp cha mẹ của mất qua đi, dương nghiệp liền lại cũng không có tới qua nơi này, liền tại thôn của chính mình cùng bên cạnh mấy cái trong thôn chết lẫn vào, cái này cũng là 3 năm qua, lần đầu tiên tới trấn trên. Làm Dương Nghiệp nhìn thấy Vương Hải lúc, liền giơ xuất tay của mình, ôm lấy Vương Hải nói, ngươi là tiểu Hải nha, chúng ta thật giống đã có hơn 3 năm không gặp mặt đi nha. Đúng rồi, làm sao không thấy ba mẹ ngươi đâu? Bọn hắn đi nơi nào nha? 3 năm đều không tới nơi này, Dương Nghiệp cũng không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vương Hải liền nói, Nghiệp ca, nơi này đã là của ta, ta ở nơi này làm hơn 2 năm rồi. Mặc dù không có cha mẹ ta như thế tay nghề, thế nhưng đây, thắng ngày coi như là khá lắm rồi, dù sao ta cả đời này cứ như vậy, về sau phải nhờ vào con trai của ta nha. Mới vừa nói xong, quán tử bên trong liền có một cô gái, trên người mặc phi thường tiện nghi quần áo, lớn lên có chút đẹp đẽ, trong tay ôm một cái không nhiều gấm hải tử, hướng về Vương Hải đi tới, trả vừa đi vừa nói, lão công, đang cùng ai nói chuyện nha, bên trong chuyện làm ăn không nên sao. Vương Hải xoay người, tiếp nhận cô gái kia trong tay hải tử, cười nói với nàng, tiểu viện, đây chính là ta thường xuyên cùng ngươi nhắc tới người ca lại ôm con của mình quay tới, đối với Dương Nghiệp nói, Nghiệp ca, đây là ta nằng, dâu, chúng ta đã kết hôn hơn 2 năm rồi, hải tử cũng là năm nay vừa ra đời, gọi Vư Vượn, nhũ danh là Vư Vượn. Dương Nghiệp xem bọn hắn hai mắt, Vô Vô Vương Hải vai nói, tiểu tử ngươi có thể nha, kết hôn, không cho ta biết, cái kia tiểu được rồi, hải tử sinh ra, ngươi cũng không thông chi ta, phải không là xem thường ngươi Nghiệp ca ta nha, ghét bỏ ngươi Nghiệp ca ta không bản lĩnh phải hay không nha. Câu nói này mới vừa truyền tới Vương Hải trong lỗ tai, Vương Hải trong lòng liền cũng lên, lập tức giải thích, Nghiệp ca, không phải như vậy ngươi cũng không phải không biết tính cách của ta, có chuyện gì, làm sao sẽ không thông chi ngươi đâu. Chúng ta là quá mệnh huynh đệ, có cái gì tốt ẩn nút nha. Chẳng qua là lúc đó đi nhà ngươi thời điểm, không nhìn thấy ngươi, chỉ nhìn thấy nghiệp tẩu, ta cùng nàng nói rồi, lẽ nào nghiệp tẩu không nói cho ngươi biết sao? Câu nói này, để dương nghiệp nhớ tới ngay lúc đó chính mình. Rất lâu qua đi, dương nghiệp mới một bên lắc đầu, vừa cười nói, không có chuyện gì, hiện tại biết cũng không muộn, xem đem ngươi dọa cho được. Đúng rồi, đều nói lâu như vậy, thanh mục đích tới nơi này đều quên hết, đều giữa trưa, ta nhưng một điểm đồ vật cũng chưa ăn nữa vốn là nghĩ đến năm cha mẹ ngươi làm vấn nếu là lời của ngươi liền cho ta tới một cái ngươi sợ trưởng nhất ta đúng rồi yếu lớn nhất chén ngươi nghiệp ca ta gần nhất lượng cơm ăn tăng trưởng ít đi lời nói ta nhưng ăn không đủ no ta còn có một ít chuyện chờ một chút liền đến nhớ rõ đem ta miếng nấu xong nói xong dương nghiệp liền rời khỏi nơi này lúc này bên cạnh tiêu viện tiểu đối vương hải nói lão công nhìn xem người lữ hạnh chính là một cái ăn đồ ăn không cho tiền người vốn là ngày hôm nay liền kiếm không là cái gì tiền lại bị hắn đến như vậy vừa ra chúng ta còn thế nào sống qua ngày nha Vương Hải cũng không quan tâm chính mình nàng dâu đang nói cái gì, liền bắt đầu vì dương nghiệp chuẩn bị biến. Nhìn thấy của mình lão công không để ý tới chính mình, tiêu viện lập tức đã nổi giận rồi, cũng mặc kệ nơi này khách nhân, trực tiếp đối với Vương Hải cả giận nói, Vương Hải, lời ta nói, ngươi có phải hay không không nghe, cùng ngươi ở nơi này quá rồi hơn 2 năm rồi, thời gian này, càng ngày càng tệ, hiện tại có đứa bé này, cuộc sống của chúng ta liền càng ngày càng khó khăn, lẽ nào ngươi muốn bỏ đói chúng ta sao? Tiêu viện không nói câu nói này, Vương Hải trong lòng cũng không muốn nói cái gì rồi. Nhưng câu nói này mới vừa chuyển tới Vương Hải bên trong thai, Vương Hải lửa giận trong lòng trực tiếp buộc phát ra, chỉ vào Tiêu Viện mũi cả giận nói, hắn là ta quá mệnh huyễn đệ, nếu là không có hắn, ta cái mạng này liền sẽ bàn giao tại lần đó trong chém giết, ngươi thấy trên cánh tay của hắn cái kia một đầu thật dài vết sẹo đi nha, cái kia chính là vì ta chặn một đao, ngươi biết một đao kia lúc đó ở nơi đó, sao? Nó liền ở trên đỉnh đầu ta, ngươi biết sao? nói tới chỗ này, Vương Hải cũng không nói thêm rồi, cũng không có tại nhìn Tiêu Viện, trực tiếp xoay người, bắt đầu vì Dương Niệm chuẩn bị cơm trưa. nhưng lúc này Tiêu Viện con mắt đã bắt đầu chảy nước mắt mang theo nước mắt của mình đối vương hải nói ta biết ngươi nói tất cả đến ngươi có nghĩ qua chúng ta sao Liên biết vì trong miệng ngươi những cái được gọi là huynh đệ đến cuối cùng chả không phải chúng ta chính mình chịu đựng hậu quả sao vương hải cũng nói ta biết ta có lỗi với ngươi không có cho ngươi ngươi muốn sinh hoạt nhưng ta đã cùng ngươi hứa hẹn quá rồi chờ thêm sáu năm ta liền ra ngoài làm công ngươi liền không nên nói nữa có được hay không vương hải thanh âm là càng ngày càng nhỏ thẳng đến câu nói sau cùng vương hải đã không có thanh âm vương hải biết tiêu viện vì cùng với chính mình Vương tha cho chính mình vốn có những kia sinh hoạt, đến cái này địa phương cất chim cũng không có, Vương Hải tâm tình bây giờ làm phức tạp. Mấy phút sau, Dương Nghiệp cầm một bao lớn đồ vật đi vào, vô vô Vương Hải vai nói, "Tiểu Hải, đây là ta cho Hải tử mua đồ vật, hẳn là thả tới chỗ nào nha?" Đang trầm tư Vương Hải, nghe được Dương Nghiệp thanh âm, liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Nghiệp trong tay cái kia mấy bao đồ vật, trực tiếp nói với Dương Nghiệp, "Nghiệp ca, Hải tử dùng đồ vật, chúng ta có, ngươi mua những thứ này đồ vật làm gì a, ta biết cuộc sống của chính ngươi cũng không được khá lắm, vẫn là cầm lui đi." không nên hoa những này uông tiền nha Dương nghiệp liền nghe không quen rồi trực tiếp đôi Vương Hải nói Tiểu Hải ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao đây là ta cho Hải tử đồ vật mặc kệ nhà ta lại nghèo chút ít đồ này vẫn là mua được lại nói tình huống của ngươi ngươi nghiệp ca ta sẽ không biết sao mỗi ngày liền gần ấy khách nhân liền chính các ngươi đều không nuôi nổi còn nói gì Hải tử à còn có đây là một ngàn khối tiền là ngươi nghiệp ca giúp đỡ ngươi ngươi không cần ngại ít nếu như cảm thấy chưa đủ lời nói ta lại đi cho ngươi lấy một điểm một đám lớn tiền được Dương Niệm mang theo những thứ đó đồng thời phóng tới trên bàn. Nhìn thấy trên bàn kia Trần miến, Dương Nghiệp không cần suy nghĩ, liền trực tiếp đi tới, bắt đầu ăn lên. Nhìn thấy trên bàn những cái kia tiền Vương Hải nước mắt lập tức liền chạy ra, không cần suy nghĩ, trực tiếp cầm cái kia 100 ngàn khối tiền phóng tới Dương Nghiệp ngồi trên bàn kia, trong miệng liền nói: "Nghiệp ca, ngươi là có ý gì? Phải không là xem thường huynh đệ ngươi ta nha, ta biết ta nghèo, nhưng ngươi không thể dùng tiền thương hại giữa chúng ta cảm tình, này làm cho ta phi thường xem thường ngươi, ngươi vẫn là thu trở về đi thôi." Nhất cổ mùi thuốc súng liền từ Vương Hải trong miệng tản mắt ra. Nhưng Dương Nghiệp lại không lên tiếng. Thẳng đến thanh trước mặt mình kia chén miến ăn xong, giật hai tấm giấy, xoa xoa miệng mình, mới nhìn Vương Hải ánh mắt nói: "Ngươi cái này miến, mùi vị còn không bằng cha mẹ ngươi làm một nửa được, ta hiện tại biết ngươi nơi này chuyện làm ăn tại sao không xong, mà tiền này đây, ngươi liền chính mình cầm, coi như là ta đầu tư ngươi gian phòng này điểm tiền đi, kế tiếp đây, ta liền lại đầu tư của ta khác một thứ rồi, ngươi đi chuẩn bị một chút, thanh phía. Ngoài những này bàn thu thập sạch sẽ, sau đó chăm chú học tập." Vương Hải liền nghe không hiểu rồi, trực tiếp hỏi Dương Nghiệp nói: "Nghiệp ca, ngươi đây là ý gì, ta thật sự không hiểu, ta là huynh đệ Cho nên ta có thể không cùng người so đo, nhưng ngươi cũng biết tính cách của ta, ngươi nếu như lại lời nói như vậy, ta sợ chúng ta liền huynh đệ đều làm không được thành, thừa dịp ta còn coi ngươi là huynh đệ thời điểm, ngươi mau dẫn tiền của ngươi, rời đi nơi này, lời nói như vậy, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Nhưng Dương Nghiệp cũng không trả lời Vương Hải, trực tiếp hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không liền này hai giây, liền đem lời ta nói quên mất, ta nói, đây là ta đầu tư tại ngươi phía này phân quán, người khác muốn ta đầu tư, chả không tới đây, ta biết ý nghị của ngươi, cũng rõ ràng tính khí của ngươi, tính cách của ngươi nhưng khi ngươi nói ra lời nói như vậy, ta là cảm giác gì sao? Vương Hải tinh khí, Dương nghiệp không thể nói phi thường rõ ràng, nhưng cũng biết cái thất thất bát bát, tính cách cùng hắn thể trạng như thế ca mê giang yêu, cưỡng vô cùng. chuyện quyết định, mười con liêu cũng kéo không trở lại. chương 94, làm huynh đệ bảy liêu tình kế. hơn nữa đối nhân xử thế cũng hoàn toàn không hợp, chính mình không nên hoặc là chính mình không muốn làm, tuyệt đối sẽ không đi chẳng thử. bất kể là cái gì, thân nhân bằng liêu của hắn không biết đưa bao nhiêu thứ, hắn đều nhát nhát lui về rồi. thế nhưng người ngoài phước diện đây chính là để bất luận người nào đều hít khói, cho nên Vương Hải liền chịu thiệt tại điểm này, lấy đến ở cuộc sống của chính mình hỏng bét. Nhìn thấy trước đây đi theo chính mình lẫn vào huynh đệ thành bộ dáng này, Dương Nghiệp đều cảm giác được không hiểu đau lòng. Lời nói này truyền tới Vương Hải trong lỗ tai, Vương Hải liền yên lặng cúi đầu, không dám lại nói thêm một câu. Tốt mấy phút cũng không nghe Vương Hải trả lời, đưa lưng về phía Vương Hải Dương Nghiệp, liền xoay người liếc mắt nhìn Vương Hải, chỉ nhìn thấy Vương Hải đã ngồi tại trên ghế dựa chôn đầu của mình. Dương Niệm liền ngồi xuống đến trong miệng nhỏ giọng khuyên bảo nói, người nhà liền biết cậy mệnh cũng là chúng ta những này làm huynh đệ rõ ràng tính cách của ngươi nếu là người khác lời nói ai còn quản ngươi nha không nên chính mình cứng rắn chống đỡ hướng hồ chính ngươi lại có hải tử cho dù không vì chính các ngươi nghĩ một hồi cũng phải vì hải tử muốn nha chính ngươi ở nơi này thật tốt nghĩ một hồi đi ta đi làm chuyện của ta vũ vô vương hải vai đối với ngồi ở một bên ôm hải tử tiêu viện nói ta nghe vương hải gọi ngươi tiểu viện ta cũng gọi ngươi tiểu viện đi tiêu viện cũng không lên tiếng chỉ là hơi chút gật gật đầu đã nhận được đồng ý dương nghiệp thì ngồi vào tiêu viện đối diện trên băng ghế chỉ vào một cái bàn khác những thư đó nói, Tiểu viện, ngươi đi thành những thư đó thu hồi. Bên cạnh, cái kia một trăm ngàn khối tiền. Chờ một chút, ngươi liền tồn đến trong ngân hàng. Đúng, rồi, nhà ngươi nhà bếp chính ở chỗ này đi. Tiêu viện liền yên lặng gật đầu. Dương nghiệp lập tức đứng dậy, hướng về phía sau nhà bếp đi đến. Mười mấy phút qua đi, Dương nghiệp liền bưng một chén lớn đồ vật cẩn thận đi ra. Nhưng nhìn thấy bọn hắn vẫn còn ở nơi này ngồi, Dương nghiệp cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng cũng không nói gì. Thanh chén này đồ vật thả đi ra bên ngoài trên lò, lại hướng bên trong nhà bếp chạy đi. Tới tới lui lui mấy lần. Dương Nghiệp rốt cuộc không đi, nhưng Dương Nghiệp lại đi ra ngoài, mấy phút sau, Dương Nghiệp cầm mấy tờ giấy, một chiếc bút lông, một bình mực nước, liền đi vào. Nhìn thấy hai người bọn họ trà đang đĩa ngồi, Dương Nghiệp lông mày căng thẳng, trực tiếp đối với bọn hắn nói, hai người các ngươi vẫn còn ở nơi này ngồi làm gì à, qua đến giúp đỡ rồi, tuy rằng ta đã đầu tư vào được, nhưng các ngươi cũng không thể như vậy chơi ta đi, cái này cũng không phải ta một người cửa hàng, mau tới đây hỗ trợ à. Nói xong, Dương Nghiệp liền trinchết xem bọn hắn một mắt. Lúc này, Vương Hải liền đứng lên, nói với Dương Nghiệp, Nghiệp ca Ngươi đến cùng muốn làm gì à, ta làm sao như thế đều nhìn không hiểu đây này." Dương Nghiệp nghe được câu này, liền tức giận đối Vương Hải nói, "Ngươi hiểu cái gì nha, học lâu như vậy, liền ba của ngươi cha mẹ tay nghề một nửa đều không học được, đừng nói chuyện, chăm chú công tác, chờ một chút ngươi sẽ biết, nhanh đi sắp bản, đừng ngồi ở chỗ này sừng sờ sở." Nói xong Dương Nghiệp trực tiếp thanh độ vật trong tay phóng tới trên bàn, một bên vô Vương Hải cổ áo, vừa cười nói, "A Hải, ta đã nói với ngươi, ngươi nếu như đang ngồi lại nơi này, ta liền để ngươi biết ngươi nghiệp ca sự lợi hại của ta, ta không phải là sức ăn tăng trưởng, liên lực khí đều lớn vô cùng." đừng để cho ta tới mời ngươi. Nói xong, Dương Nghiệp liền lộ ra nụ cười âm hiểm, ngồi ở một cái bàn khác, tiến hành của mình một cái khác chuẩn bị. Dương Nghiệp thanh âm mặc dù nói nhỏ giọng, thế nhưng là tại Vương Hải trong đầu để lại ấn tượng sâu đậm, Dương Nghiệp chuyện trước kia dấu vết, Vương Hải trong lòng lập tức liền run lên dậy, trên mặt mang theo sầu khổ đứng lên, như ý tay cầm trên bàn khăn lau, liền bắt đầu tiến hành Dương Nghiệp cho nhiệm vụ của mình. Mấy phút sau, Dương Nghiệp mới buông xuống trong tay mình bút lông, đứng lên, duỗi duỗi người, ngáp một cái nói, rốt cuộc đã làm xong, đúng là mệt mỏi a. Nam tử bản thân viết chữ, nhìn mấy lần một loại có chút không vừa ý biểu lộ ngay lập tức sẽ từ Dương Nghiệp mặt lộ ra. Nhưng không bao lâu, Dương Nghiệp mới bất đắc dĩ nói, viết bốn năm tầm giấy, liền này một tấm hơi chút để cho ta thỏa mãn một điểm, nhìn thấy lâu như vậy không viết chữ, cảm giác đều không tìm được rồi, liền cái kia một tấm chấp nhận dùng một chút đi. Dương Nghiệp liền một bên lắc đầu, một bên cầm tờ giấy kia đi ra ngoài, đối với đang tại sát cái bản vương Hải nói, "A Hải, bản cũng sát không sai bị lắm, đi đem tấm này giấy kể sát tới nhà ngươi phía ngoài trên chưa bảy, sau đó thả đến đường lớn thượng, chúng ta chuẩn bị một lần nữa khai trương." Làm lâu như vậy sống vương Hải Nghe được Dương Nghiệp lời nói, mặt ngay lập tức liền lộ ra vẻ mặt thống khổ, hồi lâu cũng không thể bình phục. Nhìn thấy Vương Hải nửa ngày không tới, Dương Nghiệp liền giả cả giận nói, "Ta nói ngươi cười trạc đứng ở nơi đó làm gì a, phải hay không liền lời của ta đều không nghe nha?" Một ánh mắt liền từ Dương Nghiệp ánh mắt bên trong truyền ra, nhìn thấy cái ánh mắt này, Vương Hải lập tức liền giơ hai tay lên nói, "Nghiệp ca, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này xem ta, ta đi làm là được, vừa nhìn thấy ngươi loại ánh mắt này, thân thể của ta đều tê dại." Nói xong, Vương Hải một cái liền từ Dương Nghiệp trong tay lấy ra tờ giấy kia, nhanh chóng đi ra ngoài chạy đi liền thì không muốn thấy Dương Nghiệp ánh mắt. Đứng tại chỗ Dương Nghiệp, cũng chỉ đành nhìn xem Vương Hải bộ dáng, yên lặng lắc đầu một cái, tiếp tục của mình bước cuối cùng. Thang đến hơn 4 giờ chiều, đứng ở lò bên cạnh Dương Nghiệp, một bên sát mùa hôi, vừa hướng bên cạnh Vương Hải nói, "A Hải à, thời gian đã đến 4 giờ hơn, ta cũng nên về rồi, ngươi cũng ở bên cạnh ta học lâu như vậy rồi, nơi này địa phương quá vắng vẻ, thực sự không thích hợp mở quán tử, ngươi nếu như không ngại, ta liền cho ngươi xuất chủ ý, cho ngươi đến trong thành phố đi mở cái cửa hàng, ngươi nghiệp ca ta tuy rằng bản nhiều bạn lãnh lớn, thế nhưng đây, cho ngươi tìm một căn phòng làm mì." Phân quán, vẫn có thể tìm được. Dương Nghiệp vội vàng khoát kho tay, đối với Dương Nghiệp giải thích, Nghiệp ca, thật sự không cần, chúng ta ở nơi này thật sự rất tốt, không cần đổi chỗ phương, đợi sang năm, ta vừa muốn đi ra rồi, chuyển sang nơi khác, cũng chỉ là cái này thời gian mấy tháng, còn không bằng ngay ở chỗ này, lại không cần lãng phí tiền. Dương Nghiệp không có vội vàng trả lời hắn, chỉ là móc ra thuốc lá của mình đưa cho Vương Hải một con, chính mình nhen nhóm giật hai cái, mới cầm điếu thuốc, ngồi ở bên cạnh trên cái băng, chỉ vào Vương Hải nói, ta đã nói với ngươi, ngươi nói lời này, sẽ không thông qua đầu suy nghĩ. Lẽ nào ngươi còn chưa tin ta nói cho những thứ đó sao? Ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói cái gì, chính ngươi hảo hảo nghĩ một hồi đi, cái này là số điện thoại của ta, nếu như nghĩ thông suốt, liền đến thôn chúng ta tìm ta, tin tưởng ngươi không có quên nhà ta ở nơi nào đi, đúng rồi, chúng ta cái kia một đám huynh đệ cũng có 4 5 năm không gặp, là thời điểm tụ một chút, ngươi đi thông báo một chút đi, thời gian xác định, liền nói cho ta một tiếng, liền biết chính ta mở khách sạn đến, nhớ kỹ sao? Đang tại chăm chú nghe Dương Nghiệp nói chuyện Vương Hải, nghe được dứt tiếng rồi, vội vàng đốt đầu của mình nói, Nghiệp ca Ta biết rồi, cho ta ba ngày, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết, nhưng liên quan với ngươi nói liên hoan chuyện này, ta thật sự không có biện pháp, có mấy cái ta còn có thể tìm tới, nhưng phần lớn, ta cũng không biết phương thức liên lạc rồi, ngươi có thể đi tìm một cái ngại côn, hắn hẳn phải biết. Dương nghiệp nhưng không nói lời nào, chỉ là tại Vương Hải trên bả vai vỗ một cái, mang theo đủ cười, hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Dương nghiệp không trả lời chính mình, hơn nữa còn đi rồi, Vương Hải không cần suy nghĩ, trực tiếp đuổi tới, cấp thiết nói với Dương nghiệp, nghiệp à, ngươi đây là ý gì à, ta thật sự không hiểu ta thật sự không biết bọn hắn phương thức liên lạc. Lúc này, Dương Nghiệp mới dừng lại, cười đối Vương Hải nói, huynh đệ, ta biết ngươi có thể làm được, năng lực của ngươi, ta còn là có thể tin tưởng, ngươi tuyệt đối không nên để cho ta thất vọng rồi. Nói xong, Dương Nghiệp lại vô vu Vương Hải, cho Vương Hải dựng lên một cái ngón tay cái, trong miệng nói nói, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, tuyệt đối đừng nói cho ta, ngươi tin tức kia lưới đã chát nước, được, rồi, lời nói liền nói tới chỗ này rồi, gặp lại, đúng, rồi, hai ngày nữa, mang theo Hải tử cùng Thê tử tới nhà của ta chơi, chúng ta đồng thời qua trong đó thu. Chương 95, bánh trung thu. Vương Hải Vội vàng nói với Dương Nghiệp, Nghiệp ca, ngươi giúp ta đây sao một đại ân, ngay ở chỗ này cơm nước xong, mới trở về đi thôi. Dương Nghiệp liền khoát khoát tay nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, chỉ là ta còn có chuyện phải xử lý, ở nơi này đã hao tốt nhiều thời gian rồi, nhà mình Đức cái rượu kia điểm, ta hôm nay còn không có đến xem đây, nàng dâu còn muốn chờ ta trở lại làm cơm đây, cũng không muốn nói nhiều, bị bị. Nói xong, Dương Nghiệp liền hướng về chính mình đỗ xe từ địa phương đi đến. Chẳng đi chưa được mấy bước, sau lưng Vương Hải liền đội vào nói, Nghiệp ca, Ta còn là tiễn ngươi một chút đi." Dương Nghiệp liền xoay người đối với phía sau Vương Hải nói, "Ngươi tiểu tử này, không cái này tất yếu, thật tốt đi tiêu hóa một cái. Xe của ta thì ở phía trước, bằng không, ta đi trước lái tới, cho ngươi nhìn một chút." Nói xong, Dương Nghiệp đào xuất chìa khóa xe của mình, đối với phía trước cái kia một chiếc xe của mình ấn vào giải tỏa khóa, sau đó chính mình liền đi tới, chạy đến Vương Hải trước mặt, đánh lái xe của mình cửa sổ, cười đối Vương Hải nói, "Đây chính là ta xe, ta thiểu đi trước rồi, chỉ dâu ngươi đang ở nhà chung đặng ta trở lại đây, bị bị." Điều chỉnh tốt xe mình từ phương hướng Dương Nghiệp liền bằng tốc độ nhanh nhất, hướng về trong nhà của mình chạy tới. Mới vừa về đến trong nhà, ngồi ở trên ghế salon Trịnh Dung liền một bên đọc sách một vừa nhìn Dương Nghiệp nói, trở về nhà, làm sao đi lâu như vậy à, hơn 8 giờ sáng đi rồi, hiện tại cũng hơn 5 giờ chiều, ngươi mới trở lại. Dương Nghiệp thả xuống đồ vật trong tay, ngồi vào Trịnh Dung bên người, cười nói với Trịnh Dung, làm sao, tức giận rồi nha, cái này không, ở trên đường gặp phải một người quen, cùng hắn nói thêm vài câu lời nói, cho nên mới trở về muộn như vậy, nhớ ta rồi nha, tới hôn một cái." Dương Nghiệp miệng liền kề đến Trịnh Dung trên mặt hung hăng hôn một cái. Chính lúc Dương Nghiệp thân cận chiếc thứ hai lúc, Trịnh Dung trực tiếp rũ xuất tay của mình, nắm Dương Nghiệp miệng nói, "Phải hay không chưa nói ngươi, ngươi liền đắc ý vềo vào nhà, nhanh đi làm cơm, muốn bỏ đói ta nha. Sau đó, Trịnh Dung trực tiếp nắm chặt quả đấm của mình, đưa đến Dương Nghiệp ánh mắt trước. Dương Nghiệp trực tiếp thanh Trịnh Dung thủ từ trước mắt của mình bắt đi, trong miệng cười nói, "Chỉ biết ăn, ngươi xem ngươi mà à, mặt cũng giống như con gà trứng như thế, còn muốn ăn, sớm biết lời nói như vậy, lần đó liền không làm cơm cho ngươi ăn." Dẫn đến hiện tại ta như một tên thái giám tứ hậu nương nương như thế, mệt mỏi à. Trịnh Dung lập tức liền thanh quyển sách trên tay của chính mình phóng tới trên bàn, chỉ vào Dương Nghiệp nói, sao thế, ngươi phải không phải không nguyện ý nấu cơm cho ta ăn à? Đúng vậy lời nói, liền trực tiếp nói, ta không làm khó dễ ngươi, các loại hài tử của ta ra đời, ta liền về mẹ ta ra, không được ngươi có thế chứ, dù sao ta cũng đã lâu chưa từng thấy phụ thân ta cùng ca ca rồi, liền ở lại nơi đó, nhiều cùng bọn họ một cái, về phần lúc nào trở về, vậy ta cũng không biết. Dương Nghiệp lập tức nâng khởi tay của mình nói, ta đầu hàng có được hay không? Mỗi lần đều là như thế này, đến cuối cùng, ta đều là không lời nào để nói, làm cơm đi rồi, muốn ăn cái gì? Lúc này, Nghiêm mặt Trịnh Dung, lập tức liền lộ ra nụ cười, hai tay nâng Dương Nghiệp mà nói, vẫn là lao công được, ta nghĩ ăn mãn hán toàn tịch, đi làm đi. Câu nói này vừa tới Dương Nghiệp trong lỗ tai, Dương Nghiệp trực tiếp ngược lại ở trên ghế salon, thiếu khí vô lực nói với Trịnh Dung, ngươi vẫn là đem ta cho giết chết đi, dù sao ta là không tâm tình đi làm mãn hán toàn tịch, cũng không, cái này khí lực đi làm, ta đi lấy cây dao đến, ngươi tự mình động thủ đi. Nói xong, đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Trịnh Dung trực tiếp lấy tay kéo Dương Nghiệp, đem mình đầu đặt ở Dương Nghiệp trên bà vai, Ôn Nhu nói với Dương Nghiệp, ta mới không nỡ bỏ đây, chồng ta tốt như vậy, thiên hạ đều sẽ không xuất hiện mấy cái, cho nên, lần này cũng đừng, có ngươi làm mãn hán toàn tịch rồi, chờ thêm năm thời điểm, ngươi tại làm đi, hôm nay tiểu tùy tiện làm một điểm đi, đi thôi. Dương Nghiệp ồ một tiếng, từ từ lung lay thân thể của mình, hướng về nhà bếp đi tới. Sáng ngày thứ 2 hơn 9 giờ, Dương Nghiệp nhà sân nhỏ truyền đến một thanh âm nói, Tiểu Quyền, mau đưa mỡ heo lấy tới, một cái chậu bột mì, mợ heo quái Không phải vậy làm được bánh trung thu ăn không ngon nha, nhanh lên một chút a. Lúc này Dương Nghiệp đang đứng ở một cái chậu dùng tay của mình ở bên trong cùng bột mì, chả thỉnh thoảng đi vào trong thêm chính mình đặc chế đồ vật. Không bao lâu, Dương Quyền sẽ cầm mỡ heo đi tới, đưa cho Dương Nghiệp nói: "Nghiệp ca, ngươi đang làm gì khẩu vị bánh trung thu nha, làm sao cái gì đều có đây này?" Dương Nghiệp trực tiếp một cái tát vô vào Dương Quyền trên đầu, trong miệng tức giận nói: "Làm tốt ngươi chính mình sự tình là được rồi, hỏi nhiều như vậy để làm gì à, chờ một chút có ngươi ăn, lẽ nào ngươi là chê ngươi Nghiệp ca làm gì đó khó ăn sao?" Dương Quyền vội vàng lắc đầu một cái, luôn cung tay chân giải thích, nghiệp ca, không phải như vậy, ta chỉ là hiếu kỳ nhà, ngươi nói thế nào ta chê ngươi làm gì đó khó ăn đây, đây không phải đang vu oan ta đây này. Dương Quyền lời nói càng nói càng gấp, đến cuối cùng đều có điểm cà lăm rồi, sắc mặt cũng trở nên vô cùng đỏ, thật giống được nước sôi suốt qua như thế. Nhìn thấy Dương Quyền mặt, Dương Nghiệp lập tức liền cười ra tiếng âm nói, rồi cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi cứ như vậy, nếu như việc này thật lời nói, ta xem ngươi sẽ bị vội chết, nhanh đi ra sau làm chút tài hỏa, thanh chiếc kia nổi dự hâm lại, thật tốt rửa sạch sẽ. Chờ một chút liền muốn nhìn ngươi nhóm lửa kỹ thuật nhà, mau đi đi. Dương Quần liền cười gật gật đầu, hướng về Dương Nghiệp gia hậu phương chạy đi. Nông thôn trong, nhà nhà đều có một chút tài hỏa, có lúc nhóm lửa yêu cầu, cũng có lúc xảy ra một chút chuyện gì, liền không cần khắp nơi đi tìm, đây chính là gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Dương Nghiệp gia hậu viện những kia tài hỏa, là Dương Nghiệp cha mẹ khi còn sống lưu lại, một mực tại nơi đó, xưa nay động không động tới, nếu không phải lần này làm bánh trung thu, Dương Nghiệp đều sẽ quên nhà mình phía sau những kia tài hỏa, đều không biết hiện tại biến thành hình dáng ra sao. Trải qua một loạt bước đi, Rốt cuộc đến đến cuối cùng một bước, cũng là trọng yếu nhất một bước. Nếu như một bước này không làm tốt lời nói, phía trước làm tất cả mọi chuyện, liền buồn phí. Đương đại người làm bánh trung thu đều yêu thích dùng lò nướng đến tiến hành bước cuối cùng, nhưng cũng mất đi bánh trung thu vốn có mùi vị. Bánh trung thu là trung thu ngày hội, một loại đặc thù thực phẩm. Nó có đoàn viên tâm ý, cũng có đối phương xa bằng hữu sâu đậm tư niệm tình. Hiện tại bánh trung thu cách làm thiên kỳ bách quái, phần lớn bước đi cũng đã được cơ khí thay thế, cũng không còn cũng không còn trước kia bánh trung thu bên trong ký thác thứ tình cảm đó rồi. Trong đó làm bánh trung thu bước cuối cùng. Nhiệt độ là một quả bánh trung thu có thể thành công hay không, có thể không ăn ngon, mấu chốt nhất nhân tố. Bỏ ra năm, 6 tiếng, thẳng đến hơn 3 giờ chiều, Dương Nghiệp làm cái kia hơn 30 loại khẩu vị bánh trung thu, tổng cộng có hơn 6000 thằng bánh, rốt cuộc làm xong. Tuy rằng Dương Nghiệp bình thường cà lơ phất phơ, nhưng đối ở chuyện mình muốn làm, Dương Nghiệp thì nhất định phải làm được hoàn mỹ. Một lần nướng, chính là hơn 600 cái, may là Dương Nghiệp còn có cái kia hai người máy hỗ trợ, không phải vậy Dương Nghiệp nhất định sẽ luôn cuống tay chân. Nhìn xem những này bánh trung thu, Dương Nghiệp trên mặt đều lộ ra nụ cười. Nhóm lửa Dương Quyền, Dương Tú Hoa, Dương Tú Diệu, không ít lần lượt Dương Nghiệp cửa trách, không phải nhiệt độ cao, chính là nhiệt độ thấp, được Dương Nghiệp chửi đến là mạo chó đầy đầu. Tuy rằng Dương Quyền so với hai người bọn họ khá hơn một chút, không có bị Dương Nghiệp mắng vài câu, nhưng nghe đến của mình đường ca chửi mình cái kia hai cái đường đệ, Dương Quyền trong lòng quả là vô cùng sốt sáng. Qua đi, Dương Nghiệp gọi bọn họ dẫn theo điểm bánh trung thu trở lại, ước chừng cầm hơn 300 cái, đến Dương Nghiệp ra giúp một tay, có hơn 10 người, mười mấy người này đều là trong thôn thanh niên, còn có 3 4 cái nữ sinh một cái là dương nghiệp gia nhị bá con gái Dương Tú Lệ. Lúc đó, Dương Thắng Quân nhận lấy tần lao gia tử của Vũ, liền hướng về Dương nghiệp mời một cái nghỉ dài hạn, nghỉ đến của mình không trong bộ đội, đi nhìn xem chính mình những kia chiến hữu cũ, còn có những kia đã về hưu chiến hữu, cho tới hôm nay 6 giờ sáng nhiều, mới cong lấy chính mình bao, xuất hiện tại Dương nghiệp cửa nhà. Chương 96, Trung thu hội nghị. Đang ở sân bên trong mang hoạt Dương nghiệp, chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái phương xa, một cái bóng người quen thuộc liền xuất hiện tại Dương nghiệp trước mắt. Mà chính nằm trên đất ngủ thành vấn, lập tức thật hưng phấn rồi, trực tiếp hướng về cửa lớn chạy đi. Thanh Phong cùng Thanh Vân, ngoại trừ Dương Nghiệp phu thê hai cái, thêm vào Dương Quang Minh, là thuộc Dương Thắng Quân quân nhất, người được Dương Thắng Quân ngồi vị, Thanh Vân đương nhiên vô cùng hưng phấn. Cho tới bây giờ, Dương Thắng Quân trả tại ngủ trên giường. Thẳng đến Dương Nghiệp thanh những kia trước đến giúp đỡ người đều đưa sau khi đi qua, Dương Nghiệp một thân một mình đi thu thập những kia bánh trung thu, đem chúng nó từng nhóm chứa vào bất động trong túi tiền. Dương Nghiệp trả không có động thủ bao lâu, một người liền xuất hiện tại Dương Nghiệp gia phòng khách cửa vào, chính người đối thu bánh trung thu Dương Nghiệp nói: "Bốn em bé, bánh trung thu đã làm tốt sao?" Đang tại thu thập bánh trung thu Dương Nghiệp liền quay đầu đối với hắn nói đúng vậy nhị bá đi lên nhà có muốn ăn hay không 2 tháng bánh nếm thử tiên đây này dương nghiệp liền từ trong túi tiền của chính mình lấy ra hai cái đã đóng gói tốt bánh trung thu chuẩn bị đưa cho dương thắng quân dương thắng quân vội vàng lắc tay của mình nói không ăn gần nhất ăn đồ vật thực sự nhiều lắm không ăn được lại nói tháng này bánh là tết trung thu ăn đồ vật hiện tại sẽ không ăn rồi dù sao ngày mai sẽ là tết trung thu rồi đến lúc đó ăn nữa cũng không muộn đúng rồi ngươi làm sao làm nhiều như vậy bánh trung thu à lẽ nào ngươi nghĩ cẩm bạc không xem đi ra bên ngoài trên bàn kia Xếp đều là bánh trung thu, cho nên mới hỏi ra một câu nói này. Dương nghiệp liền chỉ mình bên người những này bánh trung thu nói, nhị bá, ngài đừng xem có nhiều như vậy, đến lúc đó, sợ một cái cũng sẽ không còn lại, ta đã cùng trong thôn thân thích nói rồi, năm nay bánh trung thu, chỉ ta ra, hơn 100 người nhà, đợi buổi tối đều đưa qua, vậy thì không bao nhiêu rồi, Huống hồ, ta nào còn có hơn 30 công nhân đây, tết trung thu rồi, là thời điểm đưa bọn hắn một chút lễ vật rồi, không phải vậy bọn hắn sẽ ra sao đây, liền những thứ này đưa đi, ngài nói còn, có thể còn lại bao nhiêu, cho nên có thể. Những này không có chút nào nhiều, ta xem còn thiếu nữa nha." Dương Thắng Quân biết mình nói không lại Dương Nghiệp, cũng chỉ đành yên lặng thừa nhận, Dương Thắng Quân biết làm lao bản khổ cực, có chuyện tốt gì, quan hệ lúc, làm lao bản đều phải đưa ra rất nhiều thứ, cái này hơn 2 tháng thời điểm, ở bên ngoài cũng thấy hơn nhiều. Đi tới Dương Nghiệp bên người, tìm một cái băng, liền ngồi xuống, đối với bầu trời liếc mắt nhìn, sâu đậm thở dài một hơi, mới nhỏ giọng nói với Dương Nghiệp, "Bốn em bé, ta có chuyện yêu cầu cầu ngươi, ngươi có thể hay không đáp ứng ta nha." Nói tới chỗ này, Dương Thắng Quân ánh mắt liền không khỏi đỏ lên dùng hai tay của mình nâng đầu của mình lâm vào suy nghĩ ở trong nghe được khẩu khí không đúng dương nghiệp lập tức xoay người đối với chính đang suy tư dương thắng quân nói nhị bá ngươi xem ngươi nói có chuyện gì cứ việc nói thẳng không cần nói loại lời này chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành đạt được dương nghiệp cho phép dương thắng quân mới chậm rãi nhấc khởi đầu của mình trên ánh mắt chả mang theo một chút nước mắt dùng ống tay áo của mình xoa xoa con mắt của mình mới quay về dương nghiệp nói chuyện là như vậy bà hắn là ta lão thủ trưởng cũng là hắn đem ta cho huấn luyện ra Hiện tại hắn thụ lấy ốm đau ràn vặt, trong lòng ta là càng ngày càng cảm giác khó chịu. Ngươi có thể hay không giúp ta cái này bận điều đây, yếu là không được lời nói, ta cũng nên nhận. Nhìn thấy chính mình nhị bá bộ dáng, Dương nghiệp cũng cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ. Suy tư một hồi, mới vô Dương Thắng quần vai, ngồi vào bên cạnh hắn nói, nhị bá, tuy rằng ta biết ý thuật, nhưng là ta không phải là cái gì đều có thể trị tốt, nhưng ta có thể đáp ứng ngài. Thử một lần. Thế nhưng ngài cũng biết ta chỗ này có rất nhiều chuyện, không thể cùng ngài đi ngài lao thủ trưởng nơi đó. Ngươi vẫn là đem hắn mời tới nơi này. Nhưng cái này cũng là cần nhờ duyên phận, nếu như duyên phận. Chưa tới, tin tưởng hắn cũng sẽ không tới, ta liền đi trước đưa bánh trung thu rồi, chính ngại nghĩ một hồi đi. Nói xong, dương nghiệp liền nhấc theo trên bàn bánh trung thu, đi ra ngoài. Sáng ngày thứ 2 hơn 8 giờ, tiểu thân khách sạn trong phòng họp, đã ngồi đầy người, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì từ phòng họp bên trong phát ra. Nhìn thấy người đều tới, ngồi ở tận cùng bên trong dương nghiệp liền từ trên ghế đứng lên, đối với người đang ngồi nói, mọi người đều đến rồi nha, đầu tiên đây, chúng ta trước tiên hoan nghênh công nhân viên mới gia nhập Hoan nên các ngươi có thể gia nhập đại gia đình này, trước tiên từ bên trái tiểu nguyệt trước tiên lên giới thiệu một chút tử giới thiệu một chút chính mình, mọi người vỗ tay hoan nên. Dừng lại tiếng vỗ tay như sấm tại dương nghiệp lời nói âm mới vừa hạ xuống xong vang lên, không bao lâu, một cái 22 21 tuổi, an mặc tiểu thần khách sạn đồng phục làm việc, mọc ra một bộ mặt trái xoan, tên là Ngựa Nguyệt nữ sinh liền đứng lên. Hướng về đang ngồi những người khách hành một cái lễ sau, trong miệng mới bắt đầu giới thiệu mình nói, mọi người khỏe, ta gọi Ngựa Nguyệt, đến từ Tây An, tốt nghiệp từ Giang Nam đại học, cùng Vương tốt kỳ học tỷ đến từ cùng một trường, cùng một cái chuyên nghiệp cũng là tốt kỳ học tỷ giới thiệu ta tới, ta thật cao hứng gia nhập đại gia đình này, hy vọng mọi người có thể trợ giúp một cái ta người mới này, cảm tạ." Ngựa Nguyệt hiểu lắm lễ phép lại hướng về mọi người hành một cái lễ, mới ngồi xuống. Nhìn thấy Ngựa Nguyệt biểu hiện, Dương Nghiệp cảm giác được rất hài lòng, liền trên mặt mang theo nụ cười gật đầu. Thông qua mười mấy phút giới thiệu mới vừa gia nhập vào đó là mấy cái người mới cũng tại Dương Nghiệp trước mặt giới thiệu xong rồi. Dương Nghiệp mặt liền rối xuất tay của mình, chỉ vào người của hai bên nói, tin tưởng thông qua một cái cái đơn giản giới thiệu, mọi người cũng có thể lẫn nhau hiểu được. Hiện tại do phòng tài vụ Bộ trưởng Vương Tốt kỳ làm một cái đơn giản tài vụ tổng kết, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Lại là hơn một giờ, rốt cuộc đến đến cuối cùng một hạng. Lúc này Dương nghiệp liền ho khan hai tiếng, chậm rãi từ trên bàn đứng lên, hai tay theo như ở trên bàn, cười đối công nhân viên của mình nói, mọi người cực khổ rồi, tại như vậy một cái toàn gia đoàn viên trong ngày lễ, các người nhưng không có lựa chọn về nhà, mà là lưu lại, ta ở đây cùng các người nói một tiếng cảm ơn. Nói xong nơi này, Dương nghiệp liền hướng về công nhân viên của mình sâu đậm không người chào, trong miệng mới nói, ta đây ở nơi này tuyên bố. Mỗi người các ngươi vào hôm nay đều có thể đạt được một ngàn khối khế thưởng, còn có một thứ phi thường đặc thù lễ vật. Trương Thịnh, ngươi đi chuyển vào đi. Ngồi ở dựa vào cửa, Trương Thịnh cấp tốc đứng lên. Đối với Dương Nghiệp nói, tốt lắm bạn. Nói xong, Trương Thịnh tiểu ly khai rồi chỗ ngồi của mình, đi ra ngoài. Không bao lâu, liền ôm một dương lớn đồ vật, chậm rãi đi vào. Trên đầu trả chạy xuống một chút mồ hôi, mấy phút mới đem một cái hòm đồ vật ôm vào Dương Nghiệp trước mặt. Nhìn thấy Trương Thịnh bộ dáng, Dương Niệm một cái liền vỗ tới Trương Thịnh trên bả vai, trong miệng liền nói, tiểu tử ngươi có năng dâu, thân thể này thì không được nha. Nghiêm Tĩnh, phải nhiều chú ý dưới chồng ngươi thân thể a, tiểu tử này, nhưng là ta khách sạn bảo vệ cửa, ngươi phải chú ý a." Ngô ở Dương Nghiệp cách đó không xa nghiêm tĩnh, mặt lập tức liền đỏ lên, trong miệng xấu hổ nói, "Lão bản, ngươi đang nói cái gì a? Thân thể của hắn, lại không phải của ta thân thể, mỗi ngày đều ở trong nhà đợi, lại không đi rèn luyện, lại chuyện không liên quan đến ta." Nói xong lời này, Nghiêm Tĩnh lập tức liền nắm sấp ở trên bàn, không dám nói thêm nữa. Dương Nghiệp cũng không nói thêm Nghiêm Tĩnh rồi, lại quay đầu nhìn xem Trương Thịnh nói, "Nghe được vợ của ngươi nói sao? Về sau phải nhiều thêm rèn luyện a." Không phải vậy, ngươi bảo vệ cửa đội trưởng sợ yếu đổi người rồi nha. Được, rồi, đi ngồi xuống đi. Trương Thịnh nha một tiếng, trên mặt mang theo màu xám cho đi tới chỗ ngồi của mình. Nhìn thấy Trương Thịnh ngồi vào vị trí của mình, Dương Nghiệp lập tức liền nói, được, rồi, mọi người ngồi xong, hiện tại chính là gửi đi ta chuẩn bị cho mọi người tốt lễ vật. Nói xong, Dương Nghiệp liền mang theo nụ cười mở ra trước mặt mình cái kia thùng giấy con, thanh đổ vật bên trong một bao bao lấy ra để lên bàn, vớt thủ hạ mình bánh trung thu nói, đây chính là ta cho các ngươi lễ vật, tin tưởng các ngươi bên trong có mấy người đã biết rồi. Đây chính là ta tự mình làm, cũng không biết có hay không phù hợp khẩu vị của các ngươi, mọi người đều lại đây dẫn các ngươi bánh trung thu đi, tiền thưởng đây, hội tại các ngươi tháng sau tiền lương bên trong phát cho. Các ngươi, ta còn có chuyện phải xử lý, liền không ở nơi này nói chuyện với các ngươi rồi. Nói xong, Dương Nghiệp liền mang theo của mình cuốn sổ, cấp tốc rời khỏi nơi này. Chương 97, Trung thu ngày hội. Nhìn thấy Dương Nghiệp đi rồi, Vương Tốt Kỳ lập tức đi ngay đến Dương Nghiệp chỗ ngồi bên cạnh, đối với đồng nghiệp của mình nói, "Lão bản đã đi rồi, các ngươi có thể lại đây lĩnh của mình bánh trung thu rồi, ta biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì." chứ chúng ta cái này mười cái lao nhân viên ở ngoài hẳn là không có ai biết lao bản tài nấu nướng rồi ta cũng không biết làm sao nói chờ các ngươi đã ăn rồi liền biết rồi mọi người đều đến đây đi buổi tối bầu trời đã lộ ra nét cười của chính mình dưới ánh trăng một cái bàn đặt ở dương nghiệp nhà sân nhỏ thượng mặt trên bày các loại hoa quả còn có đủ loại tiểu dáng mùi vị bánh trung thu phía trước bàn đứng một đám người vương hải người một nhà dương nghiệp người một nhà thêm vào dương thắng quân nhìn thấy giữa bầu trời mặt trăng đã thăng lên rồi đứng ở phía trước nhất dương nghiệp liền cầm lấy trên bàn hứng giấy bắt đầu tế thiên Lễ ký sớm có ghi chép thu mộ Tế nguyệt, ý là bái tế nguyệt thần, gặp lúc này thì yếu cử hành nên lạnh cùng Tế nguyệt, các hương án. Đã đến chu đời, mỗi khi gặp đêm trung thu đều phải cử hành nên lạnh cùng Tế nguyệt. Các đại hương án, mang lên bánh trung thu, dưa hấu, quả táo, táo đỏ, quả mận, quả nho các loại tế phẩm, trong đó bánh trung thu cùng dưa hấu là tuyệt đối không thể thiếu, dưa hấu còn muốn cắt thành hoa sen hình. Tại dưới ánh trăng, đem mặt trăng tượng thần đặt ở mặt trăng cái hướng kia, nến đỏ đốt cháy, người cả nhà lần lượt bái tế mặt trăng, sau đó do đương gia bà chủ cắt ra đoàn viên bánh trung thu các người từ trước tính tốt toàn gia tổng cộng có bao nhiêu người ở nhà ở ngoài địa đều phải tính cùng nhau không thể cắt nhiều cũng không thể cắt ít lớn nhỏ yếu như thế tại dân tộc thiểu số trong đồng dạng thịnh hành tế Nguyệt Gió tập tương truyền cổ đại tề quốc gái xấu vô diêm khi còn nhỏ từng thành kính bái nguyệt sau khi lớn lên lấy siêu quần phẩm đức vào cung nhưng không bị sùng hạnh năm nào đó ngày 15 tháng 8 năm trăng thiên tử tại dưới ánh trăng nhìn thấy người cảm thấy người mỹ lệ xuất chúng sao lập người là hoàng hậu trung thu bái nguyệt bởi vậy mà tới giữa tháng hàng nga lấy khuôn mặt đẹp mà sưng Sự cố thiếu nữ bãi nguyệt, nguyệt có vẻ như hằng nga, mặt như trăng sáng. Liên quan với Tết Trung Thu cố sự, cổ đại lưu lại thi từ ca phú cũng là nhiều vô số. Từ cổ chí kim, mọi người thường dùng trăng trọn, trăng khuyết để hình dung bi hoan ly hợp, tạm chú tha hương, kẻ lãng tử, càng là lấy nguyệt đến ký thác thâm tình. Đường đại thi nhân Lý Bạch ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương, đỗ phủ lộ từ đêm nay trắng, nguyệt là cố hương rõ ràng. Đại tống vương An Thạch gió xuân lại lục giang nam bờ, minh nguyệt khi nào chiếu ta còn các loại câu thơ đều là thiên cổ tuyệt sướng. Tại Đường đại, Trung Thu nắm trăng trời nguyệt khá là thịnh hành tại bắc tống kinh sư ngày 15 tháng 8 đêm khắp thành người ta bất luận giàu nghèo già trẻ đều phải mặc vào người trưởng thành quần áo đốt hương bái nguyệt nói ra tâm nguyện khẩn cầu mặt trăng thần phù hộ nam tống dân gian lấy bánh trung thu đem tặng lấy đoàn viên trí nghĩa có nhiều chỗ còn có múa cỏ long xây bảo tháp các loại hoạt động minh thanh tới nay tết trung thu phong tục càng thêm thịnh hành rất nhiều nơi tạo thành đốt đấu hương cây trung thu điểm thắp đèn thả thiên đăng đi mặt trăng múa hỏa long các loại đặc thù phong tục mười mấy phút qua đi tế thiên công việc đã hoàn thành Dương Nghiệp liền xoay người, cười nói với bọn họ, "Làm xong chuyện rồi, mọi người đến nếm một cái đi ta làm bánh trung thu đi, đây chính là bỏ ra ta một ngày làm bánh trung thu, bỏ ra thật là lo xa huyết đây, mọi người đều ăn đi." Sẽ chờ Dương Nghiệp câu nói này rồi, người phía sau liền đưa tay ra, thanh trên bàn bánh trung thu đều cho phân ra, thấy cảnh này, Dương Nghiệp trợn cả mắt lên rồi, nhưng lại không dám nói lời nào, chờ bọn hắn gần tháng bánh nắm xong qua đi, liền mang theo bọn hắn đến nhà mình trong phòng khách đi đến, cho mọi người rót một chén nước, ngồi vào ghế salon của mình thượng, liền bắt đầu cùng mọi người trò chuyện rất thì giờ. Tết Trung thu, Lại Xuân Nguyệt Đêm, Thu Tiết, giữa mùa thu tiết, Tết Trung thu, 8 tháng hội, truy nguyệt tiết, chơi nguyệt tiết, bánh nguyệt tiết, còn gái tiết hoặc tiết trung thu, là lưu hành ở Trung Quốc Đông đảo dân tộc cùng chứa hán văn hóa vòng các nước truyền thống tiết văn hóa ngày, lúc tại âm lịch ngày 15 tháng 8, bởi vì với lúc giá trị tam thu chi nửa, nên tên là, cũng có nhiều chỗ đem Tết Trung thu định tại 16 tháng 8. Tết Trung thu bắt nguồn từ đường triều năm đầu. Thịnh hành ở Tống triều, đến Minh thánh lúc, đã trở thành cùng tiết xuân cùng nổi danh Trung Quốc chủ yếu ngày lễ một trong. Được trung hoa văn hóa ảnh hưởng, Tết Trung Thu cũng là Đông Á cùng Đông Nam Á một ít quốc gia đặc biệt là địa phương người Hoa hoa kiểu truyền thống ngày lễ. Từ năm 2008 khởi Tết Trung Thu bị liệt là quốc gia pháp định ngày nghỉ lễ. 2006 năm ngày 20 tháng 5, Quốc vụ viện xếp vào đám đầu tiên cấp quốc gia di sản văn hóa phi vật thể danh sách. Tết Trung Thu từ xưa liền có tế nguyệt, ngắm trăng, bãi nguyệt, ăn bánh Trung Thu, thưởng quế hoa, uống quế hoa rượu, các loại tập tụ, truyền lưu đến nay kéo dài không thôi. Tết Trung Thu lấy nguyệt chi tròn triệu nhân chi đoàn viên, làm ký thác tư niệm cố hương, tư niệm người thân tỉnh, kỳ trông mong được mùa, hạnh phúc. Trở thành ngôn màu môn vẻ, di túc chân quý văn hóa di sản. Tết Trung thu cùng Tết Đoan Ngọ, Tết Xuân, Tết Thanh Minh cùng rừng là Trung Quốc tứ đại truyền thống ngày lễ. Thằng đến Thanh Vương Hải người một nhà đưa đi, đứng ở ngoài cửa lớn Dương Nghiệp, liền vừa hút khói vừa hướng bên cạnh mình Trịnh Dung nói, "Nàng dâu à, ngươi nói ngươi sinh Hải Tử là nam hay nữ đây, chúng ta liền đến nói chuyện một cái chứ." Nói xong, Dương Nghiệp trực tiếp ôm Trịnh Dung liền hướng về nhà mình phòng khách đi đến. Dương Thắng Quân tại Vương Hải trước đó tiểu ra đi cùng mình những huynh đệ kia tán gẫu đi rồi, mà Dương Quyền liền về nhà mình trước kia sách đi rồi. Cho nên trong nhà chỉ còn lại Dương Nghiệp cùng Trịnh Dung rồi, tuy rằng không ai, nhưng Trịnh Dung mặt vẫn là muốn quả táo đỏ như thế, một bên nện lấy Dương Nghiệp ngực, một bên xấu hổ nói với Dương Nghiệp, "Ngươi nhanh buông ta xuống, cẩn thận hài tử a, mau buông ta xuống." Dương Nghiệp liền âm hiểm nở nụ cười, đối với Trịnh Dung nói, "Ta ôm một cái vợ ta, chẳng lẽ không được sao? Yên tâm đi, đây cũng không chỉ là chính ngươi hài tử, cũng là của ta hài tử nha, ta đương nhiên sẽ cẩn thận đây, đi đi đi, cho ta xem một cái hài tử của ta lớn lên trông thế nào rồi." Hơn 10 giờ đêm, Dương Nghiệp ra phía sau núi cây ăn quả rừng. Chuyển đến thanh em của một người nói, Tiểu Quyền, cây ăn quả đều bị ngươi đẻ hỏng rồi, ngươi mau xuống đây, đều hái được nhiều như vậy, ngươi còn muốn hái bao nhiêu à? Cái này nhưng cũng là tiền đâu, cẩn thận ta chụp ngươi tiền lương à? Chính trên tảng cây Dương Quyền vội vàng cúi đầu, nhìn trên mặt đất Dương Nghiệp cười láo linh nói, ngươi không phải là để cho ta nhiều hái một chút sao? Sao còn nói ta đây, ta lại không hái bao nhiêu, những kia không đều là ngươi chính mình hái sao? Không hài lòng Dương Quyền, trực tiếp dùng lời của mình đến phản kháng, chính mình liền mới vừa lên cây không bao lâu, Dương Niệm liền bắt đầu nói mình. Nghe được Dương Quyền còn dám nói lời như vậy, Dương Nghiệp chỉ từ trong túi tiền của chính mình lấy ra một cái quả mận vức nói với Dương Quyền, "Nói ngươi hai câu, ngươi liền không vui, nhanh đi ăn ngươi đào tử đi, ta qua bên kia nhìn một chút, chờ một chút lại tới tìm ngươi." Nói xong, Dương Nghiệp liền hướng một hướng khác đi đến. Sau nửa giờ, Dương Nghiệp sẽ cầm ba bốn túi nước quả cùng Dương Quyền hướng về trong nhà của mình đi đến. Thanh đồ vật trong tay của chính mình phóng tới cửa phòng khách, đối với ngồi ở trên ghế salon Trịnh Dung nói, "Nàng dâu, hoa quả ta hái trở về rồi, chờ ta tắm xong, liền lấy cho ngươi đến a." Đang xem tivi Trịnh Dung, trực tiếp quay đầu, đối với Dương Nghiệp nói, tốt, vẫn là lao công được, đúng rồi, ngươi làm sao hái được nhiều như vậy à, lẽ nào ngươi muốn cho những này hoa quả nát ở trong nhà đây này. Mới vừa nói xong câu nói đầu tiên, cái kia mấy bọc lớn hoa quả liền xuất hiện tại Trịnh Dung trước mắt, Trịnh Dung không cần suy nghĩ, trực tiếp liền nói ra khẩu. Dương Nghiệp liền chỉ chỉ tay mình bên cạnh cái kia mấy cái sách hoa quả nói, không có nhiều hay không, ta đều cảm giác còn chưa đủ đây, những này hoa quả, ta đều chuẩn bị dùng để cất rượu, cũng không biết có thể nhưỡng bao nhiêu rượu Nếu không phải về sau muốn dùng đến những kia hoa quả, ta đều muốn đem chúng nó toàn bộ hái xuống, dùng để cất rượu, liền không nói với ngươi rồi, ta đi chuẩn bị, chính mình từ từ xem tivi đi, nhưng không nên nhìn bao lâu à, như vậy đối thân thể không tốt, biết. Không. Chính Dung liền không hài lòng, trực tiếp chu miệng mình nói, ta biết rồi, chính ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, chờ một chút ta liền đi ngủ rồi, ngươi đem hoa quả tắm xong, để lại đến trên bàn đi. Nói xong, Chính Dung lập tức liền quay đầu, tiếp tục nhìn xem chính mình tivi, nghe được chính mình nàng dâu trả lời lời nói. Dương Nghiệp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhấc theo nước của mình quả đi tới nhà bếp. Chương 98, chuyện ngu nghĩ lại mà kinh. Sáng ngày thứ hai, Dương Nghiệp vì cất rượu, liền lái xe của mình từ hướng về thị trấn phương hướng chạy tới. Đi tới một nhà lò xứ xưởng gia công, đây là một gia cửa hiệu lâu đời nhà máy, nhà này nhà máy lao bản gia gia, chính là Dương Nghiệp thái gia gia một cái hảo hữu, cái tay kia ra truyền tay nghề, để vô số người cũng vì đó than thở. Vừa đi vào một bước, một khối thật to bảng hiệu liền xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt, nghe lão nhân nói, tấm bảng hiệu này là thanh đại càn long thời kỳ càn lòng tự tay viết để dành, đưa cho hắn tổ tiên. Lúc này, một cái thân thể mập giả tạo, mặc một bộ áo sơ mi trắng, màu đen quần đùi, lưu một chút râu mép, ước chừng hơn 50 tuổi nam tử, liền nhanh chân hướng về Dương Nghiệp đi tới. Nhìn thấy người kia, Dương Nghiệp vội vàng lộ ra nụ cười, đối với nam tử kia nói, "Vũ thúc, chuyện làm ăn khỏe à, ta hôm nay nhưng là tới chiếu cố ngươi chuyện làm ăn đến rồi nha, ngươi xem ta đứa cháu này tử đối với ngươi không vậy." Người này tên là Cung gia Vũ cùng Dương Nghiệp phụ thân không tranh lật nhiều, hai người cảm tình tốt vô cùng, đối Dương Nghiệp cũng là cực kỳ tốt. Con trai của hắn cùng Dương Nghiệp cảm tình cũng là không lời nói. Cung gia Vũ đi tới Dương Nghiệp bên người, duỗi xuất tay của mình, tại Dương Nghiệp trên bả vai vô mấy lần, trong miệng cười to nói: "Hoa, ngươi tiểu tử này, gần nhất ăn cái gì rồi, lớn lên như thế tăng lên, nhớ tới ngươi lấy trước kia nhược không trải qua rõ bộ dáng, vẫn là bộ dáng này vừa mắt, đúng rồi, hôm nay làm sao có thời gian tới chỗ của ta đây, không thèm quan tâm chỗ ngươi khách sạn sao?" Nhìn thấy Dương Nghiệp dáng vẻ hiện tại, lại nghĩ tới Dương Nghiệp trước kia dáng vẻ, chuyện này quả là là khác biệt một trời một vực, một cái 1.8 nhiều góc dáng. Dĩ nhiên mới không tới 50 cân, ngoại trừ ra chỉ còn lại xương rồi, hiện tại Dương Nghiệp đã có hơn 170 cân, nếu như không biết, còn tưởng rằng Dương Nghiệp là hấp bạch phiến hấp hơn nhiều. Dương Nghiệp liền cười hồi đáp, ngài đến ngài nói, cái này không phải là tới chiếu cấu ngươi chuyện làm ăn sao? Sao thế chả không muốn ta tới nơi này à? Nếu không, ta đi những khác nhà máy, cùng bọn họ nói chuyện một cái. Cung Gia Vũ hơi nhíu mày, tức giận nói với Dương Nghiệp, ngươi nhóc lấy, đừng cầm ngươi Vũ Thúc nói đùa, nói đi, tới tìm ngươi Vũ Thúc ta muốn làm gì, đừng cầm phá đại một cái chuyện, cùng với ta nói. Ta nhưng không có thời gian cùng ngươi mọ mẫm, nói đi, đối với Dương nghiệp là cái dạng gì, cung gia Vũ là phi thường rõ ràng, năm đó phạm rất nhiều việc, đều là bọn hắn những này làm trưởng đối sát cái mông. Dương nghiệp liền nói, Vũ thúc, ta lúc nào cùng ngươi mọ mẫm qua nhà, lần này nhưng là một món làm ăn lớn à, thế nhưng tại ta cùng ngài trước khi nói, ngài được nói cho ta ngươi những năm này, trên người phần kia tay nghề phải hay không vẫn còn, ta cái này chuyện làm ăn, đây chính là muốn cùng ngài phần này tay nghề có quan hệ đây, ngài nếu như cảm thấy ngài trên người phần này tay nghề không được, vậy ta liền không nói với ngài rồi miễn cho ngài tiếp không được vậy ta không phải nói vô ích tiếng nói mới vừa truyền tới cung gia vũ trong lô thai cung gia vũ liền mất hứng trực tiếp tức giận nói ta nói ngươi tiểu tử lại dám hoài nghi ngươi vũ thúc tay nghề ta nếu là không cho ngươi lộ hai tay sợ là ta cung gia từ đây đều không đứng lên nổi đi cùng ta đi mở mang kiến thức một chút ngươi vũ thúc những năm này tác phẩm nói xong cung gia vũ liền phi thường tức giận lôi kéo dương nghiệp hướng mình bảo khố đi đến yếu là trước đây dương nghiệp cung gia vũ nhất định sẽ mang dương nghiệp dừng lại dương nghiệp cung tề trước đây cũng không ít nắm cung gia vũ nung đồ vật bán đi có được tiền mua đồ, có vài thứ, liền cung gia tổ tiên chuyển chút đến đồ vật, may là cuối cùng đều tìm trở về rồi. Không bao lâu, cung gia Vũ liền mang theo Dương Nghiệp đi tới chính mình chuyên môn bày ra những bảo bối kia địa phương. Còn chưa vào cửa, Dương Nghiệp liền nghe thấy được nhất cổ mùi vị quen thuộc, liền cười nói với cung gia Vũ, "Vũ thúc, nhìn đến đây vẫn không thay đổi, ta đều có nhất cổ không hiểu cảm giác quen thuộc rồi, ở nơi này để lại thật nhiều hồi ức a." Dương Nghiệp không đề cập tới việc này, cung gia Vũ chả quyến mất, mới vừa nói xong câu đó, đang tại mở cửa cung gia Vũ liền tức giận nói với Dương Nghiệp, "Tiểu tử ngươi còn không thấy ngại nói chuyện, may là ta những thứ đó tìm trở về rồi, không phải vậy tiểu tử ngươi yếu lột một lớp ra, còn dám cùng con trai của ta đến trộm đồ vật của ta, ta đã nói với ngươi, yếu là trước đây cái kia ngươi, liền đừng hòng nhìn thấy cái này dung mạo ra sao. Dương nghiệp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong miệng giải thích đến, vũ thúc, đây không phải là khi còn bé không hiểu chuyện sao? ngài trả đề ra ngoài làm gì à? ai khi còn bé không phát qua mấy lần sai lầm nhà, ngài nói đúng hay không à, vũ thúc? cung gia vũ liền vừa mở cửa vừa nói, liền tiểu tử ngươi đạo lý lớn một đam lớn. Sau khi còn bé không phát hiện ngươi có thiên phú như vậy đây, ngươi nếu như khi còn bé có thiên phú như vậy, làm sao sẽ còn tại nông thôn ở lại đây này." Dương Nghiệp đắc ý trả lời, "Đây không phải gần nhất đọc sách hơn nhiều, tại trong sách học được nhà, ta hiện tại phát hiện, sách trả là đồ tốt ta. Bây giờ Dương Nghiệp, mỗi ngày đều muốn xem một quyển sách, trừ phi thật sự không có thời gian, hiện tại, Dương Nghiệp đã có của mình một cái sách nhỏ phòng, nhiều loại sách, Dương Nghiệp phòng sách trong đều có, tứ đại có tên, các loại, vì kiến, cái này phòng sách, Dương Nghiệp nhưng là bỏ ra 560 vạn, mua mấy ngàn bản sách, có câu nói Tri thức mới là tốt nhất vũ khí. Lúc này, Cung gia vũ cũng đã mở ra gian phòng, nhưng không có xem Dương nghiệp. Tri thức một bên hướng về trong phòng đi đến, vừa nói, tiểu tử ngươi, đại tự không nhận thức mấy cái, còn không thấy ngại nói lời như vậy, đừng đứng ở nơi đó rồi, vào đi. Dương nghiệp từ một tiếng, cũng đi theo đi vào. Mới vừa vào cửa, hứa nhiều hơn mình quen thuộc đồ vật, lập tức đều xuất hiện tại Dương nghiệp trước mắt. Chính lúc Dương nghiệp muốn đi lên sờ một chút, đã bị Cung gia vũ lúc nào lấy ra một cây gậy đánh một cái, trong miệng lạnh nhạt nói với Dương nghiệp, tiểu tử ngươi, chỉ cho chuẩn bị, không cho phép bỏ. Đừng nghĩ động đồ vật của ta, lần trước được ngươi phá vỡ một cái, ta bây giờ còn tại đau lòng đây này. Lần kia, cũng chính là 5 năm trước, Dương Nghiệp không có lại làm lưu manh một cái nguyên nhân trọng yếu, lúc đó, Dương Nghiệp không có tiền rồi, không thể làm gì khác hơn là trở lại mạo hiểm một lần, nhưng lại không cẩn thận, thanh một cái hơn 30, 40 vạn đồ sứ đánh vỡ, cứ như vậy, đã rơi vào cung gia vũ trong tay, cũng chính vì như vậy, phụ thân của Dương Nghiệp thường hơn 10 vạn cho cung gia vũ, từ đây, Dương Nghiệp đã bị Dương Thắng nguyên nhốt ở trong nhà, tại mấy lần chạy. Trốn qua đi, Dương Nghiệp cũng tuyệt vọng, cứ như vậy tuấn về vận mệnh tối đầu. Câu nói này truyền tới Dương Nghiệp trong lỗ tai, trong tay cái kia cảm giác đau đớn lập tức liền truyền đến Dương Nghiệp trong não, Dương Nghiệp vội vàng thu hồi tay của mình, trong miệng giải thích, "Vũ thúc, ta không phải là phá vỡ một chiếc lọ sao? Lại qua lâu như vậy, ngại như nào đây nhớ rõ đây này?" Nhíu mày một cái, nhất cổ vẻ mặt thống khổ lập tức liền tại Dương Nghiệp trên mặt hiện hiện, tuy rằng Dương Nghiệp có kim cương cháo hộ thể, nhưng này đau nhức cốt cảm giác vẫn là khó mà chống đối, hơn nữa lại không chuẩn bị sẵn sàng, cho nên Dương Nghiệp thủ đã ửng đỏ. Cung gia Vũ nhìn một chút Dương Nghiệp bộ dáng, Tuy rằng trong lòng có chút vui mừng, nhưng trên mặt nhưng không có lộ xuất bất kỳ biểu lộ gì, trong miệng liền nói, tiểu tử ngươi, đừng ở nơi đó giả bộ, lại đây, ta cho ngươi nhìn một chút ta những năm này làm gì đó, đi theo ta. Nói xong, Cung gia vũ lại bắt đầu đi vào trong phòng, mà mặt sau Dương nghiệp cũng chỉ có thể cố nén đau đớn, đi theo Cung gia vũ đi tới, không vài bước, Cung gia vũ liền quay đầu, đối với chính tại hành tẩu Dương nghiệp nói, đây chính là ta những năm này làm gì đó, tự xem một chút đi, không nên mé mắt. Nói xong, Cung gia vũ liền thanh trước mặt mình khối này thật dài vải vàng xuất lên mấy cái cái dương liền xuất hiện tại bọn hắn hai cái trước mắt, cung gia vũ từ trên người lấy ra một chiếc chìa khóa, ngồi trôn hõm xuống, từ từ mấy cái dương này mở ra, từng hòm từng hòm gốm sứ liền xuất hiện tại dương nghiệp trước mắt, một dương ước chừng có năm cái, mỗi người đều vô cùng tinh xảo, dương nghiệp nhìn thấy, sáng mắt lên, trong miệng vội vàng nói, vũ thúc, ngài quả nhiên là thế gia truyền thừa, người nha, quang nhìn dáng dấp, ta liền biết những này nhất định là tinh phẩm, không lời nói, đã như vậy, vậy ta rồi cùng ngài nói rồi, sự tình là như thế này ba, ngài cảm giác như thế nào, cái này nhưng là một cái vô cùng tốt chuyện làm ăn đây này trương 99, gặp phải bạn học cũ nói chuyện hơn nửa canh giờ dương nghiệp mới cùng cung gia vũ ký hợp đồng đang ngồi ở cung gia vũ văn phòng dương nghiệp lập tức liền đứng lên cười nói với cung gia vũ vũ thuốc cảm tạ ngài có thể tin tưởng ta ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng ngồi tại chỗ cung gia vũ liền hút thuốc đối với đứng lên dương nghiệp nói tiểu tử ngươi ý nghĩ này không sai dù sao rất lâu không có làm những này không bảo đảm sự tình rồi lần này rồi cùng tiểu tử ngươi chơi một cái đi dù sao ta cũng không thiếu điểm này tiền nếu như kiếm được lời nói ta cũng có thể tiểu kiếm một bút đi dù sao thời gian còn sớm, ta liền dẫn ngươi đi của ta hắn khu nhìn một chút, thuận tiện họa trương bản mẫu đồ cho ngươi xem một cái. Dương nghiệp vội vàng lắc đầu của mình nói sẽ không cái này tất yếu rồi, ta còn là có thể tin tưởng vũ thúc, bằng không ta cũng không khả năng đến cùng vũ thúc nói lâu như vậy lời nói, còn có một ít chuyện phải xử lý, cũng không cùng vũ thúc ở nơi này nhiều hàn nguyên, tại ngài nơi này lãng phí thời gian nhiều lắm, ta tiệu đi trước rồi gặp lại vũ thúc. Nói xong, Dương Niệm vội vàng cầm đồ đạc của mình rời khỏi nơi này, không muốn lại nói chuyện với Cung gia vũ rồi, lại nói chuyện với Cung gia vũ. Dương nghiệp sợ là hổ máu, khi còn bé sự tình đều bị Cung Gia Vũ nói xong rồi, ngồi lên xe của mình tự, Dương nghiệp tâm tư mới để xuống, lái xe của mình tự, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mới vừa chạy đến trên đường không bao lâu, Dương nghiệp liền ở ven đường nhìn thấy một cái người rất quen thuộc, giống như là chính mình người quen biết, Dương nghiệp vội vàng dừng lại xe của mình, đi tới người kia bên người, vỗ vỗ nữ sinh kia vai, mang theo nghi vấn khẩu khí đối nữ sinh kia nói, ngươi là Chu Vân sao? Cái kia mang theo kính mắt, nhất cổ nhã nhặt mặt, mái tóc màu đen bên trong mang theo một tia màu vàng trong tay ôm vài cuốn sách nữ sinh liền quay đầu nhìn xem dương nghiệp nói khẳng định ta là chu vân xin hỏi ngươi là ai hả ta làm sao không nhớ rõ ngươi a chu vân tại trong đầu của chính mình nghĩ đến vài vòng cũng không muốn khởi dương nghiệp liền hỏi tới nhìn thấy câu nói này dương nghiệp vội vàng trả lời sao thế ngươi không nhớ rõ ta đại tài nữ lẽ nào ngươi đã quên ngươi sơ chung ngồi cùng bàn sao cái kia gầy theo nam sinh cái kia là cây lẽ nào ngươi đã quên vì để cho chu vân nhớ từ bản thân dương nghiệp thật sự không người nào trực tiếp đem mình không nguyện ý nhất nghe được biệt hiệu đều nói ra Dương Nghiệp câu nói này mới vừa nói ra, Chu Vân lập tức liền dùng tay vỗ quyển sách trên tay của chính mình một cái, lại như bỗng nhiên tỉnh ngộ bình thường chỉ vào Dương Nghiệp ánh mắt nói, "Là ngươi nhà, nhưng làm sao không một chút nào như đây này?" Tại Dương Nghiệp thân thượng khán một vòng ngoại trừ mặt khá giống, cái khác không một điểm như. Dương Nghiệp liền giải thích, "Cái này không, gần nhất ăn một chút tốt, liền biến thành bộ dáng này, đúng rồi, ngươi cái này đại tài nữ, đang làm gì à? Nghe nói ngươi trước đây thi lên Kinh Đô Đại học, hiện tại ở nơi nào công tác đây này?" Chu Vân phải trả lời, "Có thể ở nơi nào công tác nhà?" Không phải là tại một nhà tiểu sĩ nghiệp công tác chứ? Đúng rồi, chúng ta sơ trùng chủ nhiệm lớp lục sinh đẹp lão sư, hôm nay 70 tuổi sinh nhật, học sinh của nàng nhóm vì nàng làm một cái lớn vô cùng tụ hội, ngươi đi không a? Câu này vừa mới dứt lời, Dương nghiệp trong đầu liền xuất hiện lục sinh đẹp bộ dáng, một cái hơn 50 tuổi, mặt mũi nhăn nhẻo, một đầu mái tóc màu xám tro, mang theo một cái kính lão, có hơn 30 năm dạy học kinh nghiệm lão sư, tại dương nghiệp chỉ thượng mùng một một năm này, lục sinh đẹp nhưng là không ít quan tâm dưỡng nghiệp, dưỡng nghiệp mỗi tuần ít nhất bị lục sinh đẹp gọi vào trong phòng làm việc 3 lần, mỗi lần đều phải nói một đống lớn đạo lý nghĩ tới đây, dương nghiệp đầu đều không ngừng lay động, khuôn mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. rất lâu, dương nghiệp mới nói với chu vân, nha, hôm nay là người sinh nhật nha, ta đều quên. hiện tại người hẳn là ở trong nhà hạnh phúc đi, nhớ tới đoạn thời gian đó, có một chút tháng ngày, ta đều có muốn chết cảm giác, nhưng bây giờ nhớ tới, người vẫn là thật cực khổ, vì ta một người, đều khổ cực như vậy, đương nhiên muốn đi đây, khi nào thì bắt đầu a, ta cũng bỏ đi mua cho nàng cái lễ vật, cái này thời gian mấy tháng, để dương nghiệp biết rồi kiến thức tầm quan trọng, cũng biết lão sư tầm quan trọng hiện tại biết vị này đối với mình nhân sinh trọng yếu nhất lão sư hôm nay ngày mừng thọ dương nghiệp trong lòng phần kia lòng cảm kích trong chớp mắt liền từ trong lòng chính mình bạo phát ra chu vân liền nói thời gian còn sớm yếu đến hơn 3 giờ chiều mới bắt đầu không phải vậy ta làm sao có khả năng ở nơi này gặp phải người đây lại nói vì lần tụ hội này ta nhưng là cố ý mời một lần giả hiện tại chính là đến là lão sư chọn lễ vật đâu vừa vặn chúng ta cùng đi đi thôi chính lúc chu vân muốn tiếp tục bước đi thời điểm nhìn thấy chu vân bộ dáng dương nghiệp vội vàng nói trả đi đường gì nhá lên xe đi ngồi xe nhanh một chút còn có thể tiết kiệm được tốt nhiều thời gian đi chọn lễ vật đâu, đến à. Nói xong, Dương Nghiệp liền hướng về xe của mình đi đến, Chu Vân vội vàng chuyển người qua, lại nhìn thấy Dương Nghiệp đã lên xe, gấp vội vàng đi tới, liếc mắt nhìn chiếc xe này, trong lòng cái kia vẻ mặt kinh ngạc lập tức từ trên mặt biểu hiện ra. Từ trên xe tấm gương nhìn thấy Chu Vân biểu lộ, Dương Nghiệp liền duỗi xuất đầu của mình, cười nói với nàng, "Trạng ẩn người tại đó làm gì a, thời gian có thể không đợi người, lên xe đi, lẽ nào ngươi là đang lo lắng ta sẽ bán đứng ngươi sao?" Chu Vân lập tức khép lại miệng mình. Nhưng này ánh mắt kinh ngạc nhưng không có tản đi, đi tới Dương Nghiệp trước mắt, kinh ngạc nói với Dương Nghiệp, đây là xe của ngươi tử? Thật sự khó có thể tin tưởng được à, loại xe này, ta đã thấy rất nhiều, tiện nghi nhất đều phải năm 60 vạn, lẽ nào ngươi gần nhất phát tài đi, có thể mua tốt như vậy xe. Nói xong, Chu Vân liền lên Dương Nghiệp xe, ngồi ở phía sau, chăm chú nhìn một chút xe. Ngồi ở chỗ điều khiển Dương Nghiệp, liền cười nói với Chu Vân, ta xe này coi như cũng được đi, đây chính là bỏ ra ta hơn 200 vạn, cải trang một cái, tính năng tốt vô cùng. Đúng rồi, chồng ngươi đâu? Đừng nói cho ta Ngươi còn chưa kết hôn." Chu Vân liền một vừa nhìn xe vừa nói, "Đương nhiên kết hôn, trong nhà ép như thế nhanh, nếu là không kết hôn, ta sợ là muốn được chém chết ngươi, về phần hắn nhà, trả tại công việc của mình công vị làm việc làm đây, mới không có thời gian theo ta tới nơi này đây này." "Muốn lời của mình lão công." Chu Vân trên mặt lập tức liền lộ ra biểu tình ai oán, kết hôn 2 năm rồi, Chu Vân vẫn muốn hải tử, nhưng chồng nàng lại nói chả không muốn, các loại sự nghiệp của mình thành công, suy nghĩ thêm hải tử, không, có cách nào Chu Vân, cũng chỉ có thể như lão công mình ý nguyện, sau đó cũng không còn nhắc lên chuyện này nghe thế thở dài thanh âm lái xe dương nghiệp liền nói làm sao vậy có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không á hay là ta để được không phải lúc chu vân liền lắc đầu một cái nghĩ đến hồi lâu không biết lúc nào nước mắt đã từ trong ánh mắt của nàng chảy ra mang theo yếu ớt tiếng khóc trả lời dương nghiệp nói không phải chỉ là nhớ tới một ít chuyện không nói chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi mua đồ đi rất lâu không thấy lao sư rồi đều có chút nhớ nàng rồi đi thôi nói xong chu vân liền yên lặng cúi đầu lấy xuống mắt kiếm của mình từ trong túi tiền của chính mình móc ra một tấm giấy vệ sinh Tại con mắt Chu Vi từ từ đau, từ tấm gương nhìn thấy Chu Vân bộ dáng, Dương Nghiệp cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu một cái cũng không dám lại nói chuyện cùng nặng rồi, ai biết lại nói, lại muốn đã xảy ra chuyện gì. Không thể làm gì khác hơn là chuyên chú lái xe. Mười mấy phút qua đi, Dương Nghiệp rốt cuộc cùng Chu Vân đi tới thương Vũ phố, thương Vũ phố tuy rằng rất nhỏ, nhưng chọn tuyển một món lễ vật vẫn có thể tìm được, đem xe ngừng đến ven đường, cười cùng Chu Vân hướng về thương Vũ giữa đường mặt đi đến. Đang muốn nói chuyện với Chu Vân thời điểm, một cái kinh người sự tình. Lập tức liền xuất hiện tại dương nghiệp trước mắt, Chu Vân liều mạng hướng về phía trước chạy đi, đi đến một cái nam tử bên người, cái kia bên người nam tử còn có một cô gái khác, bởi vì cách này bên trong quá xa, cho nên dương nghiệp cũng không biết tại cùng bọn họ nói cái gì. Nhưng nhìn thấy Chu Vân truy hình, thật giống đang mắng nam tử kia, mà nam tử kia thật giống không để ý tới Chu Vân chỉ là thành Chu Vân chảo ở trên người hắn cánh tay kia vùng thoát khỏi, mang theo cô gái kia đi rồi. Chương 100, đột phát lúc nào tới sự tình. Ngã trên mặt đất Chu Vân, lại cấp tốc đứng lên, tiếp tục đuổi tận cùng không ngừng. Nhìn thấy sự tình có điểm không đúng. Dương nghiệp trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Chu Vân bên người. Đối với Chu Vân nói, ngươi đang làm gì à? Nam tử này là ai à? Vừa định nói chuyện với ngươi, liền thấy ngươi mất mạng hướng về nơi này chạy tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra à? Chu Vân cũng không xem Dương nghiệp, chỉ là tại trong miệng khóc lóc nói, hắn là chúng ta. Tại xe ta liền thấy thân ảnh của hắn? Lúc đó ta còn không xác định, thẳng đến nhìn thấy hắn xoay người, ta mới xác định. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cùng một cái ta không biết danh tự nữ sinh đến nơi này. Cùng lúc hắn cứ gọi điện thoại, hắn vẫn cùng ta nói ra kém đi rồi. Không nghĩ tới lại ở nơi này cùng một cái không biết tên nữ nhân hướng hội, Hoàng Cát, ngươi cho ta nói, người rốt cuộc là ai? Đừng đi, nói, cho ta rõ. Nhưng Hoàng Cát nhưng không có lý chu vân, chỉ là nhìn Dương Nghiệp một mắt, rồi cùng cô gái kia đi rồi. Dương Nghiệp liền không lưỡi rồi, trực tiếp lớn tiếng nói với Hoàng Cát, tiểu tử, ngươi là không nghe, vẫn là điếc, thanh âm lớn như vậy, gọi ngươi dừng lại. Nói xong, Dương Nghiệp trực tiếp duỗi xuất tay của mình, thanh Hoàng Cát kéo trở về. Mà bị Dương Nghiệp kéo tới Hoàng Cát, cũng cảm giác được nhất cổ lực lượng vô danh, hơn nữa là chính mình không thể phản kháng sức mạnh chính mình trực tiếp ngã trên mặt đất, nhìn thấy hoàng cát bộ dáng, dương nghiệp liền ngồi trồn hôn xuống, nhìn xem hoàng cát nói, tiểu tử, sao thế? nói chuyện nha, ngươi không phải mới vừa rất uy phong sao? nằm dưới đất hoàng cát, trong mắt xuất hiện một tia mê man, nhìn xem dương nghiệp con mắt, trong lòng nhất cổ cảm giác sợ hãi, lập tức liền được đưa lên, trong miệng không chút hoang mang nói ra, huynh đệ, ta thật giống không chọc tới ngươi đi, cũng không quen biết ngươi, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? ta khuyên ngươi không nên quản nhiều chuyện vô bổ. lời nói này truyền tới dương nghiệp trong lỗ thay, dương nghiệp không hề tức giận, lại cười hoàng cát nói. Tiểu tử ngươi thật giống như Đinh Nhu Nha, biết nơi này là địa bàn của ai sao? Biết ta trước đây là làm nghề gì không? Còn dám ở trước mặt ta nói lời như vậy, làm ra chuyện như vậy, phải hay không cho là mình rất có lý à? Nói tới chỗ này, vốn là không hề tức giận Dương nghiệp, hỏa khí một cái liền thăng tới, trực tiếp nắm lấy Hoàng Cát cổ áo. Hoàng Cát lại không cho là đúng, trực tiếp dùng ngón tay của chính mình Dương nghiệp lui nói, ta làm cái gì việc, thì mắc mớ gì tới ngươi nhà? Thả ta ra, thừa dịp ta không sinh khí thời điểm, mau bung ra, không phải vậy ta cho ngươi nếm thử ngục giam mùi vị. Dương nghiệp trực tiếp một cái tắt vô vào Hoàng Cát trên mặt nói, ta rất sợ à, đến, ta thật sự muốn thử một chút, cho ngươi đầy đủ thời gian, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi, đi à, ngươi đứng dậy à. Nói xong, Dương nghiệp trực tiếp một cước giấm lên Hoàng Cát trên bụng, một tiếng hét thảm lập tức từ Hoàng Cát trong miệng truyền ra, nước mắt không ngừng trong ánh mắt chảy ra, ôm bụng của mình trên đất nhấp nô. Rất lâu, cảm giác được rồi một điểm, Hoàng Cát trong miệng mới phun ra vài chữ nói, đại ca, ngươi đây là ý gì? Đây là của ta việc nhà, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, ta bảo đảm ngươi một chút việc đều có hay không. Nhưng Hoàng Cát trong lòng đã phi thường sợ sệt, câu nói này cũng là muốn hồi lâu mới từ trong miệng nói ra, Dương Nghiệp trong ánh mắt lộ ra một loại để hoàng cát linh hồn đều run rẩy khí tức, đưa đến Hoàng Cát hiện tại không dám lại nhìn Dương Nghiệp ánh mắt một mắt. Chính lúc Dương Nghiệp muốn nói tiếp lúc, bên cạnh Chu Vân lập tức đi tới Dương Nghiệp bên người, vỗ vỗ Dương Nghiệp vai, mang theo yếu ớt tiếng khóc nói với Dương Nghiệp, bạn họ cũ, cảm ơn ngươi có thể rũa ra cứu viện, đây là của ta việc nhà, vẫn để cho ta tự mình tới xử lý đi, ngươi cũng không cần vì chính mình rước lấy phiền phức không tất yếu, như vậy đối với người nào đều là tốt nhất. Nói tới chỗ này, Chu Vân trong lòng cái kia sợ hãi tâm lý lập tức được đưa lên, đối với mình lão công, Chu Vân là phi thường rõ ràng, Chu Vân trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là không muốn hại Dương Nghiệp. Như vậy khẩu khí, Dương Nghiệp tự nhiên biết là có ý gì, liền quay đầu, nhìn xem Chu Vân nói, "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta cũng tôn trọng ý nghĩ của ngươi, ngươi tự mình xử lý đi. Ta đi sang một bên rồi." Nói xong, Dương Nghiệp liền đem mình chân từ hoàng cát trên bụng rời đi, vừa liếc nhìn hoàng cát, mới đi từ từ mở, nhìn thấy Dương Nghiệp đi xa, Chu Vân xoa xoa trong mắt mình nước mắt, tối đầu, đối với nằm dưới đất hoàng cát nói, Ta rốt cuộc biết ngươi tại sao không muốn hài tử a cũng là bởi vì người đi đã sớm biết ngươi ở bên ngoài có gặp ở ngoài rồi hiện tại cũng không muốn nói ngươi cái gì a chỉ cần ngươi nói cho ta nàng là ai ta có thể thành toàn các ngươi chúc các ngươi hạnh phúc nói đi hoàng kê từ dưới đất bò dậy vỗ vỗ trên người mình cho nắm miệng mình sâu đầm ho hai tiếng nhìn cách đó không xa dương nghiệp một mắt trong miệng đối với chu vân nói ta đối với ngươi tốt như vậy ngươi tại sao phải hoài nghi ta câu nói này truyền tới chu vân trong lỗ thay chu vân khoẹt miệng liền vi vi dương lên trong miệng nhỏ giọng nói. Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta, đừng tưởng rằng ngươi làm điểm này chuyện hư hỏng sẽ không người biết. Trên đời này có nhiều như vậy con mắt nhìn xem ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là có thể một tay che trời rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi liền áp lực quá lớn, mới vạn bất đắc dĩ làm được. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn gọi điện thoại cho ta, nói ngươi đi công tác đi rồi, ta còn tiên. Thật tin tưởng rồi, ngươi nói ta phải hay không rất ngu, cùng ngươi chơi đùa từ nhỏ đến lớn, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Nếu như ngươi không muốn nói lời nói, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Dù sao chúng ta cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, cứ như vậy vững vàng ly hôn. Nhi, nói xong nơi này, Chu Vân nước mắt lại bắt đầu chảy ra. Chu Vân biết Hoàng Cát không thích chính mình, chỉ là thụ lấy mệnh lệnh của cha mẹ không thể không cùng mình kết hôn. Chu Vân đối với hắn cũng không bất luận cảm tình gì. Nghe được Chu Vân lời nói này, trong lòng không tự chủ mừng thầm một phen, nhưng vẫn là suy nghĩ một chút mới nói, cảm ơn ngươi có thể hiểu được ta, ngươi cũng biết ta xưa nay sẽ không yêu thích qua ngươi, chúng ta tình cảm gì đều không có, chúng ta cứ như vậy vững vàng ly hôn đi, cảm tạ. Âm thanh càng nói càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng, sẽ không có thanh âm, cầm chính mình rơi trên mặt đất đổ vỡ, nhìn một chút Chu Vân. Rồi cùng cô gái kia rời khỏi. Mà đứng tại cách đó không xa Dương Nghiệp, nhìn đến đây một màn, cũng chỉ là lắc đầu một cái, vị này đại tài nữ đang làm gì, Dương Nghiệp là không một chút nào rõ ràng, nhưng nhìn thấy hai người bọn họ biểu lộ, cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Dương Nghiệp liền móc ra một điếu thuốc từ từ bắt đầu hút, chờ Chu Vân đi tới bên cạnh mình. Rất lâu qua đi, Chu Vân mới chậm rãi đi đến Dương Nghiệp bên người, nhìn xem Chu Vân bộ dáng, đầu tóc rối bời trên không trung bay, đã không có mới vừa tới nơi này bộ dáng rồi, khuôn mặt trở nên vô cùng tiều tụy, cũng không ngẩng đầu lên nói với Dương Nghiệp, "La cây" Sự tình đã giải quyết xong, chúng ta đi thôi." Nói xong, Chu Vân liền quay đầu, hướng về thương trường đi đến, vốn là muốn nói chuyện dương nghiệp, vừa tới bên mép, lại bị Chu Vân bộ dáng này cho đẻ xuống rồi, không dám nói lời nào, chỉ là vừa hối khói, vừa đi theo Chu Vân mặt sau. Hơn 2 giờ chiều, huyện Lý Khai Nguyên bên ngoài quán rượu ngừng 3-40 chiếc xe, đều là vài trăm ngàn hơn trăm vạn xe sang trọng, thậm chí còn có mấy chiếc hơn 10 triệu xe thể thao, đứng ở phía ngoài mấy cái thân mặc lễ phục người, tiểu điệp mặt mang theo một cái hành phi, trên đó viết chúc lục sinh đẹp lão sư 70 tuổi ngày mừng thọ sung sướng. Một chiếc màu xám cho xe đang từ trên đường từ từ mở vào, đó chính là dương nghiệp xe. Trên xe dương nghiệp, nhìn xem phía trước bên ngoài quán rượu đám người kia, vừa lái xe, vừa hướng chiếc xe con này loại Chu Vân nói, đại tài nữ, là nơi này đi, chính mình xem thật kỹ một cái, chờ một chút đi lộ chỗ, vậy thì lúng túng. Nói xong, dương nghiệp liền quay đầu nhìn một chút Chu Vân, trải qua hai cái này tiểu tiếng đồng hồ hơn dài sầu, mua đủ, Chu Vân rốt cục khôi phục một điểm thì ra là tinh khí, không muốn vừa nãy như thế vô tình đạt thải. Chương 101, lão sư đại thoại. Đang tại túi đầu Chu Vân, liền từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, nhìn xem chính mình mái tóc, rất lâu mới nhỏ giọng nói với Dương Nghiệp, chính là chỗ này, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Chu Vân cựu chậm chậm mở cửa xe, tiếp tục đi, nhưng rất rõ ràng liền có thể nhìn thấy Chu Vân không yên lòng, con mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm một chiếc xe con, thật lâu không thể rời đi. Mới từ trên xe xuống Dương Nghiệp, nhìn thấy Chu Vân bộ dáng, trực tiếp đi tới bên cạnh nàng, lấy tay tại Chu Vân trước mắt lung lay một cái, trong miệng liền nói, đang nhìn cái gì à, mê mẫn như vậy, nên tiến vào. Chu Vân liền lắc đầu một cái nói, không có chuyện gì, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, lại nhìn mấy lần chiếc xe kia, mới mang theo mình mua lễ vật đi vào. Không vào được xem, còn không biết quán rượu này lão bản cũng là Lục Thiến học sinh, quán rượu này hôm nay đều không khai trường, chính là vì cho Lục Thiến chuẩn bị tiệc tỏ yến. Giữa đại sảnh bày vài bàn đào mừng thọ, bên trong phi thường ẩm Mỹ, một mắt nhìn sang, vẫn có mấy cái người quen biết, đều là dương nghiệp sơ trung đồng học, hơn 30 tấm bàn ở trong đại sảnh bày, mỗi ba cái bàn chính là một lớp người trên, Lục Thiến hơn 30 năm dạy học sự nghiệp, coi như hơn 30 năm chủ nhiệm lớp, mang mỗi một giới, đều có mấy cái doanh nhân, chính giới, giới giải trí thương nhân đều có. Dương Nghiệp cùng Chu Vân đi vào không bao lâu, Dương Nghiệp một cái bạn học cùng lớp, một người nữ sinh liền nhìn thấy Chu Vân, vội vàng đi tới Chu Vân bên người, kéo Chu Vân thủ nói, đại tài nữ, ngươi rốt cuộc đã tới à, chúng ta nhưng là đợi ngươi rất lâu nha, đi mau. Lúc này, nữ sinh kia mới phát hiện Dương Nghiệp tồn tại, liền bám vào Chu Vân bên hai, nhỏ giọng nói với Chu Vân, vị này xuất ca là ai à, chẳng lẽ là chồng ngươi sao? Nói tới chỗ này, nữ sinh kia liền cười cùng Dương Nghiệp vẫy vẫy tay. Chu Vân trực tiếp đẩy ra nữ sinh kia đầu, vội vàng giải thích, "Ha ha, Ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì à, liền biết ngươi sẽ nói như vậy, hắn không phải là chúng ta, ngươi lại nhìn kỹ một cái hắn đi, có thể ngươi đã quên hắn. Câu nói này lập tức liền gây nên đến Hạ Hà hứng thú, vội vàng chăm chú tại Dương Nghiệp trên người nhìn tới nhìn lui, một hồi lâu, Hạ Hà trên mặt mới lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nắm miệng mình nói, lẽ nào ngươi là Lạc cây Dương Nghiệp? Nhìn thấy Hạ Hà nhận ra mình rồi, Dương Nghiệp liền cười trả lời nói, ngươi rốt cuộc nhận ra ta, không hổ là mù mù, ta thật sự không lời nói à. Câu nói này nói ra khỏi miệng, Dương Nghiệp ánh mắt đều xảy ra rất nhiều thay đổi từ vừa nay cái kia mười phần mong đợi đến bây giờ cái này thoải mái cười to cùng Hạ Hà đùa giỡn, rất tốt như về tới mùng một khi đó nghe được cái ngoại hiệu này Hạ Hà một cái liền điên rồi trong miệng trực tiếp cả giận nói có thể gọi suất một cái cái biệt hiệu chính là ngươi rồi ngươi làm sao chán ghét như vậy à khi còn bé gọi một cái cũng là đủ rồi tại sao bây giờ còn muốn như vậy gọi ta đã nói với ngươi ngươi nếu như còn như vậy gọi ta ta liền liều mạng với ngươi nhất cổ thuốc nổ ngay lập tức sẽ từ Hạ Hà trong miệng truyền ra liền ngay cả đứng ở bên cạnh Chu Vân đều không tự chủ nở nụ cười Nhưng Dương Nghiệp cười nói với Hạ Hà, Hà, "Được được được, không nói là được rồi, đúng rồi, lớp chúng ta đến rồi bao nhiêu cái à?" Hạ Hà, Hà liền tức giận nói với Dương Nghiệp, "Ngươi còn nhớ lớp học chúng ta mấy người à, còn không thấy ngại nói đến mấy người rồi?" Nói cũng đúng không sai, Dương Nghiệp liền lên một năm học, mọi người không nhận thức mấy cái, cũng là thường thường nói chuyện với Dương Nghiệp mấy cái kia, Dương Nghiệp ấn tượng rất sâu sắc, cái khác đều không có gì ấn tượng, lại qua đã nhiều năm như vậy, tuyệt đối có thể không nhớ ra được mấy người. Cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Hạ Hà, Hà, làm người không thể như thế thành tựu. Ngươi cũng biết ta khi đó là tính cách gì, có thể nhớ rõ năm sáu cái, cái kia liền tính không sai rồi, hơn nữa lại qua đã nhiều năm như vậy, có thể nhớ, cũng liền hai người các ngươi rồi, vậy còn có thể nhớ được bao nhiêu người đâu, ta nhìn bọn họ chỉ sợ cũng không nhớ ra được ta đi. Nói xong lời này, Dương Nghiệp đều có chút ngượng ngùng. Nhìn thấy Dương Nghiệp bộ dạng, Hạ Hà cũng không muốn nói thêm cái khác. Trực tiếp đối với Dương Nghiệp cùng Chu Vân nói, "Được rồi, không nên ở chỗ này nói rồi, bọn hắn đều ở nơi đó chờ sốt ruột rồi, rồi, đặc biệt là ngươi cái này đại tài nữ, mấy cái tại sơ trung thầm mến ngươi nam sinh." nhưng một mực sẽ chờ ngươi đến đây, cũng không biết ở trước mặt ta nói rồi bao nhiêu lần, chúng ta mau tới thôi. Nói xong Hạ Hà nhìn Dương Nghiệp hai người bọn họ một mắt, liền hướng về chính mình đến phương hướng đi đến, không hai giây, liền ở một cái băng thượng ngồi xuống, lập tức liền người bên cạnh nói về lời nói đến. Nhìn thấy Hạ Hà bộ dáng, đứng ở đằng xa Dương Nghiệp, cũng chỉ là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cười đối bên cạnh Chu Vân nói, người tính các nhà, vẫn là bộ dáng này, một chút cũng không thay đổi, đến nơi nào, đều là bộ dáng này, chúng ta cũng đi qua đi. Bên cạnh Chu Vân liền lắc đầu một cái, cùng Dương Nghiệp đi từ từ tới. Ba giờ trong nháy mắt là đến, vừa tới một cái giây, khách sạn giữa đại sảnh, một cái cầm phồn, ăn Mạc Câu phủ, 1m8 nhiều vóc dáng, nam tử hơn 40 tuổi liền chụp đập trong tay mình micro, nghiêm túc đối với người ở chỗ này nói, các vị học đại học muợn nhóm, mọi người buổi chiều được, hoan nên mọi người ngàn giảm xa xôi đi tới ta khai nguyên khách sạn, tham gia lần này ngày mừng thọ, chúng ta kính yêu Lục Thiến lão sư, đã về hưu 5 năm rồi, hôm nay chính là nàng lão nhân. Ra 70 đại thọ, ta rất vinh hạnh trở thành lão nhân ra người nhóm đầu tiên học sinh, đây là của ta Quang Vinh. Nhưng cùng lúc cũng là trên người ta một phần trách nhiệm, chúng ta lần này là lão sư phó thất trọng trách lớn nhất một lần, nhưng ta phụ lão sư kỳ vọng, chỉ có thể ở N. Ý này cái địa phương nho nhỏ, nhỏ mờ như thế một cái nho nhỏ khách sạn, hôm nay mọi người tiểu cứ việc ăn, thân là học trưởng ta, chút tiền này vẫn phải có. Vừa dứt lời dưới, phía dưới liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lúc này, từ trên lầu đi từ từ đến một lão giả, thân mặc trang phục màu đỏ, sắc mặt phi thường tiểu thụy, bên cạnh còn có hai cái hơn 40 tuổi nữ tử ở bên cạnh dắt giữ lấy, nhưng trên mặt vẫn là miễn cưỡng lộ ra nụ cười nhìn xem phía dưới nhóm người này, mỗi người đều đang nhìn mình, hơn nữa còn là nhìn không chớp mắt nhìn xem. Lục Thiến nụ cười trên mặt, là càng ngày càng xa lạ. 10 phút sau, Lục Thiến rốt cuộc ở đằng kia hai cái dương nghiệp không nhận biết nữ tử nâng đỡ đi tới giữa đại sảnh, từ từ tại trên một cái ghế ngồi xuống, cái rượu kia Điếm Lão Bảng liền thành trong tay mình mịt rô đưa tới Lục Thiến trước mắt, cười nói với Lục Thiến, Lão sư, mịt rô phồn. Lục Thiến nhìn thấy trước mắt mình mịt rô, liền từ từ nhấc khởi đầu của mình, đối với rượu Điếm Lão Bảng triệu cần gần gần đầu, từ triệu cần trong tay lấy ra mịt phồn. Mới bắt đầu đối với đang ngồi những người này nói, ở đây, ta trước cùng học trò của ta nhóm nói một tiếng cảm ơn, cảm ơn các ngươi có thể vì ta tổ chức lần này sinh nhật tụ hội, các ngươi cũng biết ta không thích như thế địa phương náo nhiệt, bởi vì ta người này yêu thích yên tĩnh, không thích cái nhau, nhưng bởi vì các ngươi có. Long như vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đã tới, có thể tới nơi này, đều chứng minh rồi các ngươi đối tôn trọng của ta, ta một mắt nhìn sang, trong các ngươi, cũng không nhớ được bao nhiêu người, ta tại tới thời điểm, cố ý lật ra của ta quyển kia photo album, thở, tê tốt nhớ lại một chút các ngươi cùng các ngươi vượt qua từng tí từng tí. Nói xong nơi này, Lục Thiến ánh mắt đã bắt đầu biến đỏ, nhưng bởi vì tuổi nguyên nhân đã lưu không ra nước mắt, nhưng tay của mình vẫn là không tự chủ lau lau rồi một cái khoe mắt của chính mình. Phu ở bên cạnh cái kia hai cô gái bên hai, không biết đang nói cái gì, nhưng ngồi ở Lục Thiến trước mặt những người này vẫn là ở an tĩnh chờ Lục Thiến nói tiếp. Mấy phút sau, cái kia hai cô gái cầm từng quyển từng quyển sách đi tới Lục Thiến bên người, mặt mỉm cười đưa cho Lục Thiến. Lục Thiến thanh quyển sách này thả tại trên người mình, thuận tay mở ra một tờ, mới lại một lần mà nói, đây là ta chính mình viết nhật ký ghi chép. Ta đây hơn 30 năm từng tí từng tí, mỗi người các ngươi đều ở nơi này, bất kể là tới, vẫn không có tới, đều ở nơi này. Mỗi khi ta mở ra quyển nhật ký này, nhìn xem phía trên này ảnh chụp, trong lòng ta đều vô cùng kích động. Tuy rằng trong này có phần bức ảnh đã không thấy rõ bóng người rồi, thân thể ta được rồi một loại bệnh, không thể tại. Nói chuyện với các ngươi rồi, hy vọng các ngươi có thể tha thứ lão sư ta. Chương 102, chúc thọ lễ vật. Nói xong, Lục Tiến lại bắt đầu lao chùi khóe mắt của chính mình. Ngồi tại vị trí trước, Lục Tiến những học sinh kia, trong mắt đã mang theo một chút nước mắt, nhìn xem chính mình lão sư trong lòng cái kia chẳng hiểu ra sao cảm tình một cái liền bạo phát nhưng mấy phút sau triệu cần lại rơi lên lục tiến đưa cho mình mị mì tổ phồn mang theo yếu ớt tiếng khóc nói ta biết các ngươi tâm tình bây giờ cùng ta gần như loại kia không giải thích được cảm tình đã chiếm hết đầu góc của các ngươi lão sư đã đến ở độ tuổi này hơn nữa người cũng là của ta thân sinh mẫu thân ta so với các ngươi đều đau lòng ta cũng không muốn nói nhiều rồi mẫu thân ta bệnh đã đã tìm được chữa trị phương pháp chỗ dùng các ngươi không cần lo lắng hiện tại để cho chúng ta tiến hành chúng ta lần tụ hội này bước kế tiếp đi tuy rằng nói như vậy nhưng triệu cần vẫn là đã đi xuống một chút nước mắt, ngồi trên ghế dựa dương nghiệp cũng cùng tâm tình của mọi người như thế, hơn nữa còn nhớ tới chính mình sơ trùng từng giọt từng giọt, thời điểm đó lục tiến tinh lực giống như là không dùng hết, nhưng nhìn đến bây giờ người dĩ nhiên không có năm đó tinh khí thận. vốn là muốn đi trị liệu lục tiến dương nghiệp nhìn thấy triệu cần cái cố này tâm tình một cái liền bị tiêu diệt rồi nhìn thấy lục tiến lần đầu tiên dương nghiệp đã biết rồi lục tiến trong thân thể là cái gì bệnh tuy rằng dương nghiệp biết nhưng cũng chỉ là tại thẩm nghĩ trong lòng không dám tiến lên đi thứ nhất dương nghiệp là phi thường nhớ ân kiều. Người khác đối với hắn được, hắn đem gấp 10 lần báo chi, người khác đối với hắn thủ, hắn đem hoàn lại gấp trăm lần chi, Dương Nghiệp đã quyết định, chỉ cần cùng lý gia có quan hệ, Dương Nghiệp đều là có thể không ra tay, liền không ra tay, huống hồ vừa nay cái kia Triệu cần khẳng định như vậy mà nói, cái kia chính là đại biểu hắn có lòng tin chưa khỏi mẹ mình. Dương Nghiệp cũng không có cần thiết đi quản những này chuyện vô bổ, yếu là bọn hắn trách tội xuống, liền đủ chính mình uống một chén rồi, mặc dù mình không phải rất sợ, nhưng vẫn là thiếu gây phiền toái tuyệt vời. Lúc này, mỗi cái bàn người, trong tay đều cầm chính mình đến chúc thọ lễ vật, có phần rất nhiều có phần cũng rất ít. từng cái từng cái đứng xếp hàng, thanh đồ vật trong tay của chính mình đưa cho lục tiến, mỗi thu được một phần lễ vật, lục tiến đều sẽ đối tặng quà người kia cười một cái. bên cạnh cái kia hai cô gái, trả ở một bên giới thiệu, làm cho lục tiến mau hơn nhớ lại. nhìn xem một cái phần phần lễ vật, có phần rất rẻ, có phần lại phi thường đắt giá, có thấp đến mấy trăm khối, có cao chi hơn trăm vạn, những thứ đồ này, lục tiến đã không biết thấy qua bao nhiêu rồi. rất lâu mới đến phiên dương nghiệp bọn hắn nhất ban, dương nghiệp hiện tại bọn hắn ban một tên sau cùng, thẳng đến dương nghiệp đi tới lục tiến bên người, cái kia hai cái giới thiệu người một cái liền tròn vắng, người này, hai người bọn họ một chút ấn tượng đều không có, nghĩ đến hồi lâu, cũng không có nhớ tới Dương Nghiệp. Nhìn thấy cái kia hai cô gái biểu hiện, Dương Nghiệp lập tức liền biết là có ý gì, Dương Nghiệp tại Chu Vân trong miệng biết được, mỗi cái đọc được tốt nghiệp người, hơn nữa còn chiếu qua tốt nghiệp chiếu người, hai cái này đều gặp, cũng là hai người bọn họ, thêm vào triệu cần tổ chức lần tụ hội này. Nhưng vừa vặn Dương Nghiệp chỉ đọc một năm, không có tốt nghiệp cho nên liền thông báo đều không nhận được. Cái kia hai cô gái nhìn rất lâu cũng nhớ không nổi đến, vội vàng hỏi Dương Nghiệp nói, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là ai ạ? Tại sao chúng ta đối với ngươi một chút ấn tượng cũng không có chứ? Câu nói này cũng đang dương nghiệp ý liệu bên trong, liền không chút hoang mang trả lời cái kia hai cô gái nói: "Hai vị học tỷ, ta đây này đương nhiên là lão sư học sinh đây, không phải vậy tại sao trở về nơi này đây?" Câu nói này hỏi được nhất điểm thủy bình đều không có, tuy rằng rồi kỳ thực chỉ dạy ta một năm, nhưng ta nhưng là lão sư một cái không thể quên ngợi, không tin, ngươi có thể hỏi một cái lão sư nha." Nói xong, Dương Nghiệp liền cúi đầu, đối với Lục Tiến nói: "Lão sư, ngươi còn nhớ ta không?" Nói xong, Dương Nghiệp rồi cùng Lục Tiên nhìn nhau, không bao lâu Dương Nghiệp đã bị Lục Tiễn nhận ra. Trong miệng nhất cổ hiền hòa ngữ khí lập tức liền truyền ra nói, "Nguyên lai là ngươi nhà, ngươi tiểu tử này, làm sao biết tới chỗ của ta đây này?" Nhìn thấy Dương Nghiệp, Lục Tiễn cũng nhớ tới trước kia từng dọn từng dọn, vì để cho Dương Nghiệp đi lên học, Lục Tiễn nhưng là thanh Dương Nghiệp nhà ngưỡng cửa đều đạm hỏng rồi, nhưng Dương Nghiệp vẫn kiên trì không đi. Cái này cũng là Lục Tiễn giáo học sinh ở trong, thất bại nhất một lần, cũng là một cái duy nhất không có tốt nghiệp học sinh, cho tới bây giờ, Lục Tiễn đều còn rõ ràng địa nhớ rõ. Dương Nghiệp liền cười nói, "Không nghĩ tới lão sư còn nhớ ta nha, ta thật sự rất vinh hạnh a." Đây là học sinh ta đưa cho ngươi lễ vật." Dương Nghiệp liền đem mình chuẩn bị xong lễ vật, lấy ra, đưa cho Lục Tiến, vốn là Dương Nghiệp không phải đưa trong tay phần lễ vật này, là một kiểu khác, nhưng mới vừa nhìn thấy Lục Tiến xuống lầu lúc, Dương Nghiệp lập tức liền thay đổi một cái mới lễ vật. Nhận được lễ vật Lục Tiến, nhớ một lần mở ra lễ vật, vừa cười nói với Dương Nghiệp, "Phải hay không lại muốn chỉnh lão sư ta, vậy hãy để cho ta đến nhìn một chút, ngươi đưa là lễ vật gì?" Nói xong, Lục Tiến sẽ giả bộ sâu đậm hứng khí, từ từ mở ra lễ vật trong tay, mà trong đầu liền hiện ra năm đó Dương Nghiệp chỉnh mình chuyện này, cái gì ngày nhà giáo lễ vật Lễ mừng năm mới lễ vật, còn có cái khác lễ vật, chỉ cần là Dương Nghiệp đưa, Lục Thiến tổng hội được giật mình. Nghe được Lục Thiến lời nói này, Dương Nghiệp cũng đã ngượng ngùng, trong miệng cấp thiết giải thích, "Lão sư, đây không phải là khi còn bé, không hiểu chuyện sao? Làm ra những chuyện này, cũng là bình thường, không nghĩ tới ngài còn nhớ." Nói tới chỗ này, Lục Thiến cũng đã thanh Dương Nghiệp đưa cho nàng lễ vật mở ra rồi, một viên 300 năm nhân sâm, liền an ổn nằm ở trong hộp, nhưng không hiểu dược lý Lục Thiến, liền hỏi Dương Nghiệp nói, "Tiểu Gia Hỏa, đây là vật gì a, không giống phong cách của ngươi a." Nhưng đứng ở bên cạnh mấy mét nơi chỗ không có không ai, hốt thuốc triệu cần nhìn thấy cái này nhân sâm, trận cả mắt lên rồi, trong miệng vội vàng nói với dương nghiệp, vị này học đệ, cái này nhân sâm ở nơi đó lấy được à? thứ này, triệu cần gặp rất nhiều, trước đây mình chính là làm phương diện này buôn bán, đối với nó, là đặc biệt mẫn cảm, cho dù đã có đã có hơn 10 năm không chạm vật này, nhưng triệu cần kia độc giác nhãn quang, vẫn là có thể một mắt phân biệt ra được thật giả. đối với triệu cần muốn nói tới lời nói, cũng không ra ngoài dương nghiệp bất ngờ, liền xoay người, nhìn một chút triệu cần một mắt, trong miệng liền nói, ngươi nói ta là phải gọi ngươi triệu lao bàn đây vẫn là triệu học trưởng đây, lẽ nào ngươi đã thanh ta tiểu nhân vật này quên mất sao? nhìn xem triệu cần ánh mắt hồi lâu, triệu cần mới nhớ tới dương nghiệp, đống nhiên liền cao hứng, trong miệng vội vàng nói với dương nghiệp, nguyên lai like là ngươi nhà, ngươi nếu như không nhắc nhở lời của ta, ta thật sự không nhớ ra được ngươi rồi, đúng rồi, ngươi bây giờ chuyện làm ăn có được hay không a? nghe nói ngươi loại rau dưa cùng hoa quả, cũng đã cùng bệnh viện quân khu ký kết hợp đồng, có hứng thú hay không cùng ta ký kết một cái đây này? dương nghiệp ở trong mắt hắn, chính là một tiểu nhân vật, có nhớ hay không, đều không quá quan trọng nếu không phải Lý Quân ngày đó cùng mình nói những câu nói kia, Triệu Cần là tuyệt đối không nhớ được Dương Nghiệp, ở cái thế giới này ở trong, có thể để cho người khác nhớ người, vậy cũng là người có mặt mũi. nhưng Dương Nghiệp lại không chút hoang mang trả lời Triệu Cần nói, cảm tạ Triệu lão bản có thể nhớ kỹ ta nha, ta đúng là vinh hạnh à. đối với của ta những kia rau dưa, đường dây tiêu thụ từ lâu đã thông, thật không có còn dư lại rồi. câu nói này từ Dương Nghiệp trong miệng nói ra, chính là tràn đầy trào phúng mùi vị. ở loại địa phương này ngốc đã quen Triệu Cần, đương nhiên có thể nghe ra những câu nói này chứa ý tứ. năm đó. Triệu Cần nhưng lần nếm hết thứ mùi này, vì xông ra một điểm danh tiếng, Triệu Cần không người cố ra phản đối, vẫn như cũ chạy đến trường Bạch Sơn đi vào bên trong, tiến vào ngục giam, được dã thú cắn qua, từng tới Kim Sơn Giác, muốn bán qua ma túy, xuống ống, đạn dược. Nhưng hôm nay là mẹ mình ngày mừng thọ, cho nên Triệu Cần không muốn gây chuyện, chỉ thật là miễn cưỡng vui cười, đối với Dương Nghiệp nói, ngươi xem ngươi nói, ta và ngươi lại không thù không oán, dùng loại này khẩu khí nói chuyện cùng ta, có hay không không quá tốt, lại nói chuyện làm ăn nha, chen chen liền có thể có, chuyện này, liền trước để qua một bên đi thôi. Ngươi trước cùng ta nói một chút, người này sâm ngươi ở đâu lấy được nha? cái này nhân sâm giá trị, ta cũng nghĩ thế không cần. Nói cũng biết, lấy kinh nghiệm của ta xem ra, cái này nhân sâm, chí ít cũng có 300 năm, là hiếm, có chí bảo, không nghĩ tới học đệ ngươi hảo phóng như vậy, dĩ nhiên dùng món lễ vật này cho mẫu thân ta làm chúc thọ chi lễ, có thể hay không nói cho ta, ở nơi nào lấy được nhà. Trước 103, nhân sâm. Trước kia dương nghiệp, triệu cần cũng không muốn nhìn nhiều, thế nhưng hiện tại, bất kể thế nào xem, dương nghiệp trên người giá trị, vậy cũng là bất khả hạ lượng. Tại triệu cần cùng những kia mở tiểu điển trong mắt người liền là một khối rất béo tốt rất béo tốt thì mỡ mỗi người đều muốn ăn một miếng bao quát triệu cần cũng giống vậy nhưng triệu cần bây giờ còn không muốn ăn nó chỉ là muốn biết cái này nhân sâm từ nơi nào lấy được nhưng dương nghiệp nhưng không nghĩ lý triệu cần chỉ là đi tới triệu cần bên người nhỏ giọng nói với triệu cần triệu lão bản xem ra ngươi đối những chuyện này phi thường có hứng thú a nhưng đây chỉ là ta tại ngẫu nhiên ở giữa lấy đối với cái này địa phương ta đừng nói rồi nhìn ngươi đối cái này nhân sâm bộ dáng chỗ đó ta nghĩ ngươi nhất định sẽ biết ta đừng nói rồi. Ngươi cũng biết cái này nhân sâm tầm quan trọng, lang sư trong thân thể cái loại này bệnh chính là thiếu một vị thuốc chính tài, đó chính là nhân sâm, hơn nữa chính là 300 năm trở lên, chắc hẳn thầy thuốc kia chính là như vậy nói đi, nhưng hắn có không có nói cho ngươi biết, một chuyện khác. Lúc này, Dương Nghiệp khuôn mặt lộ ra một loại thần bí nụ cười, tại khóe miệng hơi hơi nở nụ cười, thế nhưng cái nụ cười này lại vững vàng ghi vào Triệu cần trong đầu. Nhìn xem Dương Nghiệp cái kia nhất cổ không có việc gì bộ dáng, Triệu cần lửa giận trong lòng lại tăng lên một cái giai đoạn, nhưng vẫn là đè ép dưới đi xuống, quay đầu lại nhìn một chút mẹ mình học sinh hít một hơi thật sâu, hơi chút tính táo một ít, mới bám vào Dương Nghiệp bên hai, nhỏ giọng nói với Dương Nghiệp, ngươi là làm sao biết những chuyện này, là ai nói cho ngươi. Nói tới chỗ này, Triệu Cần một cái liền tóm lấy Dương Nghiệp cổ áo, nhất cổ sát khí liền từ Triệu Cần ánh mắt bên trong được đưa lên, ép thẳng tới Dương Nghiệp trên người. Nay cổ sát khí là Triệu Cần tại Kim Sơn giác lưu lại, vì đối kháng cái khác trùng ma túy lưu lại, giết qua người, không dưới trăm người. Nhưng Dương Nghiệp lại đối Triệu Cần biểu hiện như vậy, không một chút nào ngạc nhiên, chỉ là tại trong túi tiền móc ra một điếu thuốc, từ từ bắt đầu hút, quá rồi mới phút. Dương Nghiệp mới nói với Triệu Cần, "Triệu lão bản, này cô sắc khí, nhưng là bó tay rồi a, xem ra Triệu lão bản không phải một người bình thường a, nhưng ta cho ngươi biết, đối với mẹ ngươi trong thân thể bệnh, không phải ai khác nói cho ta biết, mà là ta tự mình nhìn ra được, có lẽ phụ thân ngươi cùng ngươi đã nói chuyện. Này, nhưng ngươi hẳn phải biết ta biết ý thuật chuyện này." Lúc này, Triệu Cần lập tức liền nghĩ tới Lý Quân tự nhủ, quá rồi mấy giây, mới chậm rãi thả ra Dương Nghiệp cổ áo, dùng sức sờ sờ chính mình, cái kia không có tóc đầu, tính táo một cái, mang theo nhất cổ xin lỗi âm thanh nói, "Là ta thất lễ, xin lỗi rồi." Còn xin ngươi không nên đệ bụng, ngươi có thể hay không nói cho ta, một chuyện khác là cái gì ạ? Trước đây, Lý Quân nói kia phen lời nói, Triệu Cần một mực không để ý, đặc biệt là đang nhìn Dương Nghiệp tuổi tắc qua đi, thì càng thêm không tin, nhưng người nào sẽ nghĩ tới, một cái còn trẻ như vậy người, có thể có như vậy cao ý thuật đây này. Nhìn thấy Triệu Cần bung ra cổ áo của mình, có nói này mấy câu nói, nhưng Dương Nghiệp lại không nóng nảy nói chuyện, chỉ tiếp tục rút ra thuốc lá của mình. Các loại trong tay mình khói hút xong, Dương Nghiệp mới không nhanh không chậm nói với Triệu Cần, không phải ta không muốn nói, mà là ta tôn trọng vị thầy thuốc kia. Cái kia nếu không muốn nói cho ngươi biết, tự nhiên có đạo lý của hắn, cho nên ta không thể nói cho ngươi biết, nếu như hắn có thể muốn nói cho ngươi lời nói, hắn tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, cái gọi là thầy thuốc lòng cha mẹ, thiên hạ vẫn có thầy thuốc như vậy. Nói xong, Dương Nghiệp cũng mặc kệ Triệu Cần hiện tại là cái dạng gì, liền rời khỏi nơi này, đi tới Lục Tiễn bên người, cười nói với nàng, "Lang sư, trong nhà của ta có có chút việc mời, liền không ở nơi này giúp ngươi, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ." Đang tại nói chuyện với người khác Lục Tiễn, nghe thấy lời nói, liền quay đầu, nhìn xem Dương Nghiệp nói, "Sao thế?" Phải hay không nhà ta tiểu tử kia chọc giận ngươi tên tiểu tử này, ngươi nói cho ta, ta lập tức đi dạy dạy hắn. Đúng rồi, nghe ta ra tiểu tử kia nói, ngươi tiễn ta cái này là nhân sâm, đây chính là phi thường vật quý giá, ngươi vẫn là thu trở về đi thôi, ta cũng không dạy ngươi bao lâu, không đáng giá ngươi như thế lãng phí. Trong lòng ông lão đều có loại này tiết kiệm tâm thái, đặc biệt là Lục Tiễn phi thường rõ ràng dương nghiệp trong nhà, nhưng cũng chỉ lúc trước dương nghiệp, cái kia có thể nói là nghèo mờ không nổi nổi, nhưng bây giờ dương nghiệp, Lục Tiễn là không một chút nào rõ ràng. Dương nghiệp cũng rõ ràng Lục Tiễn đang lo lắng cái gì liền cười nói với lục tiến lão sư ngươi lời nói này cái gọi là một ngày vi sư cả đời vi phụ ngươi nếu tôn giáo ta sách vậy ngươi cùng với ta mâu thân bình thường người này xâm đối với ngươi mà nói là phi thường chân quý nhưng đối với ta cái này chẳng đáng là gì nhiều thêm tiền cũng không mua được ngài khỏe mạnh lại nói cái này đưa đi đổ vỡ có thu trở về đạo lý sao cho nên ngài liền không nên làm khó ta nghe thế lời nói lục tiến cũng tiến vào trầm tư trạng thái suy nghĩ thật lâu trong miệng mới nói vậy cũng tốt ta cũng không làm khó ngươi rồi lễ vật này ta tự thu hạ rồi Ngươi nói ngươi có việc, vậy ngươi tiểu đi trước đi. Nói xong, Lục Tiễn cũng chỉ đành một bên lắc đầu, một bên cầm trong tay nhân sâm lần lượt cho bên cạnh mình cô gái kia. Dương Nghiệp cũng rời khỏi Lục Tiễn, hướng về Chu Vân đi đến. Chính đang tán gẫu Chu Vân, nhìn thấy Dương Nghiệp đi tới, lập tức lộ ra nụ cười, một liền hướng về Dương Nghiệp vây tay vừa nói, làm sao đưa cái lễ vật cũng đi lâu như vậy à? Nhiều như vậy bạn học cũ, trả chờ ngươi đấy. Đúng rồi, ngươi vừa nay đang cùng triệu học trưởng nói cái gì à? Hắn trả chào cổ áo của ngươi. Dương Niệm nhìn nhìn mình những bạn học này một mắt, mới trả lời Chu Vân, không có chuyện gì chính là cùng hắn có chút hiểu lầm xuất hiện tại nói rõ đã không sao đúng rồi ta còn có một ít chuyện sẽ không đổi các ngươi đi trước nói xong dương nghiệp lập tức xoay người hướng về cửa lớn đi đến mà đi ở trên cái băng chu vân cùng hạ hà lập tức đứng lên hướng phía ngoài truy đuổi dương nghiệp mới vừa đi ra bên ngoài liền thấy dương nghiệp đi lên xe của mình hai người bọn họ vội vàng chạy tới ngăn lại dương nghiệp xe trong miệng vội vàng hỏi dương nghiệp ngươi đây là ý gì à chúng ta thật vất vả gom lại đồng thời ngươi làm sao nói đi là đi đây ngươi biết những bạn học kia cảm thấy ra sao ngươi sao nhìn xem hạ hà tại chính mình xe đứng trước mặt dương nghiệp không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thanh dỗi xuất đầu của mình út sấp cửa sổ thượng đối với hai người bọn họ nói hai vị đại tiểu thư ta thật sự có việc phải xử lý các ngươi tránh ra đi bọn hắn nhìn ta như thế nào cái kia cũng không muốn nhanh dù sao ta cùng bọn họ không cùng xuất hiện những chuyện này đều không trọng yếu các ngươi nếu như có hứng thú có thể cùng đi với ta nhà ta chơi một chút nếu như không muốn đi lời nói vậy ta muốn đi nha trong nhà còn có một đống lớn sự tình chờ dương nghiệp đi xử lý đặc biệt là làm rượu sự tình càng là đợi không được Những trái này các loại không được bao lâu, đặc biệt là cái này mùa hè nóng bức, càng là thả không được bao lâu, liền sẽ mục nát, hai người bọn họ không biết, cũng có thể hiểu được, cho nên Dương Nghiệp yếu tốn thời gian cùng các nàng giải thích. Nhìn thấy Dương Nghiệp không nghe, Chu Vân cũng bất đắc dĩ, đứng ở phía trước xe Hạ Hà nhìn thấy cái này tình hình, lập tức đi tới Dương Nghiệp bên người, cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp chỉ vào Dương Nghiệp mủi nói, "Ta nói ngươi có chuyện gì à, gấp gáp như vậy, hai chúng ta đại mỹ nữ đến lưu ngươi, đều không để lại nhà. Nhìn thấy Hạ Hà cái kia có vẻ tức giận, một điểm dáng dấp của mỹ nữ đều không có. Dương Nghiệp lập tức liền nở nụ cười, trong miệng liền nói: "Ngươi nha, chính mình nhìn một chút dáng dấp của ngươi, còn có cái gì dáng dấp của mỹ nữ, chớ ở trước mặt ta nói mỹ nữ, cẩn thận ta lại tại ngươi trên mặt họa cái rùa đen nhỏ, các ngươi có đi hay không?" Không đi lời nói, "Vậy ta liền đi nha. Nói tới chỗ này, Dương Nghiệp lại nở nụ cười. Nhưng Hạ Hà nghe thế lời nói, con mắt đều nhanh chóng sung ra, mặt đều đỏ lên vì tức, trong miệng giận đùng đùng nói: "Ngươi còn dám nói chuyện này, liền bởi vì chuyện này, ta được cùng lớp đồng học nở nụ cười dòng giá một tháng, ngươi còn dám để chuyện này, ta liều mạng với ngươi." trước 103 ở mỹ nói xong hạ hà trực tiếp dối xuất tay của mình đối với ngồi ở trên xe dương nghiệp lại đánh lại bắt dương nghiệp liền bình thường đón đỡ vừa nói mù mù ta đừng như thế quá đáng có được hay không câu nói này truyền tới hạ hà trong thay hạ hà càng thêm tức giận rồi tốc độ ra quyền là càng lúc càng nhanh may là dương nghiệp có hệ thống đưa tặng võ công đối với hạ hà cái kia không thành dạng động tác dương nghiệp chỉ dùng một cái tay liền cho đã ngăn được mấy phút sau hạ hà đã mặt đầy mồ hôi không ngừng lưu hướng về y phục của mình cựa lúc này dương nghiệp liền hỏi hạ hà nói ta nói đại tiểu thư, ngươi không mệt mỏi sao? nếu như không mệt, cái kia cứ tiếp tục đánh đi. lại qua mấy phút, Hạ Hà rốt cuộc dừng lại, cái kia tiếng thở, lập tức liền chuyển tới Dương nghiệp cùng Chu Vân trong lô thai. bên cạnh Chu Vân nhìn thấy Hạ Hà lúc này dáng vẻ, lại không khỏi bật cười. lần này, Hạ Hà đều khó chịu, trực tiếp ngắt lấy hông của mình nói, ta nói Chu Vân, ta ở nơi này mệt mỏi như vậy, ngươi lại tại đứng nơi đó cười ta, cũng không đến giúp ta, không thấy ta bị bắt là sao? vốn là Chu Vân chỉ là đi ra hỏi một chút Dương Niệm tại sao cũng không quay đầu lại liền rời đi, hơn nữa nhiều như vậy bạn học cũ. Hắn nhưng không có cùng bọn họ chào hỏi, liền cùng mình nói một tiếng. Ai biết sẽ phát sinh một cái suất, vốn là muốn giúp một cái, nhưng nhớ tới trước đó Dương Nghiệp tự nhủ kia phen lời nói, Chu Vân dứt khoát kiên quyết buông tha cho ý nghĩ trong lòng. Chỉ là xuất hiện ở bên cạnh, nhìn bọn họ hai không ngừng đùa giỡn. Nhưng được Hạ Hà hỏi như vậy lên, Chu Vân lập tức đình chỉ tiếng cười của chính mình, trong miệng giải thích, ta mới không tâm tình cùng hai người các ngươi đùa giỡn đây, đều lớn, cả không phải con nhỏ, hơn nữa ngươi không nhìn ra, lá cây một mực tại nhủa người sao? Hai người bọn họ đánh ở đây náo, trừ phi mắt mù, đều có thể nhìn đi ra. Dương Nghiệp tại một mực nhường Hạ Hạ. Đến Hạ Hạ lại không quan tâm, trong miệng trực tiếp chuyển qua đầu của mình, nhìn xem Chu Vân nói, "Ta mới mặc kệ đây, ai muốn hắn để cho ta nha." Nói tới chỗ này Hạ Hạ miệng đã vênh lên láo cao, lại như một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử bình thường ai có thể tin tưởng nàng là cái đã kết hôn nữ tử. Dương Nghiệp cũng không muốn cùng bọn hắn náo loạn, liền vương thức nói chuyện cũng thay đổi nhất cổ mùi vị. Trong miệng nghiêm túc đối hai người bọn họ nói, "Chớ cản đừng rồi, trong nhà sự tình vẫn không có xử lý, các ngươi muốn đi." Liền trực tiếp tới, không đi lời nói, liền tránh ra, "Ta cũng không muốn trả tiền thuốc men." Vừa dứt lời, một cú khác âm thanh lại truyền ra. Đó chính là Dương Nghiệp đè xuống đến mức tiếng kèn. Đứng ở bên ngoài hai người nữ sinh này, được một tiếng này tiếng kèn giật mình. Chính tại không ngừng mà đánh lồng ngực của mình, Dương Nghiệp trong miệng còn nói, hai vị đại tiểu thư, trả nhường đừng rồi, không phải vậy ta liền yếu sử dụng phi pháp thủ đoạn a. Nàng chưa kịp nhóm trả lời, một trận chân ga âm thanh lại vang lên. Lần này, hai người bọn họ sẽ cùng lúc tức giận rồi, trực tiếp đối với thật tại đạp cần ga Dương Nghiệp, Chu Vân liền nói, Dương Nghiệp, có hay không không bình tĩnh nữa ạ? Hai chúng ta đẩy nóng như vậy hạ tiên, đứng ở ngoài xe. Nói chuyện với ngươi, ngươi ngồi trong xe, mở ra điều hòa, chúng ta đều không nóng nảy, ngươi gấp làm gì nha? Chu Vân vừa dứt lời, bên cạnh Hạ Hà lại bắt đầu nói, nói không sai, hơn nữa chúng ta được ngươi sợ hãi đến không nhẹ, nếu là không có bồi thường, ta liền cùng ngươi không để yên. Đương nhiên, Dương nghiệp nói với Hạ Hà lời nói cũng không để ở trong lòng, chỉ là hướng Chu Vân nói, ta đương nhiên xuất ruột, đây chính là một số tiền lớn đây, đối với chúng ta những này nông dân, đây chính là hơn 10 năm sinh hoạt dùng tư, có thể không vội sao? Dương nghiệp lời nói càng nói càng gấp, thẳng đến cuối cùng đều nói không ra lời. Những cây hoa quả thả ở nhà, nếu như mục nát, đây chính là hơn 10 vạn đây, cứ như vậy biến mất không thấy, đổi lại ai đều sẽ đau lòng. Tuy rằng Dương Nghiệp có thể nói là ước vạn phú ông, nhưng đối với tiền, Dương Nghiệp là không có chút nào ngại nhiều. Hơn nữa Dương Nghiệp trên người có thể nói là một phần đều không có, toàn bộ đều tại chỉnh dung trên người, hiện tại Dương Nghiệp thẻ thượng chỉ có hơn chục ngàn. May là Dương Nghiệp hiện tại không thế nào yêu dùng tiền, nếu như giống như kiệu trước đây, mặc kệ nhiều thêm tiền, đều bị Dương Nghiệp đưa đến trong sòng bạc đi rồi. Nghe thế lời nói, Hạ Hà liền lộ ra một bộ xem thường dáng vẻ trong miệng tức giận nói có bao nhiêu tiền nhà, nhìn dáng vẻ của ngươi liền là đang gạt chúng ta có phải là có chuyện gì hay không không muốn để cho chúng ta biết ta hay là đi cùng cái nào xinh đẹp tiểu nữ sinh đi ước hội nha nói ra chúng ta có thể lý giải còn có thể giúp ngươi một cái nói tới chỗ này hạ hà trên mặt liền lộ ra nụ cười xấu xa dương nghiệp không cần suy nghĩ trực tiếp duỗi xuất tay của mình tại hạ hà trên đầu vỗ một cái trong miệng mới nói ta nói ngươi đều là một cái nhanh người làm mẹ nói chuyện vẫn là không trải qua suy nghĩ cân nhắc xinh đẹp tiểu nữ sinh sao không muốn chết ngươi đâu Ngươi nếu như là cái nam, ta còn nói được một điểm, khen chốt ngươi còn là một nữ sinh à. Hạ Hà liền cung phục, có câu nói, người đâu, không chứng bánh màn thầu tranh giành khẩu khí, trực tiếp ngắt lời hung của mình nói, sao thế, liền chuẩn đàn ông các ngươi nói, chúng ta nữ sinh liền nói không chứng nha, ta mạn phép muốn nói, nhìn ngươi có thể làm gì ta. Nói xong, Hạ Hà trực tiếp đối Dương Nghiệp lật ra một cái lướt mắt. Đối với cái này câu nói, Dương Nghiệp cũng không có phản bác đạo lý, cũng chỉ đành tùy theo Hạ Hà nói rồi. Nhưng nhìn xem Hạ Hà cái kia dáng vẻ đáp ý, Dương Nghiệp thật sự muốn đánh người một cái, nhưng vẫn là chịu đựng chỉ là dùng một loại việc không liên quan tới mình, bản thân không tốn tâm tâm thái nói, đúng vậy, ngươi nói đúng, ta là không thể nắm ngươi làm sao vậy? Được rồi, đừng ở chỗ này cùng ngươi nhiều lời, trong nhà đổi có một đống lớn sự tình chờ ta đi làm đây, liền không ở nơi này ở thêm rồi. Không nói hai lời, Dương Nghiệp liền chuẩn bị lái xe của mình tử, rời đi nơi này. Còn chưa mở mấy mét, cũng cảm giác được của mình cốp sau chấn động, thật giống được đồ vật gì nện vào đông dạng. Cái này thế nhưng chính mình bỏ ra hơn 200 vạn mua, so với toàn thân mình trên dưới tất cả đồ vật đều đắt giá, đương nhiên ngoại trừ những dược liệu kia bên ngoài, Cho nên Dương Nghiệp không cần suy nghĩ, liền trực tiếp dừng lại xe của mình, đi xuống xe, chỉ nhìn thấy của mình Cốp sau thượng, có một khối lớn được mỹ phẩm thoa một tầng màu sắc. Dương Nghiệp không cần suy nghĩ, cũng biết là ai làm, mà lúc này, hai người bọn họ cũng đi tới Dương Nghiệp bên người, lúc này Dương Nghiệp đã sinh khí sinh không nói nổi một lời nào, vội vã chỉ một cái Hạ Hà lại chỉ một cái xe của mình. Liền thiếu một chút này lên, yếu là trước đây Dương Nghiệp, sợ là Hạ Hà đã nằm ở trên mặt đất, nhưng bây giờ Dương Nghiệp vẫn đứng tại xe của mình bên cạnh, đi tới đi lui, trong lòng cái kia ý nghĩ Tại Dương Nghiệp đi tới đi lui thời gian biến mất rồi. Bên cạnh Hạ Hà nhìn thấy Dương Nghiệp bộ dáng, trong lòng len lén vui mừng một phen, trong miệng mới nói, "Ai bảo ngươi không chờ chúng ta nói hết lời, liền mình mở lẹn, chút trường phần này, là chính ngươi đáng đời chịu, cũng là vì ngươi vừa nãy đối với ta như vậy một loại đặc thù báo thủ, cho ngươi đối với ta như vậy." Nói tới chỗ này, Hạ Hà nụ cười đã xuất hiện tại trên mặt, hơn nữa còn cười đến không ngậm miệng lại được. Dương Nghiệp lần này là triệt để không chịu nổi, lập tức ngừng đi lại, nhìn xem Hạ Hà nói, "Ngươi biết ngươi bây giờ như cái gì sao? Như một cái giông dài không ngừng lao thái bà." hơn nữa còn là chuyên môn người giả bị đụng lao thái bà chuyên môn tìm loại kia đáng giá tốt xe ngươi chỉ vào một cái mảnh yếu lấy xuống xài hết bao nhiêu tiền sao một ngày liền biết làm chuyện nhảm chán đó ta muốn là tìm ngươi bồi ngươi thì nói ta không quan tâm đồng học tình mật tự ngươi nói một cái phải làm sao nhìn xem hạ hà cái kia bất tiết nhất cố dáng vẻ dương nghiệp liền đến khí nhưng mình tại sơ trung liền hai cái này chơi được bản thân này làm cho dương nghiệp trong lòng làm phức tạp nhìn xem dương nghiệp bộ dáng chưa bao giờ xem qua dương nghiệp có vẻ tức giận cái cô này ánh mắt lại như một cái sắt thần bình thường trực tiếp tại Hạ Hà trong lòng để lại ấn tượng sâu đậm, Hạ Hà đại tiểu thư kia tư thế cũng không tự kìm hãm được để xuống. Mấy phút sau, nhìn thấy Dương Nghiệp tâm tình bình phục một ít, Hạ Hà mới mang theo nhất cổ nói xin lỗi ngữ khí nói với Dương Nghiệp, "Lạc Đê, ta sai rồi, ngươi liền tha thứ ta đi, ta biết ta làm có phần quá đáng, như vậy đi, ngươi xe này một lần nữa thượng nước sơn, cần bao nhiêu tiền, ta bồi, ngươi cũng không cần lo lắng giữa chúng ta cảm tình, cái này không quan giữa chúng ta cảm tình chuyện gì." Chương 104, mang theo bạn học cũ về nhà. Nhìn xem Hạ Hà bộ dáng, chả đang tức giận Dương Nghiệp Hỏa khí trong nháy mắt liền hàng rồi một nửa, từ trên người mình móc ra một điếu thuốc, nhen nhóm hít vài hơi, lại thanh tức giận trong lòng hàng rồi ba phần, mới cầm điếu thuốc, đi hướng về xe của mình cửa lớn đi đến. Một bên lái xe của mình môn, vừa nói, "Ta cũng không cần ngươi thưởng cái gì rồi, sự tình cứ tính như thế, ta phải về nhà xử lý sự tình, các ngươi trở về đi thôi." Nói xong, Dương Nghiệp liền lên xe của mình, chuẩn bị khởi động lúc, lại cảm giác mình chỗ ngồi phía sau cửa bị mở ra, trên xe liền có hơn hai nữ sinh, Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là đối với tấm gương bất đắc dĩ nói. Hai người các ngươi lại muốn làm gì? Ta phải về nhà rồi, thật sự không có thể nói chuyện với các ngươi rồi. Ha ha, là không dám lại nói chuyện với Dương Nghiệp rồi, chỉ là nghe được Chu Vân tự nhủ, ngươi không phải là muốn chúng ta đến nhà ngươi đi chơi sao? Chúng ta đây không phải lên đây sao? Lẽ nào ngươi nghĩ tại lại biến treo rồi sao? Không muốn để cho chúng ta đi sao? Nghe thế lời nói, Dương Nghiệp liền cảm giác mình một mực tại được hai người bọn họ đùa bỡn, nhưng mình lại giống như tâm cam tình nguyện được các nàng đùa bỡn, trên mặt biểu lộ trở nên vô cùng phức tạp. Nhưng vẫn là nói với các nàng, được được được, các ngươi nói có lý ngồi xong, ta phải lên đường. bóng đêm đêm từ từ phủ xuống. lúc này, một chiếc xe con xuất hiện tại Dương Nghiệp ra muôn trước. cái kia chính là Dương Nghiệp xe. hiện tại đã hơn 7 giờ tối rồi, bầu trời đã tối lại. mặt trăng chậm rãi từ chân trời được đưa lên. thanh xe của mình ngừng đến Gaza. Dương Nghiệp đi từ từ dưới xe của mình. đối với hai người bọn họ nói, vào đi thôi. đây chính là ta ra. đúng rồi, đi vào thời điểm cẩn trọng một chút, không nên bị hù đến. ta đi vào trước. nói xong, Dương Nghiệp cũng mặc kệ hai người bọn họ rồi, trực tiếp chạy vào trong nhà của mình bởi vì chính mình trong nhà còn có vợ của mình chờ đợi mình đi làm cơm nhìn xem dương nghiệp chạy tiến vào gan lớn hạ hà cũng nhanh chóng đi vào trả đi chưa được mấy bước cũng cảm giác được sau lưng của mình mát lạnh cái kia chính là thanh vân đang ngó chừng hai người bọn họ đột nhiên một cái thanh vân trong miệng liền truyền tới một trận sói chu thanh âm các nàng lập tức liền run rẩy lên thanh vân cũng chậm rãi từ trong bóng tối đi ra đối với các nàng gào lên chưa từng thấy lớn như vậy làng chu vân cùng hạ hà trong lòng căng thẳng trực tiếp kêu lên nhưng hạ hà không dám nói lời nào bên người chu vân vội vàng đối với bên trong phòng nói có ai không Cứu mạng a, cứu mạng a. Lúc này, các nàng đã ngồi trên mặt đất, hai người lẫn nhau ôm ấp, chả không chờ bọn hắn hai cái phản ứng lại, Tinh Tinh lại mang người nhà của mình xuất hiện tại Chu Vân cùng Hạ Hà trước mắt, nó tuy rằng không làm chuyện gì, nhưng Chu Vân cùng Hạ Hà nhìn thấy lớn như vậy dã trư, sợ hãi trong lòng cảm giác lại tăng lên vài lần. Chính khi các nàng nhanh lưu lại nước mắt thời điểm, trong phòng liền đi ra một lão già, đối với những động vật này nói, đừng ở nơi đó làm mỏ rồi, không thấy là khách nhân sao? Lẽ nào các ngươi lại muốn bị phạt sao? Đó chính là Dương Thắng Quân, trong miệng hắn mang theo một điếu thuốc. Mang dép, chậm rãi đi đến chu vân bên cạnh của các nàng, những kia động vật nhìn thấy Dương Thắng Quân đi ra, cũng chỉ đành đi tới một bên đi rồi. Dương Thắng Quân liền giơ xuất tay của mình nói, "Đứng lên đi, chúng nó đều là bộ dáng này, mỗi khi có người mới tới nơi này, đều sẽ chạy đến dọa một cái, lấy bảo đảm mình ở nơi này quyền uy, nhưng chúng nó đều làm thân mật, không, có mệnh lệnh của chúng ta là sẽ không làm người ta bị thương, ta là Dương Nghiệp nhị bá, các ngươi chính là Dương Nghiệp sơ trung đồng học đi, liền giống như hắn cứ gọi ta đi." Tuy rằng nghe thế lời nói, nhưng trong lòng của các nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Một vừa nhìn bên cạnh động vật, một bên dắt dịu nhau, chậm rãi từ trên đất đứng lên, Hạ Hà không muốn nói chuyện, cho nên không thể làm gì khác hơn là Chu Vân tới nói, Chu Vân mang theo sợ hai âm thanh nói với Dương Thắng Quân, chúng nó đều là Dương Nghiệp nuôi sao? Dương Thắng Quân không nói lời nào, chỉ là cười gật gật đầu. Dương Nghiệp nhà những động vật này, bây giờ là càng ngày càng thông minh, hơn nữa cũng càng ngày càng đáng ghét, mỗi ngày đều phải chạy đến trong thôn, may là những này dã chứ không có giống Thanh Vân như vậy nhàn rỗi không chuyện gì làm. Của mình người một nhà này, được Dương Nghiệp định ra rồi một cái chết mục tiêu, mỗi ngày đều yếu dần luyện. Hơn nữa là liều mạng rèn luyện, chúng nó mỗi ngày đều muốn tới phía sau quả trong rừng cây nghỉ ngơi năm 6 tiếng, thứ nhất là phòng ngừa người khác đi trộm hoa quả, thứ hai là vì ở bên trong tìm kiếm những kia rơi xuống hoa quả, đến bổ sung thân thể mình những vitamin đó các loại dinh dưỡng vật chất. Cây ăn quả rừng lại lớn, liền coi như chúng nó chạy nhanh, cũng phải tiêu tốn hơn nửa canh giờ, năng lực chạy xong, mỗi ngày đều là phi thường mệt mỏi thời điểm mới trở về, vừa về đến, đi nằm ngủ đến của mình ổ trong, cái nào đến nhiều thời gian như vậy, cùng thanh vân làm h nhưng hai người bọn họ trong lòng vẫn là muốn trước đây những người đến kia vậy tâm lý trong lòng sợ sệt vẫn là không yếu bớt đã gặp các nàng hai cái bộ dáng Dương Thắng Quân không thể làm gì khác hơn là cười nói với các nàng được rồi đừng ở chỗ này mà người chúng ta trong núi này đến buổi tối liền vô cùng lạnh chúng ta vẫn là vào đi thôi chờ các ngươi quen thuộc bọn họ liền biết kỹ thực chúng nó thật đáng yêu đi thôi nói xong chờ các nàng đi vào Dương Thắng Quân mới đi theo đi vào những chuyện này Dương Thắng Quân đều gặp tốt nhiều lần đối với ứng phó những chuyện này Dương Thắng Quân có thể nói là thuận buồm xuôi gió mới vừa đi vào phòng trong, Chu Vân các nàng liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới bên ngoài nhìn xem khá là khó coi, thế nhưng đi tới, lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nơi này trải qua Trịnh Dung bố trí tỉ mỉ, thêm vào Dương nghiệp một thân này tài hoa, đều bị Trịnh Dung lợi dụng lên đây, mới có như thế cái này tình xảo gian nhà. Thấy cảnh này, Chu Vân cùng Hạ Hạ đều thanh chuyện vừa rồi đều ném ra đến sau đầu, trong trước mắt, lại một màn cảnh tượng xuất hiện tại trước mắt của các nàng, cái kia chính là ngồi ở trên ghế salon Trịnh Dung, quay đầu, hướng về các nàng chào hỏi một tiếng, cái kia tuyệt thế dung ngạo một lần nữa thanh hai người bọn họ sợ ngây người. mấy phút sau, hai người bọn họ mới phản ứng được, lập tức rối xuất tay của mình. đối với Trịnh Dung cười nói, xin chào, xin hỏi ngươi là. Trịnh Dung mới vừa muốn nói chuyện, trong phòng bếp liền rối ra Dương Nghiệp đầu nói, quên nói cho các ngươi, ta đã kết hôn rồi, người chính là ta nàng dâu, gọi Trịnh Dung, các ngươi chậm rãi tán gẫu đi, ta trước tiên nấu cơm. nói xong, Dương Nghiệp liền đem mình đầu rụt trở về, tiếp tục làm cơm của mình. trên ghế sofa Trịnh Dung cũng đang Dương Niệm nói cho tới khi nào xong, đối với hai người bọn họ nói, lại đây ngồi đi. Trên bàn có hoa quả, muốn ăn lời nói, liền chính mình nắm. Trịnh Dung tính cách rất đặc biệt, đối với mình người quen biết, Trịnh Dung đều sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy, hơn nữa còn biết cười cùng các nàng nói chuyện phiếm, nhưng đối với mình, kẻ không quen biết, ngoại trừ những kia nếu cần, Trịnh Dung là tuyệt đối sẽ không nói nhiều. Nhưng nghe đến Trịnh Dung khẩu khí, Chu Vân hai cái lập tức liền biết rồi Trịnh Dung tính cách, nhưng là có thể biết đây là tại sao, cách mỗi xinh đẹp nữ sinh đều có tính cách của chính mình, đều không thích cùng người xa lạ nói chuyện, liền ngay cả mình cũng giống vậy, huống hồ là Trịnh Dung xinh đẹp như vậy nữ sinh, điểm này đương nhiên là càng tự hạ. Sáng ngày thứ 2 hơn 9 giờ, Dương Nghiệp ra phía sau núi quả trong rừng cây, truyền đến từng đợt tiếng cười, có nữ sinh, cũng có nam sinh. Một viên so sánh lớn cây ăn quả dưới, đã chất đầy nhiều loại hoa quả, có quả táo, quả mận, hạnh, đào tử, trái ổi, quả quýt, hiện tại chính là hoa quả thành thục thời điểm, bên cạnh còn có chút ít mục nát hoa quả. Lúc này, đi tới ba nữ sinh, ba cái nam sinh, chính là Dương Nghiệp bọn hắn, bởi vì Dương Nghiệp sợ hoa quả hội rơi xuống, toàn bộ mục nát mất, vậy mình tạo ra diệu kế hoạch, liền hủy diệt rồi một nửa, lại không lâu nữa. Cung gia Vũ Liễn sẽ thanh dương nghiệp đặc riêng, chuyên môn dùng để tạo rượu bình đưa tới, trần chết chết cái thời gian, Dương nghiệp liền tới nơi này nhiều hái nhất điểm thủy quả, tốt một lần đều làm được, toàn bộ trang bình. Chương 105, một khởi lên núi hái hoa quả. Lúc này, đang tại đi về phía này Trịch Dung, liền đối với mình bên người Dương nghiệp cười nói, "Lão công, người hai cái này đồng học, đúng là ra sức à, còn có, không nghĩ tới mấy tháng không tới, nơi này hoa quả trên cây đều kết đầy hoa quả, nhớ tới ta ngày hôm qua ăn quả táo cùng quả quýt, hiện tại cũng còn đang suy nghĩ, lão công, ngươi có thể hay không nói cho ta" Vì sao lại ăn ngon như vậy đây này?" Nhất Cổ Thiên Chân vô tình nụ cười, đối diện Dương Nghiệp ánh mắt, Cao Dương Nghiệp đều muốn tàn nhẫn mà hôn một cái, nhưng nơi này còn có người tại nhìn mình chằm chằm, lao bà mình là một cái phi thường xấu hổ người, không nguyện ý nhất tại nơi có người làm những chuyện này, Dương Nghiệp đương nhiên yếu tôn trọng chính mình nàng dâu ý nghĩ. Không thể làm gì khác hơn là đối với vợ của mình nói, đây chính là bí mật, ta là không thể nói cho ngươi, nếu như bị ngươi biết, vậy ta đây một thân bản lĩnh, vậy thì không còn giá trị rồi, người nha, đều có một chút bí mật, ta biết lão bà hội thông cảm của ta. Đối với hệ thống sự tình Dương Nghiệp là không thể nào nói cho bất luận người nào, đây là dương nghiệp tối bí mật trọng yếu. Ngoại trừ cái này một bí mật bên ngoài, dương nghiệp đối với Trịnh Dung đó là biết mà không nôn nôn mà không tận, không quản mình nàng dâu muốn biết bất cứ chuyện gì, dương nghiệp đều hội nói cho nàng biết. Trịnh Dung liền chu miệng mình, ồ một tiếng, mới nói, nếu là bí mật, cái kia đừng nói rồi, dù sao chỉ cần ngươi cả đời đều đối với ta như vậy tốt ta liền đủ rồi. Hì hì. Dương Nghiệp trực tiếp dùng tay của mình tại Trịnh Dung trên lỗ mũi vuốt một cái, nâng Trịnh Dung mắt nói, cái kia là đương nhiên, ngươi nhưng là vợ ta, ta không tốt với ngươi. Vậy muốn đối tối với ai à, Đồ Nốc, về sau không cần nói loại lời này rồi, không phải vậy ta liền phải tức giận à. Trịnh Dung gấp vội vàng gật đầu nói, "Ta biết rồi, có ngươi câu nói này, ta liền đủ rồi." Dương Nghiệp gật gật đầu, nắm Trịnh Dung thủ, liền hướng cái kia cây ăn quả dưới đi đến. Nhìn xem dưới cây đang đem hái xuống những kia hoa quả chu vân cùng hạ hạ, trên mặt đã xuất hiện một chút mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn còn lộ ra vui sướng nụ cười, Dương Nghiệp tự nhiên không hiểu rồi, trong miệng trực tiếp nghi vấn hỏi, "Hai người các ngươi đang cười cái gì à, chuyện gì có thể cho các ngươi vui vẻ như vậy nha." Nghe được Dương Nghiệp thanh âm, Hai người bọn họ liền ngẩng đầu lên, Chu Vân cười nói với Dương Nghiệp, "La cây, tại sao nhà ngươi hoa quả đều ăn ngon như vậy đây, chúng ta đều muốn ngay ở chỗ này, vì ngươi làm việc." Dương Nghiệp vừa nghe, liền biết hai người bọn họ đã trúng độc quá sâu, dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy. Nhưng Dương Nghiệp là sẽ không ghét bỏ, thêm một cái người hỗ trợ, chính mình lưu ung dung rất nhiều, cớ sao mà không làm đây này. Cho nên liền nói, "Đó là đương nhiên là cầu cũng không được nha, có hai người các ngươi đại mỹ nữ vì ta làm việc, chuyện này quả là là thiên đại vinh hạnh a, nhưng chúng ta nơi này là nông thôn, cho nên tiền lương phi thường thấp." Lẽ nào các ngươi không ngại sao? Đối với bọn hắn hai cái cả đời đều ở tại trong thành thị người, làm sao biết dân quê khổ cực? Hiện tại dân quê, hàng năm thu nhập gần như chỉ có thể sống tạm, thêm vào còn muốn cung nhà mình hài tử đọc sách, liền thật sự không có tiền làm gì. Cho nên Dương Nghiệp mới hạ quyết tâm, yếu đem nhà mình chỗ ở thôn làng biến thành một cái được vạn người hâm mộ địa phương. Nghĩ đến một phen, Dương Nghiệp còn nói, đối với hoa quả tại sao ăn ngon như vậy, tự không thể nói cho các ngươi biết, đây là của ta bí mật, biết bí mật là cái gì không? Nghe được phía trước kia phen lời nói. Hai người bọn họ nụ cười trên mặt lại nhiều hơn mấy phần, nhưng Dương Nghiệp nói xong những câu nói này, hai người bọn họ sắc mặt lập tức liền biến một cái bộ dạng. Đầu lập tức liền chôn tới lòng đất đi rồi, mấy giây sau, Chu Vân mới một vừa sửa sang lại hoa quả vừa hướng Dương Nghiệp nói, có ngươi như thế đối bạn học cũ đấy sao? Còn tưởng rằng ngươi có thể hơi chút nói cho chúng ta một cái đây, không nghĩ tới là kết quả như thế này. Đối với Hạ Hạ, cái kia chỉ là đơn thuần vị ăn, đọc được trường cấp 3 sẽ không đọc sách Hạ Hạ, đối vào trong đó giá trị, tự nhiên là cái gì cũng không biết. Nhưng đối với Chu Vân Cái kia chính là khác một cách nói rồi, thân là tiến sĩ Chu Vân, đang tại xin trở thành giáo sư, yêu cầu một cái để cho mình trở thành giáo sư đầu đề. Đồng thời lại là tỉnh đại học nghiên cứu khoa học nghiên cứu tiểu tổ một thành viên, đặc biệt là gặp phải của mình vấn đề chuyên nghiệp, Chu Vân là càng không thể bỏ qua. Cái này có thể để cho chính mình trở thành hoa hạ trẻ tuổi nhất nữ giáo sư một cái nghiên cứu đầu đề, cho nên Chu Vân xuất phát từ lo lắng, mới nói lời như vậy. Nhìn thấy Chu Vân bộ dáng, Dương Nghiệp trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, trong miệng liền nói, làm sao vậy đại tài nữ, ta lại không đắc tội ngươi, ngươi ý nghĩ trong lòng? Ta là biết rõ, không phải là muốn nghiên cứu nhà ta những mải hoa quả sao? Muốn từ ta khẩu bên trong tìm hiểu một chút chính xác số liệu, ta cũng nói cho ngươi biết, đây là bí mật, không thể nói cho ngươi biết, muốn biết, chính mình đi thăm dò, ta sẽ không nói cho ngươi, đừng nói ta người bạn học cũ này không nhân nghĩa, đây là của ta buôn bán cơ mật, không thể nói cho ngươi, nhưng ngươi muốn nghiên cứu, liền đi nghiên cứu, ta chỗ này đối với ngươi toàn diện mở ra, đương nhiên, chỉ chính là cái này cây ăn quả rừng, cái khác thì không được. Trước đây cũng có thật nhiều người nghĩ đến nghiên cứu, nhưng Dương Nghiệp Thi cũng không cân nhắc, trực tiếp đem bọn họ đánh ra ngoài. Dương Nghiệp cũng là nhìn thấy chuyện này trên mặt, mới nói ra lời nói này, đối với có phần khoa học ra, nơi nào mới có lợi, đối danh tiếng của mình có lợi, lại không ngốn bao nhiêu khí lực, bọn hắn liền sẽ đi nghiên cứu, những thứ đó, cùng cái người rảnh rỗi tựa như, Dương Nghiệp không ưa nhất những người này. Hơi có chút thành ý, liền lấy ra phát biểu, Dương Nghiệp tại trên lưới đã thấy nhiều. Đối với những thứ này người, Dương Nghiệp đã thật sâu ghi vào trong đầu. Chu Vân nghe thế lời nói, trong lòng từ lâu sướng ngất trời, vốn đang đang nghĩ biện pháp nên như thế nào cùng mình người bạn học cũ này nói, không nghĩ tới hắn lại nói thẳng ra tiếng lòng của chính mình hơn nữa còn đồng ý những chuyện này tới quá đột nhiên chu vân trong lòng có chút không tiếp thu được bình phục rất lâu tâm tình mới nói với dương nghiệp bạn học cũ người nói là sự thật sao tuy rằng nghe được dương nghiệp đã nói đến chu vân còn muốn lại xác nhận một chút xác nhận chính mình không có nghe lầm dương nghiệp phiền nhất thanh lời nói hai lần cũng không thích nói hai lần trừ phi những kia chuyện vô cùng trọng yếu nhất định phải nói lên nhiều lần mới được khi đó dương nghiệp mới sẽ lặp lại lần nữa nghe được cái vấn đề này dương nghiệp cũng không trả lời mà là nói không muốn liền nói với ta lãng phí nét mặt của ta cùng nước miếng Ngươi đã không nên, vậy ta liền không cho ngươi cái đặc quyền này rồi, miễn cho ngươi đến tới chót nhất mang ta. Tiếng nói chả không rơi xuống, trên đất Chu Vân liền đứng lên, cấp thiết giải thích, ai nói không muốn, ta chỉ là cho là mình nghe lầm, cho nên mới hỏi lần nữa, ngươi cũng đừng chơi ta, đây chính là liên quan đến ta về sau tiền đổ nha. Lúc này, Chu Vân đã lộ ra ánh mắt cầu khẩn, đáng thương nhìn xem Dương nghiệp, thật giống nhanh muốn khóc. Nhìn thấy mỹ nữ bộ dáng này, là cái nam sinh đều chịu không được, hơn nữa còn là đang cầu xin chính mình, vậy thì càng thêm không chịu nổi. Bên cạnh Trịnh Dung nhìn thấy Chu Vân bộ dáng này. Trong lòng cái kia thương hại tâm bỗng nhiên sinh lên, trực tiếp đối với Dương Nghiệp nói, dù sao lại không là đại sự tình gì, cái này nhưng là một cái để cho chúng ta ra hoa quả nổi danh cơ hội tốt, tại sao không nên đây, liền để người nghiên cứu đi, ta cũng muốn biết rốt cuộc là tại sao. "Lão công, van cầu ngươi." Nói xong, Trịnh Dung liền chu miệng mình, cùng Chu Vân đồng thời xin Dương Nghiệp. Hai cái chính mình biết mỹ nữ làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng không thể ngăn cản động tác, Dương Nghiệp nhìn thấy động tác này, liền một mực tại lắc đầu của mình, vốn là Dương Nghiệp là cùng Chu Vân đùa giỡn, ai biết mình nàng dâu cũng tới nhúng một tay cũng là tự mình làm thái chân rồi, để vợ của mình đều tin là thật rồi. Cho nên Dương Nghiệp liền nắm bắt trịnh dung mặt, trong miệng bất đắc di nói, ngươi ở nơi này náo cái gì à, Ta biết rồi, vợ ta đều nói chuyện, ta làm sao dám không đồng ý đây này. Xoay người, liền đối với mình sau lưng Chu Vân nói, ta đồng ý, cái này cũng là ta xem tại vợ ta trên mặt mũi, mới đồng ý, trong đó cũng có giữa chúng ta cảm tình, sự tình liền nói tới chỗ này rồi, chính ngươi đi chuẩn bị đi, ta muốn đi làm ta sự vĩ đại của mình mục tiêu. Chương 106, tạo rượu. Buổi trưa, Thái Dương ở trong đó chiếu đại địa. Vạn vật đều tại dưới thái dương bão chiếu, nông dân đều tại trong ruộng thu của mình lúa. Dương Nghiệp ra, thật nhiều cái hai tay để Trần Nam tử, đứng trong sân, ở ỉ thanh âm, trong nháy mắt liền truyền đầy cả viện, tới tới tới, nơi này tới một cái, mọi người nỗ lực lên à, chờ một chút ta mời mọi người ăn cơm. Vừa nãy, Dương Nghiệp may cái bọc kia rượu bình hiện tại đến đến rồi, chỉ là quá lớn, không tốt nắm, cho nên Dương Nghiệp liền gọi tới trong thôn mấy người trẻ tuổi, đều là cùng Dương Nghiệp chơi rất khá, thôn này trồng, ngoại trừ so với Dương Nghiệp lớn mấy cái kia, ở bên ngoài có công tác, cái khác đều tại trong thôn đợi. Cho nên Dương Nghiệp muốn tìm người, chỉ cần lên tiếng chào hỏi, bọn hắn đã tới rồi. Hơn 10 phút qua đi, mấy cái kêu bình rốt cuộc bỏ vào Dương Nghiệp trong sân, Dương Nghiệp vội vàng đối với phía sau Dương Thắng Quân nói, "Nhị bá, ngươi đi nắm hai điếu thuốc, phát cho bọn họ, ta đi nhìn một chút vũ thuốc." Nói xong, Dương Nghiệp liền hướng xe vận tải chỗ điều khiển đi đến, trên xe cung gia Vũ nhìn thấy Dương Nghiệp đi tới, liền cũng đi xuống, đối với chính đang hướng về mình đi tới Dương Nghiệp nói, "Tiểu Diệp tử, ngươi đúng là được a, phá như thế nát địa phương, lại bị ngươi cải tạo thành xinh đẹp như vậy địa phương, đúng là ghê gớm a." Nào giống nhà ta cái kia, cả ngày liền biết ở trong thành mụ trà trộn, không, có việc gì, nếu không ta đem ta ra tiểu tử kia gọi vào nơi nơi này, để ngươi tốt. Nhất dẫn dẫn hắn, bằng không, về sau chết ở bên ngoài, đều không có người nhặt xác cho hắn, ta cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Năm đó đám người kia, cũng là cung Bân trả ở bên ngoài lẫn vào, liền nàng dâu đều không tìm một, cung gia Vũ lại lấy chính mình đứa con trai kia hết cách rồi, từ nhỏ, cung Bân liền mất đi Mẫu thân, không phải là bởi vì Mẫu thân hắn qua đời, mà là chạy theo người khác, vừa ra đời, chính là đi rồi Mẫu thân thương yêu. Cung Bân liền đem hỏa khí phát tại Cung Gia Vũ trên người. Trước đây, Cung Gia Vũ cũng giống như Dương Nghiệp, là ở bên ngoài lấn vào. Vợ hắn nhẫn nhịn không được tiểu sinh hoạn này, chỉ có một người rời nhà đi ra ngoài, nhưng Cung Bân vẫn cho là là Cung Gia Vũ thanh mẹ mình đuổi ra nhà. Lúc đó Cung Gia Vũ vẫn là một tên lưu manh, liền đem Cung Bân thả tại chính mình nhà bà ngoại. Thẳng đến Cung Bân yếu đi học, Cung Gia Vũ mới trở về, không muốn lại ở bên ngoài trà trộn, muốn cho con trai mình một cái nhà an ổn. Những chuyện này, mẫu thân của Dương Niệm lam bị cho Dương Niệm nói rồi một điểm. Dương Niệm mẫu thân và Cung Bân mẫu thân là tại một gian nhà bên trong lớn lên. Dương Nghiệp cũng là như thế này, cùng cung bân biết, Dương Nghiệp đại cung bân 2 tuổi cho nên cung bân một mực gọi Dương Nghiệp ca, Dương Nghiệp đương nhiên cũng không khách khí đáp ứng, nhớ tới tất cả những thứ này, Dương Nghiệp đều tưởng rằng mới phát sinh. Nghe thế lời nói, Dương Nghiệp liền hồi đáp, Vũ Thúc, A Di vẫn không có tung tích sao? Đều đã nhiều năm như vậy, cho dù không nhìn thấy trên mặt của ngươi, xem ở A Bân trên mặt mũi, cũng nên trở về nhìn một chút nha. Nói rồi cái kia mấy câu nói cung gia Vũ Tâm Tình vốn là có phần trầm trọng, nghe xong Dương Nghiệp cái vấn đề này, cung gia Vũ Tâm Tình thì càng thêm trầm trọng trọng, bước mặt của mình Nhớ tới trước kia chuyện này, con mắt đều không tự chủ đỏ lên, từ từ đi về một bên rồi. Dương Nghiệp cùng đi qua. Lúc này, Cung gia Vũ liền nhấc khởi đầu của mình, mang tới bầu trời một mắt, trong miệng mới yên lặng nói, nếu như tìm tới, vậy cũng tốt, Tiểu Bân thì sẽ không thành bộ dáng này, ta cũng đi nhà nàng đi tìm thật nhiều lần, nhưng Tiểu Bân bà ngoại đều nói không biết, ta cũng đi chỗ khác đi tìm, có thể tìm địa phương, ta đều đã tìm qua, đều không tìm được, người liền hận ta như vậy sao? Lúc này, Cung gia Vũ ánh mắt bên trong đã xuất hiện một chút nước mắt, như Cung gia Vũ trước đây thường thường ở trong xã hội trà trộn, cho dù trên tay để lại mặt sẹo, cũng không có qua nước mắt, thương chỉ đến trên đầu chính mình, trong lòng cũng không run rẩy qua, nhưng đối với chuyện này, cho dù nội tâm mạnh mẽ như vậy Cung gia vũ cũng bị đánh ngã. Nhìn thấy cung gia vũ cái kia tâm tình nặng nề, Dương Nghiệp cũng không biết làm sao làm, không thể làm gì khác hơn là an ủi, "Vũ thúc, không muốn đau lòng rồi, ta tin tưởng Tuyết Di không trở lại, nhất định là có nguyên nhân, A Bân sự tỉnh liền giao cho ta, chờ ta thanh chuyện nơi đây làm xong." Liền đi vào thành phố bắt hắn cho tìm trở về, Tuyết Di sự tỉnh cũng giao cho ta, ta nhất định thành Tuyết Di tìm trở về." Ngài liền đem tâm phóng tới trong bụng, đến rút điếu thuốc, yên tĩnh một chút. Nước ta là sớm nhất cất rượu quốc gia, sớm lại năm 2000 trước liền phát minh cất rượu kỹ thuật, cũng sửa đổi không ngừng cùng hoàn thiện, hiện tại đã phát triển đến có thể sinh sản các loại nồng độ, các loại hương loại, các loại hàm rượu đồ uống, cũng vì công nghiệp, chữa bệnh vệ sinh cùng khoa học thí nghiệm chế lấy ra nồng độ vì 95% trở lên y dụng rượu cồn cùng 99.99% .99 không có nước cất thuần. Trên đại thể, cổ rượu rút gọn phân số hai loại, một là trái cây cốc loại nhuộm thành vẻ rượu, hai là cất rượu. Có sắc rượu bắt nguồn từ cổ đại, theo thần long thảo mục ghi lại, Rượu bắt nguồn từ viễn cổ cùng thần nông thời đại. Sớm sơ rượu cần phải là rượu trái cây cùng rượu gạo. Tự hạ sau đó Kinh Thương Trụ, Lịch Tân Hán cho tới Đường Tống, đều là lấy trái cây lương thực trình nấu, thêm khúc lên men, nghiền ép sau đó mới xuất rượu, bất kể là nô cơ ép rượu khuyên khách đếm vẫn là võ tổng chén lớn uống thả cửa cảnh dương cương vị, uống chính là rượu trái cây hoặc rượu gạo. Theo nhân loại phát triển thêm một bước, cất rượu công nghệ cũng đã nhận được tiến một bước cải tiến, do thị ra là trình nấu, khúc giễu, nghiền ép, đổi mà làm trình nấu, khúc giễu, lưu, lớn nhất đột. Phá chính là đối tiểu tinh tinh luyện Mấy ngàn năm qua, Trung Quốc cất rượu sự nghiệp. Tại lịch sử biến thiên trong chi nhánh vân lưu cho tới sản xuất ra được rất nhiều cảng có hơn địa phương đặc sắc, càng có thể phản ứng địa phương phong thổ các loại danh tiệu, không giống địa vực cũng không giống dân tộc rượu lễ rượu tủ, hoàn toàn cấu tạo xuất một cái bao la truyền tâm danh tiệu cổ quốc. Dương nghiệp lần này nấu rượu chính là rượu trái cây. Rượu trái cây là dùng hoa quả bản thân đường kẹo phân được con men khuẩn lên men trở thành rượu cồn rượu chứa đựng hoa quả phong vị cùng rượu cồn là nhân loại sớm nhất học được sản xuất rượu. Sớm tại 6.000 năm trước tô mị nhĩ nhân cùng cổ hai cặp người cũng đã hội sản xuất rượu vang rồi. Dân gian gia đình thường xuyên hội tự nhượng một ít hoa quả rượu đến uống, như quả mận rượu, rượu vang vân vân. Bởi vì cái này chút nước quả biểu bị hội có một ít hoang dại con men, thêm vào một ít đường nữa, không cần thêm vào tăng thêm con men cũng có thể có một ít lên men tác dụng. Nhưng dân gian truyền thống làm rượu phương pháp thường thường ngày rộng tốn thời gian, cũng dễ dàng bị ô nhiễm. Dung bình đem chứa cũng là một cái phòng ngừa ô nhiễm phương pháp. Từ khi Dương Nghiệp đã nhận được cao cấp cất rượu kỹ năng, liền chưa từng có thử qua, bên trong có hơn 100 loại cất rượu thủ pháp, Dương Nghiệp đã sớm muốn thử một chút rồi. Hiện tại Dương Nghiệp liền đang tiến hành cất rượu bước thứ nhất. Thẳng đến hơn 2 giờ chiều, Dương Nghiệp mới đem mình bước thứ nhất làm tốt, cất rượu là một cái yêu cầu kiên nhẫn sự tình. chỉ cần có một bước phạm sai lầm, cái kia toàn bộ đều sai, tuy rằng Dương Nghiệp có cao cấp cất rượu kỹ năng, nhiều loại thủ pháp đã trong đầu, không biết lập lại bao nhiêu lần, có thể nói là vô cùng thành thạo, nhưng Dương Nghiệp đổi là muốn đem mình lần thứ nhất chăm chú làm tốt. Trải qua 3 ngày không ngừng nỗ lực, Dương Nghiệp rốt cuộc làm xong bước cuối cùng, tại 2 ngày trước, Dương Nghiệp liền gọi người đem nhà mình hậu phương cách đó không xa cái kia dùng để tổn bỏ vào thứ kia hầm, Phương Luân thực vung hô. Dựa theo dương nghiệp cần dáng vẽ cho tu sửa một cái, hiện tại đã hoàn toàn biến dạng rồi. Tại thì ra là trên cơ sở làm lớn ra năm lần, hơn nữa ở phía trên xây dựng một cái lều, phòng ngừa nước mưa tiết lộ đi xuống, thủy hoại chính mình đủ rượu rượu. Dưới nền đất có một cái ước chừng 10 mét tròn, cách mặt đất đại bảy tám thước. Nâng cốc phóng tới bên trong, dương nghiệp mới hài lòng nở nụ cười, đây là dương nghiệp bỏ ra 3 ngày tâm tư mới làm được sản phẩm, bên trong bao hàm dương nghiệp vô số mồ hôi, các loại chỗ rượu này lấy ra qua đi, trên thế giới liền lại thêm thật nhiều loại danh tự rồi. Từ trong hầm ngầm đi từ từ tới, Cười đối người ở chỗ này nói, cảm tạ mọi người giúp ta, mấy ngày nay cũng khổ cực các ngươi, tiền làm một phần cũng sẽ không thiếu ngươi nhóm, chờ ta ngày mai đi đem tiền lấy ra, liền cho các ngươi đưa tới, các ngươi cũng có việc cần hoàn thành, liền không nữa làm phiền các ngươi rồi. Lúc này, Dương Nghiệp gia đã tụ tập người của toàn thôn, Dương Nghiệp tại Dương gia trang nhưng là cái đại doanh nhân, chỉ cần có chút chuyện gì, người của toàn thôn khởi buồn thượng đều sẽ tới Dương Nghiệp gia, đặc biệt là trong thôn mấy cái kia thích uống rượu lão nhân, rất sớm liền đến Dương Nghiệp gia đợi rồi. Dương Nghiệp nói lời nói này, cũng chỉ là đối những kia thúc bá thế hệ Minh đệ bối người nói, đối với những thứ này ra gian nãi nãi bối người, cho Dương Nghiệp một ngàn cái lá gan, cũng không dám nói thế với. Chưa 107, đệ nhất bút tiền vượt bút. Nhìn xem những kia đi rồi, trong sân chỉ còn lại những này ra gian nãi, nãi nãi bối người, Dương Nghiệp gấp vội vàng đi tới, đối với ngồi ở ngay chính giữa Dương Quang Minh cười nói, "Thái gia gia, cảm giác gần đây như thế nào à? Ta sửa nhà kia, ngài trả ở được quen tuổi sao?" Dương Nghiệp tại xây dựng những riệu kia điểm nhà ở qua đi, lại ở bên cạnh cách đó không xa tu mấy căn lão nhân cộng đồng, tuy rằng bỏ ra hơn 300 vạn, nhưng cũng đáng giá đây chính là dương nghiệp nàng dâu trịnh dung tự mình giảm công xây dựng ý, ý kiến này cũng là trịnh dung nhắc tới dương gia trang đất chống nhiều vô cùng đều là dương nghiệp thân nhân thổ địa lại đặt ở nơi nào hoang đến mấy năm cho nên mới tu như thế một cái cộng đồng nghe được dương nghiệp nhắc lên ngồi ở trên cái băng dương quang minh liền mang theo nụ cười hiền lành nói bốn em bé ngươi điểm này làm được rất tốt không giống những người kia có một điểm tiền liền bay đối với chúng ta những lao nhân này phải không nghe thấy không để ý tâm cũng không biết được cái gì ăn ta ở vô cùng tốt thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ ta nói với ngươi những câu nói kia Là người, không nên quên bản tâm của mình, ngươi nếu như quên mất tâm của ngươi chính mình, ta không ngại giáo huấn ngươi." Dương Nghiệp vội vàng đốt đầu của mình nói, "Cái kia là đương nhiên, ta nhưng là ngài nhìn tận mắt lớn lên, ngài đối tính cách của ta cũng là người, còn chưa tin sao?" "Đúng rồi, Thái gia gia, ta trồng những kia hoa quả, trả hợp ngài khẩu vị sao?" Dương Quang Minh nhìn một chút bên cạnh mình trên bàn những kia hoa quả một mắt, trong miệng mới nói, "Cái này rất tốt, Thái gia gia ta cho ngươi tiêu ngạo, thời gian cũng không sớm, trong phòng có có chút việc mượi phải xử lý, liền không ở nơi này rồi, đi rồi." Nói xong, Dương Quang Minh liền sử của mình gậy rời khỏi, bên cạnh những lao nhân kia, nhìn thấy vị này nhân vật đi rồi, cũng đi theo phía sau của hắn đi rồi. Lúc này, Dương Sương Hoa liền đi tới Dương Nghiệp trước mặt, chỉ chỉ phía sau cái kia hầm nói, "Bốn em bé, rượu kia, nhớ rõ lưu cho ta một điểm a." Rượu gì đều hưởng qua, chỉ nhìn ngươi tạo rượu thủ pháp, ta liền biết rượu kia nhất định không tầm thường. "Nhớ rõ lời ta nói a, ta tiểu đi trước rồi." Dương Nghiệp liền cười nói với Dương Sương Hoa, "Đó là tự nhiên, biết ngài thích uống rượu, đã sớm đem ngài đi vào tiểu buồn buồn lên, các loại rượu đi ra." ta cái thứ nhất ngài thôn trưởng ngài đưa tới ngài thấy thế nào dương sương hoa thích nhất hai chuyện một cái chính là thư pháp một cái chính là uống rượu nhưng đối với uống rượu dương sương hoa nhưng là phi thường soi mói chuyên môn uống những kia rượu ngon trước đây dương sương hoa vì uống rượu liền đem dương quang minh cho hắn cái kia một bộ vương hỷ chi thư pháp cho mua cuối cùng được dương quang minh mắng là máu chó đầy đầu nhưng tuy vậy dương sương hoa vẫn là quên không được một vụ này hiện tại mỗi ngày đều muốn uống hai cái mới có sức lực đi công tác mấy chục năm thói quen từ lâu muốn thay đổi cũng không đổi được rồi Dương Sương Hoa liền gật gật đầu, trong lòng đã cười nở hoa rồi, nhưng vẫn là nói với Dương Nghiệp, Bốn em bé, câu nói này nói rất khá, Vậy ta tiệu đợi đến rượu ngon của ngươi rồi. Nói xong, Dương Sương Hoa liền mang theo cười tươi như hoa rời khỏi. Đưa xong những lao nhân này, Dương Nghiệp liền xoay người đối với sau Lương Trịnh Dung nói: Sự tình rốt cuộc hoàn thành, ta rốt cuộc có thể nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Dương Nghiệp đã ba ngày không ngủ qua tốt cảm giác rồi, mỗi ngày chỉ ngủ hai ba tiếng, hơn nữa còn là gián đoạn, cũng là Dương Nghiệp bây giờ tố chất thân thể vượt qua thử thách, không phải vậy đã sớm ngã xuống nhìn mình lao công cái kia một bộ mệt nhọc bộ dáng trong lòng không tự chủ sinh ra đau lòng tẩm giác trong miệng vội vàng nói lao công ngươi đều ba ngày không ngủ qua tốt cảm rất rồi đi ngủ một chút đi chuyện trong nhà có ta cùng nhị bá ngươi nếu như ngã xuống ta cũng không biết nên làm gì bây giờ đi thôi chính dung ánh mắt bên trong đã chảy ra một chút nước mắt càng xem của mình lao công chính dung lại càng đau lòng vốn còn muốn tại làm chút chuyện dưỡng nghiệp nhìn thấy chính mình nàng dâu bộ dáng vội vàng chạy đến trước mặt nàng dùng ngón tay của chính mình xoa xoa khoe mắt nước mắt trong miệng cười nói ta không phải đã nói với ngươi sao Đừng khóc, những chuyện này đối với chúng ta những lại dân quê là bình thường việc, không nên khóc nữa, Lao công lập tức đi nghỉ ngơi. Hôm nay sẽ không làm bất cứ chuyện gì, ngươi thấy thế nào? Trịnh Dung liền biến khóc mỉm cười, mang theo nụ cười đối Dương Nghiệp lật đầu. Thời gian tại Dương Nghiệp trong giấc mộng đi qua, đi thẳng tới hơn 7 giờ tối. Còn chưa có tỉnh ngủ Dương Nghiệp, đang ngủ nghe được một thanh âm, Dương Nghiệp cấp thiết mở to con mắt của mình, chỉ nhìn thấy chính mình đói bụng nàng dâu chính nâng cao một cái bụng lớn, đứng tại trước mắt của mình, thận ý đưa tình nhìn mình, hai tay không ngừng lay động giường Nghiệp thủ, trong miệng còn không ngừng mà nói, "Lao công" trong thẻ tại sao lại có thêm hơn 200 vạn a ta cũng không nhớ rõ gần nhất có những gì thu nhập a hay không có người đem tiền đánh nhầm rồi chuyển tới thẻ của ta lên nghe được chính mình nàng dâu cái kia vội vàng thanh âm, trả thanh điện thoại di động của chính mình đối với con mắt của mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh dương nghiệp nhìn thấy cái tin này vội vàng từ trên giường bỏ lên từ trịnh dung trong tay đem điện thoại di động lấy tới chăm chú nhìn một chút cái kia cái tin tức nghĩ đến hồi lâu mới chậm rãi nói với trịnh dung nàng dâu không nên gấp gáp có lẽ không đánh sai đây cái kia cũng khó nói ta đi tra một chút liền biết rồi Nói xong, Dương Nghiệp lập tức liền mở ra của mình máy tính, chính mình cái kê cờ gở lập tức liền nhảy lên, Dương Nghiệp từ lâu lựa chọn tự động đăng nhập, nhưng đã rất lâu chưa từng dùng qua máy vi tính, cũng đã lâu chưa từng dùng cờ cờ Dương Nghiệp, mới vừa leo lên đi, liền có một đám lớn tin tức xuất hiện tại Dương Nghiệp trên cờ cờ, trên căn bản đều là phượng hoàng phát. Dương Nghiệp cũng không để ý phía sau mình chỉnh dung, liền mở ra tin tức, lần này đã có hơn 30 cái tin rồi, đều là một ít vấn an tin tức, trên căn bản mỗi ngày một cái, đều là đế tôn đại vừa sáng sớm tốt. Nhưng chủ yếu nhất chính là cuối cùng mấy cái Tháng này tiền nhuận bút đã đánh tới ngày trong thẻ, mời ngài tuần tra một cái, chọn vẹn hơn 10 cái tin, nhìn cái tin tức phát tới thời gian, hơn 5 giờ chiều, lại nhìn một chút thời gian bây giờ, vừa vặn 2 giờ, trên căn bản là mỗi 10 phút phát một cái cờ cờ tin tức. Bên cạnh Trịnh Dung nhìn thấy những này cờ cờ tin tức, cũng có chút không hiểu, trực tiếp vô vô Dương nghiệp vai, nhìn thấy phía trước những tin tức kia, Trịnh Dung liền muốn hỏi một chút Dương nghiệp, đây là ý gì, sao không có người nữ sinh mỗi ngày đang cùng ngươi Vân An. Lúc này, rốt cuộc nhịn không được, trong miệng trực tiếp hỏi, Dương Nghĩa, cái này phượng hoàng là ai, ngươi thành thật khai báo. Tại sao người mỗi ngày đều muốn hướng về ngươi phát một cái tin, ngươi cùng ta nói rõ ràng. Dương nghiệp chỉ tiếp xoay người, nhìn phía sau trịnh dùng ánh mắt nói, nàng, dâu, ngươi không cần thấy gió sẽ có mưa có được hay không, không phải là mấy cái cờ cờ tin tức, dùng đại kinh tiểu quái sao. Cái này Phượng Hoàng A, chính là khởi điểm một cái biên tập viên, lẽ nào ngươi quên đoạn thời gian đó, ta mỗi ngày buổi tối đều tại gõ đánh máy, một thẳng đến hơn một giờ đêm mới ngủ, khi đó, ta đúng là đang viết tiểu thuyết, mỗi ngày đều tại gõ chữ, cái kia hơn 200 vạn chính là ta tháng trước tiền nhuận bút. Cái này cũng là ngươi trong thẻ vô duyên vô cớ có thêm hơn 200 vạn nguyên nhân, đúng là, ta nếu như không nói với ngươi rõ ràng, ngươi có phải hay không muốn cùng ta liều mạng à? Đối với mình nàng dâu tính cách như vậy, Dương Nghiệp cũng vô cùng bất đắc dĩ, không giải thích rõ ràng, Trịnh Dung liền muốn cùng mình không để yên, Dương Nghiệp cũng không muốn chọc cô nãi nãi này sinh khí, hiện tại thế nào, ở cái này ra, Trịnh Dung chính là trời, Dương Nghiệp chính là địa, mỗi lần muốn khởi chính mình một sinh đẹp nàng dâu, Dương Nghiệp trên mặt đều lộ ra nụ cười, đều ở trong lòng cảm tạ cha mẹ của mình cho mình một cái sinh đẹp như vậy nàng dâu. Nghe được Dương Nghiệp lần này giải thích, Trịnh Dung Tâm tư mới buông xuống đến, nhưng trong lòng vẫn có nghi vấn, liền một phát bắt được Dương Nghiệp mặt, một bên vợ vừa cười nói, viết là cái gì tiểu thuyết ta, đã vậy còn quá nhiều tiền mật bút, ngươi có phải hay không đi đánh cướp bọn họ. Nghe được câu này, Dương Nghiệp liền mất hứng, trực tiếp nắm chặt Trịnh Dung tại trên mặt chính mình loạn động tay nói, đánh cướp bọn hắn, cái này nhưng là chuyện phạm pháp, chồng ngươi ta cũng không dám loại chuyện này, nếu như ta bị bắt đi rồi, ai nấu cơm cho ngươi xào rau kiếm tiền đây, cũng không biết hảo hảo nghĩ một hồi, lại nói, chồng ngươi ta nhưng là một cái tuân kỷ thủ pháp tốt công dân, những chuyện này chồng ngươi ta là tuyệt đối sẽ không đi làm. Chương 108, nàng dâu chúng độc. Yếu là trước đây nói lời như vậy, Dương Nghiệp trả sẽ tin tưởng, nhưng bây giờ nói ra lời nói này, Dương Nghiệp đương nhiên yếu phản bác, xuất hiện ở cái thế giới này, đó là dạng pháp luật, làm chuyện gì đều phải nghĩ lại sau đó làm, ngoại trừ cái những người khác bên ngoài. Trịnh Dung liền nói, ngươi nếu như không đi đánh cướp bọn hắn, làm sao có khả năng co cao như vậy tiền nhuận bút đây, chỉ ngươi cái kia sơ trung đều tốt nghiệp trình độ, có thể viết ra dạng gì tiểu thuyết nha. Mặc dù mình lão công bản lĩnh rất lớn, Nhưng viết tiểu thuyết cũng là yêu cầu kiến thức dự trữ, ngôn ngữ nối liền, cố sự tình tiết phong phú, phải có hãy nhìn tính, mặc dù mình lao công mỗi ngày đều đang đọc sách, nhưng lại có thể nhìn thấy bao nhiêu đây, lại có thể học được bao nhiêu đây này. Dương Nghiệp một mực tại chứng minh cho vợ của mình xem, mỗi lần hoài nghi cũng phải làm cho Dương Nghiệp dùng thực tế chứng minh cho đời ngã, không nghĩ tới lần này, vợ của mình chả đang hoài nghi mình, Dương Nghiệp liền không vui. Chỉ tiếp xoay người, mở ra khởi điểm của chính mình tài khoản, trong miệng liền nói, ngươi dĩ nhiên lại đang hoài nghi ta, xem ra ta lại phải cho ngươi chứng minh một lần chồng ngươi ta là lợi hại bao nhiêu rồi. Ta đã nói với ngươi, chờ một chút, ngươi không cần ngạc nhiên à, lần này, ta muốn cho ngươi hoàn toàn thần phục ở trong tay ta, cho ngươi về sau cũng sẽ không bao giờ hoài nghi ta rồi, ngươi xem." Dương Nghiệp nhanh chóng gõ của mình bàn phím, mở ra của mình tác ra logo, mở ra tác phẩm của mình quản lý, phía trên thu gom số lượng lập tức liền xuất hiện tại Dương Nghiệp cùng Trịnh Dung trước mắt, Dương Nghiệp liền giỗi xuất tay của mình, chỉ chỉ phía trên thu gom số lượng, nhất cổ tự hào khẩu khí liền từ Dương Nghiệp trong miệng truyền tới nói, nhìn thấy thu gom số lượng hùng, 123 hơn vạn, thấy không, đến, ta dẫn ngươi đi xem một cái lượng cửa lạc là... Những này số liệu tại Trịnh Dung trước mắt xuất hiện, Trịnh Dung đều sợ ngây người, hồi lâu cũng không cùng thượng miệng mình. Không biết mình nàng dâu hiện tại tình hình dư nghiệp, liền một bên chơi máy tính vừa nói, "Nàng dâu, ngươi bây giờ tin tưởng ngươi lão công ta lợi hại bao nhiêu sao? Về sau cũng đừng có đang hoài nghi chồng ngươi năng lực của ta, ta nhưng là chả có thật nhiều năng lực là ngươi không biết, hiện tại biểu diễn ra chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng trìm." Nói rồi rất lâu lời nói, cũng không nghe chính mình nàng dâu trả lời, lập tức liền quay đầu, liếc mắt nhìn vợ của mình, liền bị chính mình nàng dâu biểu lộ kinh sợ đến nghiêm ngặt lấy vì vợ của mình xảy ra chuyện rồi, vội vàng nâng chính mình nàng dâu mặt, cấp thiết mà nói, "Nàng, dâu, làm sao vậy? Đừng dọa ta à, tỉnh lại đi." Câu này vừa mới dứt lời, Trịnh Dung mới chậm rãi phản ứng lại, nghe được lão công mình đang gọi mình, Trịnh Dung lập tức hồi đáp, "Lão công, làm gì à, gọi lớn tiếng như vậy, ta lại không xảy ra chuyện gì." Dương Nghiệp đã nói, "Đây không phải sốt giật nha, nhìn thấy ngươi nửa ngày không có phản ứng, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện rồi đây, vừa nãy ta nói những kia, ngươi nghe được không?" Dương Nghiệp sợ lời của mình Trịnh Dung không nghe, vậy mình cũng chỉ phải lặp lại lần nữa rồi. Nếu không mình tất cả những thứ này, lại phải hưởng phí rồi. Trịnh Dung liền lắc đầu một cái nói, ta không nghe, ngươi lặp lại lần nữa đi. Biết mình nàng dâu muốn nói tới câu nói, Dương Nghiệp cũng đã làm xong chuẩn bị tâm tư, yêu hướng về vợ của mình lặp lại một lần nữa. Dương Nghiệp lại cho Trịnh Dung nói một lần, Trịnh Dung mới hiểu được rồi, trong miệng đã nói, ta biết rồi, vừa nãy chỉ là hơi kinh ngạc, hiện tại rõ ràng, không cần ngươi nói rồi, ta cũng biết nên làm gì, bộ tiểu thuyết này, ta cũng xem qua, thật sự quá đẹp đẽ rồi, điện thoại di động ta trong, hiện tại cũng còn tại truy đây, ta ngàn muốn và nghĩ cũng không nghĩ đến là chồng ta viết, ta thật sự thật cao hứng, như vậy, ta là có thể xem đủ rồi. Lão công, ngươi không ngại đi. nhìn thấy chính mình nàng dâu ánh mắt, dương nghiệp cho dù muốn không cho nàng xem, cũng là không thể nào. nhìn thấy chính mình nàng dâu ánh mắt khát vọng kia, dương nghiệp cũng không có cách nào rồi. loại ánh mắt này, không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi lần đều đối dương nghiệp hữu dụng, dương nghiệp cũng không biết chúng độc gì. trong miệng không thể làm gì khác hơn là nói, được được được, ta làm sao sẽ chú ý đây, lão bà ta đổ vật mong muốn, làm lão công, sẽ tận lực thỏa mãn, đến xem đi. Ta đi làm ít đồ ăn, một ngày không ăn cái gì, rất tốt đói bụng à. Nói xong, Dương Nghiệp liếc mắt nhìn Trịnh Dung, liền từ từ đi ra ngoài cửa. Trịnh Dung từ Dương Nghiệp trong tay tiếp nhận máy tính, liền vui vẻ nhìn lên tiểu thuyết đến, còn không quên đối thật đi ra Dương Nghiệp nói: "Lão công, ta cũng muốn ăn, ta muốn ăn mì." Dương Nghiệp ồ một tiếng, cũng không quay đầu lại xem Trịnh Dung, liền đi ra ngoài. Gần 8 giờ, Dương Nghiệp bưng hai chén tơm ngát trước mặt đi lên lầu đi, một bát lớn vô cùng, đó là Dương Nghiệp chuyên dụng chén, mỗi ngày buổi tối, Dương Nghiệp đều phải dùng chén này ăn ròng rã một chén lớn, năng lực ăn cái hơn nửa nó bụng chậm rãi đi đến gian phòng của mình ngoài cửa gõ gõ gian phòng của mình muốn nói nàng dâu ngươi làm sao đóng cửa lại rồi nhanh tới mở cửa a hai tay không rảnh a chính ở trong phòng xem tiểu thuyết nhìn đến mê mẩn chịnh dung, nghe được lão công mình ở ngoài cửa gọi mình liền chậm rãi đi đến cạnh cửa nhưng con mắt chả nhìn chằm chằm máy tính đều không di động qua chính là khai môn con mắt vẫn là nhìn chằm chằm máy tính mở xong môn lại nhanh chóng chạy đến bên máy vi tính ngồi xuống tiếp tục xem dương nghiệp viết tiểu thuyết mới vừa bưng mặt tiến vào dương nghiệp liền thấy vợ của mình lại ngồi vào trên ghế đi rồi đi tới máy tính bên cạnh cầm trong tay mặt phóng tới trên bàn, liền đem chống ra hai tay phóng tới Trịnh Dung trên đầu, một bên nhìn chằm chằm máy tính vừa nói, nàng dâu nên ăn cơm đi, nếu không ăn liền mắt lạnh. lúc này Trịnh Dung ánh mắt rốt cuộc về tới trên bàn cái kia hai tô mì thượng, nhìn xem cái kia hai tô mì, cái bụng lập tức liền kêu lên, cái kia hương vị trực tiếp thanh Trịnh Dung từ nhỏ nói trong thế giới kêu gọi ra, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia hai tô mì, thuận tay mượn qua cái kia chén nhỏ, thuận thục, liền đã ăn xong, dương nghiệp được chính mình nàng dâu tốc độ kinh sợ đến, không hai phút, kia chén mặt đã bị đã ăn xong. Dương Nghiệp cũng không biết là vợ của mình quá đói, vẫn là muốn không có thời gian tiếp tục xem tiểu thuyết của chính mình. Cho nên Dương Nghiệp lại hỏi, "Nàng dâu, không nghĩ tới ngươi cũng có mạnh mẽ như vậy nội lực, liền chỉ chớp mắt thời gian, mặt đã bị ngươi đã ăn xong, có còn nên nồi bên trong còn có một chút." Trịnh Dung vội vàng lắc đầu một cái nói, "Không nên, không nên, chờ ta đói bụng, ngươi lại cho ta làm ăn quên đi, ta phải tiếp tục xem tiểu thuyết rồi." Nói xong, Trịnh Dung ánh mắt lại nhìn chằm chằm máy vi tính, lần này Dương Nghiệp cũng bó tay rồi, nhìn thấy chính mình nàng dâu bộ dáng này Dương Nghiệp liền biết mình thật giống làm sai một chuyện, sớm biết, số thẻ sẽ không điền chính mình nàng dâu được rồi, lần này, Dương Nghiệp là triệt để hại vợ của mình rồi. Dương Nghiệp trước đây cũng là tiểu thuyết mê, có thể gọi là vì lao thư trùng, vậy những kia tiểu thuyết, Dương Nghiệp cũng sẽ không đi xem, chính mình viết tiểu thuyết, đã sớm trong đầu đọc hơn 10 lần rồi, cái kia đặc sắc trình độ, là không cần nói cũng biết, thử xem xem chút số liệu, liền có thể chứng minh tất cả. Mà Dương Nghiệp lại không dám nói vợ của mình, không thể làm gì khác hơn là bưng chén của mình, từ từ ăn tự mình làm mặt, hướng về phòng khách đi đến. Sáng ngày thứ 2 hơn 7 giờ, Dương Nghiệp đã ngồi ở trên xe của chính mình, mà xe bên ngoài chính là Trịnh Dung cùng Thanh Vân. Hôm nay, Dương Nghiệp liền muốn đến trong thành phố đi, làm một việc, Thanh Cung Bân mang về nhà, từ cung gia Vũ cái kia bên trong biết được, tiểu tử này đã hơn 2 năm không về nhà, một mực tại trong thành phố đợi, cung gia Vũ nhiều lần đi tìm hắn, khuyên hắn về nhà, hắn đều là xa cách. Hôm nay, Dương Nghiệp chính là muốn Thanh Cung Bân mang về, thật tốt giao hắn một trận, không phải vậy tiểu tử này liền muốn lật trời rồi. Lúc này, đứng ở xe phía ngoài Trịnh Dung, tiểu đối Dư Nghiệp hồ siêu, lão công, phải cẩn thận a. Vạn sự đều phải nhịn, có thể không động thủ, liền không nên động thủ, biết rồi không?" Dương Nghiệp liền một bên vuốt chỉnh dung cái bụng vừa nói, "Đó là tự nhiên đây, ta nhưng là phải chờ đợi hài tử của ta xuất thế, cũng không giống như đi ngục giam đợi, ngươi cứ yên tâm đi, đem trái tim phóng tới trong bụng, ngươi đối lời ta nói, ta nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng, thời gian cũng không sớm, Vũ Thúc chỉ nói cho ta tiểu tử kia nơi ở phương, nếu như hắn đi làm, ta liền muốn tìm tốt nhiều thời gian đi tìm hắn." Chương 109, thấy cung bân phiền phức đến. Nói xong, Dư Nghiệp liền lái xe, hướng về trong thành phố mở ra. Mấy tiếng qua đi, Thẳng đến hơn 11 giờ, Dương Nghiệp rốt cuộc tìm được cung bân chỗ ở. Đây là một chỗ khu dân nghèo, hơn nữa còn phi thường xa xôi, nếu không phải Dương Nghiệp trước đây đã tới những chỗ này, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền tìm được. Nơi này cách thị khu đều có một đoạn đường xe, đem xe nghe phía bên ngoài, Dương Nghiệp liền móc ra cung gia vũ cho mình tờ giấy tia, dựa theo phía trên địa chỉ, mấy phút sau, Dương Nghiệp rốt cuộc tìm được cung bân nơi ở. Dương Nghiệp nhưng là xuyên qua rất nhiều đầu ngõ nhỏ, mới đi tới nơi này, cái này chỗ phòng ở tương ứng người nhìn thấy Dương Nghiệp một mực đánh ở đây chuyện, liền từ một bên đi từ từ lại đây. Người là một vị hơn 40 tuổi nữ tính, thân mặc trang phục màu đỏ, mang đỉnh đầu mũ dơm, trên mặt cũng có một chút nếp nhăn, ước chừng một em m65 bộ dáng. Từ từ hướng về dương nghiệp đi tới, trên mặt mang theo nụ cười nói với dương nghiệp, vị ông chủ này, phải không là tới nơi này phòng cho thuê a, chúng ta nơi này phòng ở phi thường tiện nghi, cái gì đều thuận tiện, chợ bán thức ăn liền ở bên cạnh cách đó không xa, đi hai bước là đến, hơn nữa nơi này dùng nước cũng thuận tiện, chủ yếu nhất, cái kia chính là giá tiền tiện nghi, hai phòng ngủ một phòng khách, một tháng, liền 230, chính là đi nhà cầu không tiện, có muốn hay không ta dẫn? Ngươi đi xem một cái a. Những chuyện này, Dương Nghiệp đều thấy hơn nhiều, nhưng cũng là 7, 8 năm trước sự tình rồi. Hôm nay lại nghe được lời nói này, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm xúc, nhưng không bao lâu, Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, đối với người ông chủ kia mẹ nói, ta không phải đến phòng cho thuê, là tới nơi này tìm người, hắn liền ở nhà ngươi phòng cho thuê, gọi cung Bân, chắc hẳn ngươi nên nhận thức đi. Lão bản nương đương nhiên biết, cung Vân đã thiếu nợ chính mình nửa năm tiền môn phòng, nhưng mỗi ngày trả mang người nữ sinh trở về, buổi tối thanh em kia, đều thành tại chính mình phòng cho thuê những kia khách trọ làm cho tức giận, thỉnh thoảng liền muốn đến mình nơi này chắc cứ, cũng chính là bởi vì hắn, việc làm ăn của mình là càng ngày càng kém, hiện tại đến mình nơi này phòng cho thuê người, đều không đủ 10 người rồi. Nghe được câu này, người phụ nữ kia liền mất hứng, trong miệng mang theo một điểm tức giận nói, ngươi là gì của hắn, ngươi nếu như thân thích của hắn, liền đem tiền thuê nhà của hắn trao thanh, ngươi biết không? Hắn đã thiếu ta nửa năm tiền mướn phòng, nếu không phải nhìn hắn ở chỗ này của ta thuê 4-5 năm rồi, ta đã sớm đem hắn đuổi ra ngoài. Câu nói này truyền tới Dương Nghiệp trong lỗ hai, Dương Nghiệp không nói hai lời, Trực tiếp từ khóa bao của mình bên trong lấy ra 3000 đồng tiền, đưa cho lão bản nương nói: "Những này hẳn đủ đi nha, nếu là có nhiều, coi như là lâu như vậy rồi, quấy rầy ngươi chi phí đi, ngươi nói cho ta, hắn bây giờ đang ở đâu?" Đạt được tiền lão bản nương, sắc mặt lập tức liền thay đổi tốt rồi, thanh tiền trong tay của chính mình thu lại, mới cười nói với dương Nghiệp: "Hắn hiện tại hẳn là tại hàng thần Internet, Tương thần Internet là trong thành phố lớn nhất Internet, liền ở trung tâm thành phố, ngươi hẳn phải biết đi." Chiếm được tin tức này, Dư Nghiệp không cần suy nghĩ, liền trực tiếp rời khỏi, hơn 20 qua đi, Dư Nghiệp rốt cuộc đi tới tương thần internet phía dưới, tương thần trong quán internet nhân viên phức tạp, đều là trên xã hội lưu manh. Quán internet này lão bản, là dương nghiệp trước kia tiểu đệ mở. Cái này cũng là dương nghiệp xã hội đen một cái nguồn kinh tế. Nhìn thấy cái này internet, dương nghiệp trong đầu trước kia chuyện này, từng hình ảnh xuất hiện ở trong mắt dương nghiệp. hồi lâu qua đi, dương nghiệp mới mang theo một điều thuốc, hướng về internet đi đến. Nơi này đã thay đổi thật nhiều, thật nhiều đồ vật, dương nghiệp cũng không nhận ra. Nhưng cái này nhãn hiệu lại một chút cũng không thay đổi. Đi vào internet, thật là nhiều người ở bên trong lên mạng, nơi này đã trở nên lớn gấp mấy lần có thể chứa được nhân số, đã gia tăng rồi thật nhiều lần. Lúc này, internet phục vụ viên nhìn thấy Dương Nghiệp đi tới, liền đi tới Dương Nghiệp trước mặt, cười nói với Dương Nghiệp, "Vị tiên sinh này là tới tìm người, vẫn là đi lên." Nhìn thấy cô gái này gương mặt, một tấm mặt tròn, thật dài tóc đen, ăn mặc Dương Nghiệp chế định trang phục, Dương Nghiệp liền biết cái này không có thay lão bản, liền cười đối vị nữ tử kia nói, "Ta là tới tìm người, ngươi cũng đừng có để ý đến." Nơi này vô cùng nhau nhào, Dương Nghiệp tiếng nói cũng so với trước đây lớn hơn rất nhiều. Cái gì cất cao giọng hát, chơi game bên cạnh những người đó tiếng thảo luận hỗn tạp cùng nhau dương nghiệp không thích những chỗ này nhưng lần này cũng là hết cách rồi cho nên mới tới bỏ ra mấy phút dương nghiệp mới tìm được cung bân vị trí đứng bên cạnh mấy người không biết đang cùng cung bân nói cái gì hơn nữa một người còn tại dùng tay của mình vỗ cung bân mặt thấy cảnh này dương nghiệp không cần suy nghĩ một cái bước xa liền đi tới cái kia chưa mặc quần áo ngực hoa văn một con sói một thân bắp thịt trên mặt còn có một đầu nho nhỏ mặt sẹo phía sau nam tử lập tức duỗi xuất cây của mình nắm lấy người kia đang tại vỗ cung bân mặt thủ trong miệng liền nói huynh đệ Làm việc không thể làm qua, người ta làm cái gì việc, cần thiết như thế đối xử hắn sao? Người kia sẽ không lại phiền, trực tiếp xoay người, nhanh chóng dùng của mình một cái tay khác hướng về Dương Nghiệp đánh tới. Nhưng những động tác này đã sớm được Dương Nghiệp khám phá, đầu thoáng hướng về một bên lệch rồi một cái, trực tiếp trốn mất quả đấm kia. Vốn là Dương Nghiệp mới vừa mới nhìn đến nam tử này đánh chính mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn đệ đệ, trong lòng liền có chút tức giận rồi, không nghĩ tới hắn còn muốn đánh chính mình. Dương Nghiệp liền không nhịn được rồi, không nói hai lời, trực tiếp thênh trong tay mình cánh tay kia dùng sức lôi kéo một cái. Nam tử kia đương nhiên không tiếp nổi dương nghiệp khí lực lớn như vậy, đầu trực tiếp đập vào phía sau trên cái băng. Dương Nghiệp rất van xin hộ thanh chân đạp của chính mình đến mặt của người kia thượng, trong miệng cả giận nói, mẹ kéo con chim, lão tử không phát uy, ngươi coi lão tử là mèo o ba, đừng tưởng rằng xăm một cái hình xăm, liền coi chính mình là lão đại rồi, lão tử làm lão đại thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào làm tiểu đệ đây, dám ở trước mặt ta trăn bê, lão tử ôn tồn cùng ngươi nói, ngươi không muốn nghe. Tiểu đệ của hắn thấy cảnh này, trực tiếp xoay người, nắm chặt quả đấm của mình hướng về Dương Nghiệp trên mặt đánh tới. Thấy cảnh này, Dương nghiệp khoe miệng vi vi dương lên, mười mấy giây qua đi, trên đất liền nằm hơn mười người, cũng là bởi vì nơi này địa phương quá trượt, hoạt động không ra, cho nên mới dùng nhiều thời gian như vậy. Xem đến trên mặt đất đám người kia, Dương nghiệp hướng về chính mình dưới chân người này trên mặt đói ra một điểm nước miếng, trong miệng mới nói, ngươi tại cùng ta như một cái à? Thật nghĩ đến đám các ngươi như 13 đến mức rất nha. Nói xong, Dương nghiệp lại tại cái này trên mặt người đạp mới phát. Dương nghiệp dưới bàn chân người kia, trong miệng lập tức liền đổ máu, rồi xuất tay của mình xoa xoa chính mình khoe miệng huyết, mới nâng khởi tay của mình. Chỉ vào Dương Nghiệp nói: "Tiểu tử, ngươi chờ ta, quân ca là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ ta, lại dám khi hắn nơi này đánh người." Dương Nghiệp nghe thế lời nói, trong miệng liền không khỏi bật cười, trong miệng liền nói: "Ngươi nói là Hạo thiên quân đi, ta liền cho ngươi đem hắn gọi tới, nhìn hắn, có thể làm gì ta, chúng ta có muốn hay không đi thử một lần đây này." Lập tức liền đem mình chân từ nam tử kia trên bụng rời đi, con mắt xem trên mặt đất người kia nói: "Mau hơn đem hắn gọi tới cho ta a, ta xem hắn có thể thành thế nào." Người kia từ từ từ dưới đất đứng lên, bụng của mình khập hiểm, một bên đi ra ngoài. Tay một vừa chỉ Dương Nghiệp nói: "Tiểu tử, ngươi chờ ta, chờ một chút, ta liền để ngươi hiểu rõ ta vừa nãy là cảm giác gì, ngươi chờ." Kéo chính mình cái kia khập khiên chân, chậm rãi đã đi xa. Nhìn xem hắn đi rồi, Dương Nghiệp tâm tình mới tốt nữa một điểm, lập tức liền từ trong túi tiền của chính mình móc ra một con gói, nhen nhóm dựng hai cái, mới đem mình hỏa khí hàn một chút, lúc này, ngồi trên ghế giữa cung bân mới phản ứng được. Vội vang từ trên ghế đứng lên, đi tới Dương Nghiệp bên người, trong miệng vội vã mà nói: "Ca, sao ngươi lại tới đây, chúng ta đi nhanh đi, người kia chúng ta không chêu chọc nổi." trên 110, Ngô Thiên Quân. Cung Bân không lên tiếng, Dương Nghiệp cũng còn tốt được một điểm. Nghe thế lời nói, Dương Nghiệp lửa giận trong lòng lại được đưa lên, trong miệng trực tiếp cả giận nói: "Ngươi còn biết ta là ngươi ca à? Sao thế? hai năm không về nhà, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên mất nhà, có bản lệnh à, đều học xong xã hội đen lên rồi, đừng ở chỗ này nói chuyện cùng ta, cút cho ta đến ngươi tấm kia vị trí làm tốt, không, có lệnh của ta, không cho phép xuống, chờ ta đem chuyện này xử lý tốt, lại tới tìm." "Ngươi tính sổ." Nói xong, Dương Nghiệp thẳng thanh cung Bân ném tới bản đi tới. Lúc này Cung Bân trên đầu đã đầu đầy mồ hôi, trước đây chưa từng nghe đến của mình cái này ca đối với mình gào thét, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên làm, hơn nữa chính mình còn không dám hoàn thủ, thân thể đã bị dương nghiệp khí thế trên người dọa cho được nhúc nhích không được, tùy ý dương nghiệp bài bố. Cung Bân biết mình cái này ca trước kia là xã hội đen, trả tương giết người, trước đây Cung Bân còn chưa tin, bây giờ thấy dương nghiệp ánh mắt, Cung Bân rốt cuộc đã tin tưởng, từ nhỏ đã sợ sệt dương nghiệp, lúc này là càng thêm sợ hãi. Hiện tại Cung Bân hai chân còn đang không ngừng mà run rẩy, lúc này Internet cửa lớn đi tới một người mặc màu xám áo sơ mi. Một thân thì mỡ, ước chừng một M72, trên cổ mang một cái dây truyền vàng nam tử liền đi vào. Sau lưng đi theo mới vừa rồi bị Dương Nghiệp đạp ở dưới chân nam tử kia, chính cung kính đối trước mặt hắn nam tử kia nói chuyện, trả thỉnh thoảng chỉ vào Dương Nghiệp. Chính ở nơi này hút thuốc lá Dương Nghiệp, nhìn thấy hắn đến, đến rồi, khóe miệng lại vi vi dương lên, lúc này, internet trong chớp mắt liền yên tĩnh lại, liền liên tục nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên Quân, làm Ngô Thiên Quân đi tới bên cạnh mình, bọn hắn rồn dập hướng về Ngô Thiên Quân vồn an. Ngô Thiên Quân liền khẽ gật đầu, lại tiếp tục tiêu xái con đường của chính mình. Sắp đi tới Dương Nghiệp trước mặt thời điểm, Dương Nghiệp liền đem mình trong miệng khói lấy xuống, một cái tay khác liền tại trên người mình vỗ một cái. Trong miệng liền nói: "A Quân, ngươi đã đến rồi nha." Âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng đang tại hướng về Dương Nghiệp đi tới Ngô Thiên Quân nghe được cái thanh âm này, trong lòng bị mãnh nhiên cả kinh, cái thanh âm này, Ngô Thiên Quân đã có hơn 5 năm không nghe cái thanh âm này, nhưng cái thanh âm này đã sớm trong đầu của hắn để lại ấn tượng không thể xóa nhòa, nghe được cái thanh âm này, Ngô Thiên Quân liền trước kia tất cả mọi chuyện, vội vàng dùng đầu của mình hướng về nhìn một phía, đi tìm cái thanh âm này khởi nguồn. Nhìn thấy năm ngày đang khắp nơi tìm kiếm tự mình, Dương Nghiệp trong miệng tiệu chậm chậm mà nói, "Đừng, ta ở nơi này." Dương Nghiệp không có xem Ngô Thiên Quân, chỉ là hạ thấp xuống đầu của mình, tại chỉnh lý trang phục của mình, nhưng trong miệng lại tại không ngừng mà nói xong. Ngô Thiên Quân rốt cuộc xác định cái thanh âm này khởi nguồn, vội vàng đi tới Dương Nghiệp bên người, nhìn xem Dương Nghiệp hình thể, cảm giác không như trong đầu của chính mình người kia, liền dẫn giọng nghi vấn nói, "Ngươi là Nghiệp ca?" Tuy rằng hình thể không giống, nhưng luồng khí tức kia để Ngô Thiên Quân cảm giác được vô cùng quen thuộc, trong miệng câu nói này mới nói ra. Ngô Thiên Quân phía sau được Dương Nghiệp dẫm lên dưới chân Thường thắng, liền vội vàng nói với Ngô Thiên Quân, "Quân ca, chính là hắn đánh cho ta." Thường Thắng thủ liền chỉ vào Dương Nghiệp, còn đứng đến Ngô Thiên Quân trước mặt, đối với Dương Nghiệp cả giận nói, "Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa đến như sao? Hiện tại làm sao kinh hãi, ngẩng đầu lên, đừng ở nơi đó cùng ta chất bước, không nói lời nào, liền có thể xong việc sao?" Dương Nghiệp không để ý tới hắn, nhưng Thường Thắng phía sau Ngô Thiên Quân trực tiếp dùng tay của mình, một cái tát vỗ tới Thường Thắng trên mặt, trong miệng cả giận nói, "Đừng đứng ở trước mặt lão tử, cho đến bây giờ." còn không có mấy người người dám đứng ở trước mặt ta, ngươi cho rằng ngươi là lão đại của ta à? phải hay không muốn tìm cái chết rồi cho lão tử tránh ra? lời còn chưa nói hết, Nô Thiên Quân lại nhấc khởi chân của mình, tại Thường Thắng trên cái mông đá một cước, Thường Thắng trực tiếp ngã trên mặt đất, lại một lần nữa hụt ra huyết. Nô Thiên Quân cũng không xem Thường Thắng, lần nữa quay đầu nhìn xem Dương Nghiệp. lúc này Dương Nghiệp mới nhấc khởi đầu của mình nói: a Quân, tính khí của ngươi vẫn là bộ dáng này, cùng ngươi hình thể vậy đại. Nô Thiên Quân lại gọi mật Quân, vóc dáng không cao, nhưng hình thể lại lớn vô cùng hơn 220 thể trọng, phối hợp một M72 thân cao, hoạt thoát thoát một quả cầu thịt, mà ngoại hiệu này vẫn là Dương Nghiệp lấy. Nhìn thấy Dương Nghiệp mặt sau, nô Thiên Quân rốt cuộc có thể xác định rồi, người này liền là trong đầu của chính mình người kia, con mắt xưng không khỏi chảy ra nước mắt, xoa xoa trong mắt mình nước mắt, một cái liền đem Dương Nghiệp ôm vào trong ngực, trong miệng cấp thiết mà nói, Nghiệp ca, những năm này đi nơi nào, làm sao cũng không cùng chúng ta chào hỏi đây, các anh em đều nhớ ngươi à, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không nha. Dương Nghiệp đi được quá đột nhiên, chỉ là để Vương Hải lên tiếng chào hỏi, liền ở cũng không xuất hiện Lại như tại trên thế giới biến mất rồi bình thường hơn nữa Dương Nghiệp có hay không lưu lại nhà mình địa chỉ, làm hại Ngô Thiên Quân bọn hắn khắp nơi đều tìm một lần, lại cũng không có tìm được. Dương Nghiệp ra, cách thị khu có vô cùng xa xôi, có hơn 3 giờ đường xe, hơn nữa cùng tên địa phương lại nhiều vô số, cho nên bọn hắn cũng hoài nghi Dương Nghiệp đã bị chết. Nghe thế lời nói, Dương Nghiệp chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong miệng liền nói: "Mau buông tay đi, ta đều sắp bị ngươi ôm chết rồi, cũng không nhìn một cái ngươi thể trạng, may là gần nhất thân thể lên cân một điểm, không phải vậy được ngỡ như thế ôm một cái, nửa cái mạng cũng bị mất." nghe được dương nghiệp lời nói, nô thiên quân vội vàng buông tay của mình ra, trong miệng giải thích, xin lỗi, ta thật sự là quá kích động, quên mất những thứ này. nói xong, nô thiên quân liền ở dương nghiệp trên người nhìn một chút, phát hiện không có thụ thương, trong lòng viên kia lòng sốt sáng mới để xuống. đừng xem năm ngày một thân thì mỡ, khí lực nhưng là lớn vô cùng. trước đây nhưng là dương nghiệp thủ hạ số một tay chân, cái kia sức chiến đấu không cần nói cũng biết. trước kia dương nghiệp không chịu nổi nô thiên quân hai quyền, nhưng bây giờ dương nghiệp nhưng không có thanh nô thiên quân khí lực để ở trong mắt, cảm giác được thân thể của mình dễ dàng rất nhiều. Dương nghiệp mới mở miệng nói, tiểu tử ngươi, cái gì đều không biến, một ngày không có bị người ta nói dừng lại, trong lòng liền nữa, được rồi, gặp nhau thời gian trả rất nhiều, nhưng ta hôm nay đứng ở chỗ này, là muốn hướng về ngươi đòi một câu trả lời hợp lý. Nói tới chỗ này, dương nghiệp xem trên đất thường thắng một mắt, trong miệng còn nói, ta anh em ruột bị đánh, hơn nữa còn tại ngươi chỗ này, ngươi quy củ của nơi này là ta nhất định, nhưng có mấy người tay chân co phần nhiều, dám ở chỗ này ra tay, hơn nữa đánh chính là chính là ta đệ đệ, ta thân đệ đệ à, ngươi cũng biết tính khí của ta. Tuy rằng tính khí của ta hiện tại đã giảm ít một chút, nhưng là không có nghĩa ta là một cái tượng đất mặc người đùa bỡn. Nói tới chỗ này, dương nghiệp hỏa khí lại được đưa lên, trực tiếp tại thường thắng trên người hung hăng đá một cước. Nhìn thấy thường thắng bộ dáng, dương nghiệp khí sẽ không đánh một chỗ đến, tại trước mắt của mình, không ngừng đập mang theo đệ đệ của mình, tuy rằng không là đệ đệ ruột thịt của mình, nhưng dương nghiệp lại từ lâu coi cung bân là thành đệ đệ ruột thịt của mình, huynh đệ của mình bị đánh, hơn nữa còn là huynh đệ mình thủ hạ đánh chính là, không nói những cái khác, mặt mũi này thượng đều không qua được. Nói xong nơi này, Dương nghiệp trực tiếp thanh chỗ ngồi Cung Bân kéo lên, chỉ vào đối diện trên tường máy theo dõi nói, đây là ta huynh đệ, chính là bị hắn đánh chính là, ngươi biết đánh chính là là địa phương nào đi, là mà ta, ta cũng không muốn nói cái gì à, chính mình đến xem máy giám sát đi, đừng nói ta đang vu oan người tiểu đệ. Dương nghiệp đã hơn 5 năm không tham dự những chuyện này, trong đó đồ vật là không một chút nào hiểu, Dương nghiệp hiện tại cũng không muốn biết những này, chỉ muốn vì Cung Bân đòi một câu trả lời hợp lý. Dương nghiệp lời nói này truyền tới Ngô Thiên Quân trong lỗ thay, Ngô Thiên Quân sắc mặt lập tức liền phát sinh ra biến hóa, nhìn một chút trên đất tường thắng. Mặt một cái liền đỏ lên. Lão đại mình đệ đệ, lại bị thủ hạ của mình đánh, hơn nữa còn là ở địa bàn của mình, chính mình quản tối nghiêm internet, ra chuyện này, nô Thiên Quân thật sự không muốn gặp lại Dương Nghiệp rồi. Chương 111, Khắc sâu giáo huấn. Nhưng vẫn là cười nói với Dương Nghiệp, Nghiệp ca, đây là ta quản giáo thủ hạ bất lợi, ta biết ngươi sẽ không loạn oan của ngươi, chuyện này xuất hiện tại của ta internet trong, ta nhất định cho ngươi một cái bàn giao Nói xong, nô Thiên Quân liền chuyển qua đầu của mình, đối với mình sau lưng những người kia nói, thành thưởng thắng mang tới cho chẳng, ta sau đó liền đến. Câu nói này truyền tới Thường Thắng trong lỗ thay, Thường Thắng vẻ mặt đều xảy ra biến hóa to lớn, trực tiếp ôm lấy Ngô Thiên Quân Trần, khóc lóc nói: Quân ca, ngươi không thể như thế đối xử ta à? Ta biết ta làm sai, ta có thể cho nghiệp ca xin lỗi, cầu ngươi không cần đem ta mang tới chó chẳng. Van cầu ngươi, Thường Thắng đã quản không được trên người mình tương thế, đối với tiến chó chẳng, trên người mình tương thế, chẳng đáng là gì, chỉ cần đi vào chó chẳng, tính mạng của mình sẽ không về chính mình quản. Mặc dù bây giờ đã không dám đơn giản nắm tính mạng người, nhưng đem người đưa đến một loại chỗ đặc biệt vẫn là có thể. Ngô Thiên Quân trực tiếp một cước. Thanh Thường Thắng ôm tại chính mình trên đùi thủ đá văng ra chỉ vào mũi của hắn nói: "Đừng cho lão tử phí lời, ngươi cũng biết lão tử quy củ của nơi này, lại dám ở chỗ này của ta động thủ, Thiên Vương lão tử đến, đến rồi, cũng không thể nào cứu được ngươi." Càng nghe, Thường Thắng lại càng sợ sệt, nhưng vì không vào chó chạng, Thường Thắng quỳ gối Ngô Thiên Quân trước mặt, trong miệng giải thích: "Quân ca, không phải như vậy, ta cái này không phải là vì cho ngươi đòi nợ, mới xuất hạ sếp này, hắn thiếu ta nhóm sòng bạc hơn 20 ngàn, đã hơn 3 tháng rồi, nhưng một phân tiền cũng không có trả, Quân ca ngươi lại thúc ta thanh số tiền kia hỏi tay." Ta cũng không có cách nào. Cung bân thiếu cái kia hơn 20000 đồng tiền, là thường thắng đánh chứng minh, quy củ của sòng bạc, ai đánh chứng minh, ai đi hỏi món nợ, tiền không hỏi, chính mình trên nệm, thường thắng vốn là thiếu nợ sòng bạc hơn 10 vạn, bây giờ còn phải trả 20000, hơn nữa còn là trước tiền trả, thường thắng trên người, một phần tiền đều không có, yếu hắn trả cái này hơn 20000, đây không phải yếu thường thắng mệnh sao? Còn có 3 ngày, liền muốn trả nợ rồi, thường thắng cho dù chết cũng không bỏ ra nổi đến, vạn bất đắc dĩ, mới đến tìm Cung Vân, nhưng không nghĩ tới hắn lại nơi ở quán internet trong. Thường Thắng là khuyên can đủ đường, không thể để cho cung bân đi ra, đầu góc nóng lên, liền làm như vậy. Nhưng Nô Thiên Quân nhưng không nghĩ nghe những này phí lời, liền ở Thường Thắng muốn tiếp tục lúc nói, Nô Thiên Quân lập tức nâng khởi tay của mình nói, đừng cho ta ở nơi này phí lời, biết nơi này là địa phương nào sao? Thanh thị này, những năm này mỗi một góc đều phát sinh qua tranh đấu, liền này không có, biết không? Liền này không có. Nô Thiên Quân tiếng nói càng lúc càng lớn, cuối cùng ở nơi này lên mạng người đều có thể nghe được Nô Thiên Quân thanh âm, cũng không nhịn chuyển qua chính mình, nhìn một chút nơi này chuyện đã xảy ra. Cái này cũng là bọn hắn ở nơi này lên mạng lần thứ nhất chuyện phát sinh, cái này để cho bọn họ rất hiếu kỳ, nhưng nhìn thấy những người này dáng vẻ, mỗi người trên người đều mang hình xăm, cho nên cũng chỉ là liếc mắt nhìn, liền lại bắt đầu chơi của mình trò chơi, bọn hắn cũng không muốn chọc những phiền phức này. Thường thắng trong lòng đương nhiên biết, quy củ này đã định rồi 7 năm rồi, tại trong 7 năm qua đến, nơi này chưa bao giờ phát sinh qua tranh đấu, cãi vã cùng những chuyện khác, hôm nay là đầu đồng loạn, cũng là mình chêu ra. Trong lòng là vô cùng hối hận, tại sao phải làm chuyện như vậy, nhưng trong miệng trà đang cật lực mà nói, Quân ca Ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, nhưng ngươi cũng biết tình huống của ta, lại qua ba ngày, ta liền phải trả bị bức ép trả nắm hơn 20 ngàn khối, Quân ca, ngươi cũng phải thông cảm ta một cái nha, Quân ca. Nô Thiên Quân chính muốn lúc nói chuyện, Dương Nghiệp liền chụp đập bờ vai của hắn nói, "A Quân, chuyện này cứ như vậy đi qua đi, sự tình đều nói rõ ràng, về sau quản tốt tiểu đệ của mình, vậy là được rồi, tiền ta chờ một chút liền chuyển cho ngươi." Nhìn thấy thường thắng bộ dáng này, Dương Nghiệp trong lòng có phát lên lòng thương hại, ai không đáng điểm sai lầm đây, sự tình cũng là bởi vì vì người đệ đệ này của mình đưa tới. Dương Nghiệp cũng không có cần thiết cùng hắn băn khoăn. Nghe được lời nói này, Thường Thắng trong lòng đã là vạn phần mừng rỡ rồi. Phía trước Ngô Thiên Quân nghe đến mấy câu này, chuyển qua đầu của mình, nhìn một chút Dương Nghiệp, lại nhìn một chút Thường Thắng. Trong miệng mới yên lặng nói với Dương Nghiệp, Nghiệp ca, ta tôn trọng ý nghị của ngươi, chuyện này cứ như vậy đi, ta không muốn để cho Nghiệp ca khó xử, là ta quản giáo tiểu đệ không chu toàn, chờ một chút ta tại lão côn nơi đó bày cái thực rượu, hảo hảo mời Nghiệp ca cùng hai chén, coi như là ta xin lỗi ngươi. Dương Nghiệp vội vàng lắc đầu một cái nói, sẽ không cái này tất yếu rồi. Trong nhà còn có chuyện phải xử lý, lần này đi ra chính là đi tới ta cái này đệ đệ về nhà, đợi lúc nào có thời gian rồi, theo lên trước kia những huynh đệ kia, đến chỗ của ta tụ một cái, liền nói tới chỗ này. Nói xong, Dương Nghiệp liền đi lên trước vài bước, ngồi chồm hổm xuống, nhìn xem quỷ gối Ngô Thiên Quân trước mặt tưởng thằng nói, "Tiểu tử, đừng tưởng rằng xăm, cái hình xăm, liền coi chính mình là lão đại rồi, nếu không phải nhìn thấy chuyện này là đệ đệ ta có lỗi trước, không cần á quân ra tay, ngươi liền tiến bệnh viện, nhớ kỹ, về sau nói chuyện làm việc đều phải cẩn thận nghĩ một hồi, không chừng ngày nào đó" đầu ngươi được mở cái gáo rồi, cũng không biết, nếu như ngươi không phục lời nói, cứ đến tìm ta, muốn chơi cái gì, ta đều chơi với ngươi, ta dạ ma cũng không phải chỉ là hư danh, biết không?" Thanh âm một bộp, lại truyền ra, đó là Dương Nghiệp thủ tại gõ thưởng thắng mặt, tuy rằng đánh cho rất nhẹ, nhưng âm thanh lại lớn vô cùng. "Đánh xong qua đi, Dương Nghiệp chỉ chỉ chính mình, trong miệng truyền tới nhất cổ thanh âm lạnh lùng nói, đừng nói làm ca khi dễ ngươi, cái kia mấy bản tay là thay ta để đánh chính là, điện thoại lấy ra, mở ra hỏi chat, ta hiện tại liền đem tiền chuyển cho ngươi." Được Dương Nghiệp vẽ mặt, cũng là thường thắng tình nguyện. Nếu như vị lao đại này không vui, lại đủ chính mình hung hăng uống một chén đến rồi, mới vừa một màn kia, trả tại trong đầu của chính mình quấn quẩn. Nhưng nghe đến Dương Nghiệp yếu chuyển tiền cho mình, Thường Thắng tâm tư lập tức liền hoảng rồi, trong miệng vội vàng nói, Nghiệp ca, sẽ không, cái này không nên, nhưng cái kia tiền, coi như ta cho đệ đệ của ngài tiền thuốc, còn xin ngươi không nên lại chơi ta rồi. Lúc này, Thường Thắng ánh mắt bên trong lại chảy ra nước mắt, Dương Nghiệp tiền, Thường Thắng là tuyệt đối không dám thu, đại ca của mình đại ca, yếu tiền của hắn, đây không phải yếu mạng của mình sao? Nhưng Dương Nghiệp cũng không phải muốn như vậy liền nâng khởi tay của mình, trong miệng nói, "Việc này đây, nhất mã quy nhất mã, nếu đệ đệ ta thù đã báo, vậy hắn thiếu nợ đồ vật của ngươi, ta cũng sẽ trả lại cho ngươi, ta bây giờ tính cách đây, chính là như vậy thẳng, thiếu người, ta là nhất định phải trả." Không phải vậy trong lòng liền giống bị tảng đá ngăn chặn, thật lâu đều bỏ không hết, điện thoại lấy ra. Cuối cùng, Dương Nghiệp trực tiếp dùng mạng khiến giọng rượu cùng thường thắng nói, thường thắng không cần suy nghĩ, trực tiếp thanh điện thoại di động của chính mình lấy ra. Dương Nghiệp khí thế trên người đã đem thường thắng ép tới không thở nổi, thân thể thật giống được Dương Nghiệp điều khiển như thế cay không nghe chỉ huy bình thường thanh điện thoại di động của chính mình lấy ra dương nghiệp đem tiền chuyển cho thượng tháng sau trong miệng còn nói tiền đã chuyển cho ngươi chính mình lĩnh một cái a quân tất cả mọi chuyện đều giải quyết xong ta cũng nên đi cái này là số điện thoại di động của ta quốc khánh thời điểm liền cứ gọi thượng những huynh đệ kia tới nhà của ta nghiệp ca dẫn ngươi đi ăn thật ngon gặp lại nói xong dương nghiệp liền mang theo cung bân rời khỏi nơi này nô thiên quân muốn nói chuyện lưu lại dương nghiệp nhưng lời nói đến trong miệng lại thu lại rồi vốn là muốn cho dương nghiệp lưu lại tiếp tục nắm giữ quyển to nhưng chăm chú suy nghĩ một chút Vẫn là buông tha cho ý nghĩ này, bao nhiêu người tại tranh giành vị trí này, nhưng bây giờ cũng không có tuyển ra một cái người năm quyền. Dương Nghiệp đã hơn 5 năm không có tham dự những chuyện này, mọi người mạch đều bị người khác chiếm lĩnh, lại nói, ai sẽ nguyện ý dễ dàng thành trong tay mình thịt mỡ giao ra đây đây, hơn nữa là giao cho một cái 5 năm đều chưa từng xuất hiện người đâu. Trải qua một loạt suy nghĩ, Nô Thiên Quân vẫn là buông xuống ý nghĩ này, nhìn xem Dương Nghiệp bóng lưng rời đi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ có lắc đầu một cái. Chương 112, Hắc đạo đại hội. Mới vừa tỉnh lại thường thắng, nhìn mình trên điện thoại di động cái kia truyền khoản tin tức trong lòng không khỏi run dày lên, chính mình cũng không biết số tiền thắng kia là làm sao đi tới trên điện thoại di động của chính mình. hắn đương nhiên không biết, bởi vì lúc đó dương nghiệp đã không chế thường thắng thần thức, thường thắng cả người đều nằm ở tự do trạng thái. vừa nãy chuyện đã xảy ra nhưng vẫn xuất hiện tại thường thắng trong đầu, chậm rất lâu. mới tôn kính đối bên cạnh mình ngô thiên quân nói, quân ca, số tiền kia nên làm gì? nhìn thấy điện thoại di động của mình thượng tiền, thường thắng thủ đều đang phát run, cảm giác có ngàn và cân, nắm đều cầm không vững. ngô thiên quân nhìn một chút thường thắng một mắt, trong miệng lạnh nhạt nói, chính mình nhận lấy, không cần nổ lên. Nhớ kỹ lần này Dao Hấn, nếu không phải nghiệp ca cầu tình, ngươi cũng biết ngươi bây giờ đã ở nơi nào, ta cũng không muốn nhiều lời, còn có chuyện, sẽ không quản ngươi rồi, chính mình đi bệnh viện nhìn một chút số tiền này, coi như là tiền thuốc. Nói xong, Nô Thiên Quân cũng không xem thêm thưởng thắng một mắt, trực tiếp hướng về cửa lớn đi đến. Buổi tối, chó giữa trường, lầu 2 một gian sửa phi thường căn phòng hoa lệ trong, mấy chục người ngồi ở bên trong, những người này đều là TR -E thành phố có mặt mũi hắc đạo nhân vật, thập kỳ 90, những người này nhưng cũng là TR -E thành phố thậm chí GZ tỉnh hắc đạo nhân vật thủ lĩnh. Lúc này Ngồi ở tận cùng bên trong ông già kia, liền đứng lên, nhìn một chút những vị trí khác người trên, trong miệng mới chậm rãi mà nói, "Hôm nay là một cái phi thường đặc thù tháng ngày, ta vị trí này người nối nghiệp, đã chọn 5 6 năm, thân thể của ta là càng ngày càng kém, chỉ sợ là không kiên trì được đã bao lâu, hôm nay đây, liền muốn chọn ra một cái đến, ta ngồi tại vị trí này thượng, thật là nhiều người đều tại nhớ kỹ, trái tim của ta cũng chỉ tại lơ lửng, không phải lo lắng ta vị. Chí này không ai đi đón, mà là lo lắng ta cái mạng này, không biết lúc nào đã bị lấy được." Lão nhân kia bị người gọi là vì lão gia tử cũng không ai biết hắn tên gì, sắp tới 80 tuổi, mang qua nhỏ đệ, đánh qua thiên hạ, tranh giành qua địa bàn, chuyện gì đều làm qua, chuyện gì đều xem qua, không tới 20 tuổi, liền đi ra trà trộn, ở trên người hắn phát sinh qua sự tình, đã để tâm thần của hắn chết lặng, nhưng người này càng già, lại càng sợ chết, không hề lúc còn trẻ một điểm phong độ. Năm đó, lão gia tử trong lòng đã có một cái người nối nghiệp ứng cử viên, nhưng bây giờ cũng đã không tìm được hắn, hết thảy mới kéo lâu như vậy. Tại đây kiện trong phòng những người khác, nghe đến lời của lão gia tử, cũng chỉ là yên lặng lắc đầu một cái, cũng không dám nói bất kỳ lời nói dứt tiếng đi rất lâu mới có một người đứng lên thân mặc áo ba lỗ màu đen trên cánh tay hoa văn một con rồng mang theo miệng đầy râu mép nam tử liền nói lao gia tử ngươi xem ngươi nói nói gì vậy nha ngươi ngồi ở vị trí này ai dám có lời đoán hận a ngài là chúng ta gz tỉnh hắc đạo đầu lĩnh ai dám đối với ngươi có ý nghĩ a đây không phải là muốn chết sao rồi lại nói ngươi vị trí này đã ngồi hơn 30 năm dẫn dắt chúng ta gz tiết kiệm hắc đạo không biết ngăn cản bao nhiêu lần còn lại tỉnh bang hội xâm lấn để những người khác tiết kiệm bang hội đối xâm nhập tỉnh chúng ta buông tha ý nghĩ trong lòng chúng ta đối với ngươi cảm kích cùng kính phục đó là vĩnh viễn không bao giờ quên bên cạnh những người khác cũng dối rít đối với người này tiến hành rồi chống đỡ lập tức trong phòng liền ồn ào lên rất lâu về sau không ngừng lại lao gia tử sẽ không lại phiền trực tiếp một trường đi xuống vỗ tới trên bàn một tiếng vang thật lớn trực tiếp đem tiếng ồn ào đè xuống những kia âm ý người lập tức liền nhắm lại miệng mình tuy rằng lao gia tử nhanh 80 tuổi nhưng tại lòng của mọi người trong vẫn có to lớn lực uy hiếp bởi vì lao gia tử vị trí này quyết định sau cùng chính là ở trong tay của hắn chỉ cần Lão gia tử không cáo hứng, trực tiếp đem ngươi cho phủ quyết mất, ngươi cũng không biết tới chỗ nào lấy thuyết. Phất, an tĩnh một hồi, Lão gia tử mới nói, sao thế? Muốn tạo phản phải hay không? Ta vẫn còn ở nơi này, các ngươi là không đem ta phóng tới trong mắt, không muốn tham gia tranh cử người, trực tiếp từ nơi này ra ngoài, ta bảo đảm, ngươi về sau không sẽ gặp đến bất luận người nào trả thù. Nhưng ngươi về sau cũng đừng nghĩ tại tham gia loại hội nghị này. Sau đó, Lão gia tử tay liền chỉ hướng đang ngồi tất cả mọi người, người mặc dù lão, nhưng này hỏa khí lại không hề có một chút nào hạ thấp, tuy rằng trung khí không đủ. Nói chuyện khí thế có chút hạ thấp, nhưng cũng không hề có một chút nào ảnh hưởng láo ra từ nói chuyện sức ảnh hưởng. Hai giờ cứ như vậy đi qua, nhân tuyển đã định xuống. Một cái tại trong tỉnh có rất lớn tiếng tăm, ở bên trong cũng có rất lớn danh dự một người, cũng là dương nghiệp một cái huynh đệ tốt, cũng có thể nói là dương nghiệp quân sư, tên là tô nhiếp. Một cái chiến đấu trên căn bản là số 0, nhưng thông minh đây chính là cao đã đến một cái cực hạn. Dương nghiệp trước đây ở trong xã hội du đẳng lúc dựa cả vào hắn, năng lực toàn thân trở ra, lần này cũng là bởi vì rất nhiều người bị tô nhiếp tấn cứu mạng đều tại cuối cùng thời điểm đều lựa chọn ủng hộ Tô Nhiếp, cái này cũng là Tô Nhiếp có thể lên vị trọng yếu nhất một cái nhân tố. Coi như là Dương Nghiệp bây giờ còn tại trên xã hội trà trộn, cũng không nhất định có Tô Nhiếp lớn như vậy danh vọng. Thanh những người kia đưa đi, mấy cái cùng Tô Nhiếp đùa huynh đệ tốt nhất, liền đi tới, mang theo đủ người, đối với Tô Nhiếp chúc mừng nói, huynh đệ, không nghĩ tới ngươi chả có như thế đại điều, hại cho chúng ta lo lắng rất lâu, lão gia tử đối với ngươi kỳ vọng nhưng không thua kém trước kia nghiệp ca nha, chúc mừng chúc mừng, hôm nay yếu mời chúng ta đi nơi nào ăn cơm nha. Lúc này, này một đám các đại lão, đã không có của mình đại lão khí thế đều ở nơi này chơi đùa. Nhưng lúc này một người gương mặt nhưng không có cười qua vẫn là bạn cái mặt, thật giống người khác thiếu nợ hắn mấy chục triệu như thế, lại giống như đang suy tư cái gì. Cái kia chính là Ngô Thiên Quân rồi. Vừa chưa Dương nghiệp xuất hiện đã để Ngô Thiên Quân không biết làm cái gì, hướng hồ lại xảy ra chuyện này, thực sự để Ngô Thiên Quân cười không đứng lên. Sớm đã phát hiện Ngô Thiên Quân sầu mi khổ kiểm tổ nhiếp, liền đi tới Ngô Thiên Quân bên người, vỗ vô, vô Ngô Thiên Quân vai nói, huynh đệ chuyện gì xảy ra rồi, làm sao tới nơi này lâu như vậy, đều chưa từng xem ngươi đã nói bất kỳ lời nói đây này. Nô Thiên Quân liền lắc đầu một cái, nhìn xem Tô Nhíp nói, không có chuyện gì, chính là buổi trưa xảy ra một chút chuyện, kỳ thực cũng không có cái gì. Tô Nhíp liền ồ một tiếng, biểu thị chính mình đã hiểu, trong miệng còn nói, nếu không còn chuyện gì, cũng đừng bản gương mặt, làm thật giống như ta thiếu ngươi mấy chục triệu vậy. Tuy rằng Nô Thiên Quân trong miệng nói rồi lời nói này, nhưng vẫn là không cười nổi, lại suy nghĩ thật lâu, trong miệng mới nói, ta cũng không biết chuyện này có muốn hay không cùng các ngươi nói, nhưng ta không nói cho các ngươi, trong lòng ta liền cảm giác khó chịu. Nói xong, Nô Thiên Quân liền ngồi trùm hôm trên mặt đất, tiến vào trầm tư trạng thái trong câu nói này truyền tại đây quần huynh đệ trong lô hai lập tức gây nên rồi hứng thú của bọn hắn mỗi một người đều muốn Ngô Thiên Quân đi tới gần đều muốn biết chuyện này là án nhìn thấy của mình bọn này huynh đệ đều tụ lại đây Ngô Thiên Quân cũng không muốn che giấu trực tiếp đứng lên nhẹ giọng đối bên cạnh mình đám người kia nói ta hôm nay tại của ta internet bên trong gặp nghiệp ca nói ra qua đi Ngô Thiên Quân trong lòng áp lực trong nháy mắt liền chậm lại trong miệng hít một hơi thật sâu Ngô Thiên Quân trong lòng áp lực hạ xuống nhưng cái khác người áp lực trong nháy mắt liền thăng tới dẫn đầu tô nhếp không cần suy nghĩ trong miệng nói thẳng nghiệp ca ở nơi nào nhanh nói ra à. Nói xong lời này, Tô Nhiếp trong lòng cái kia cấp thiết trong lòng lập tức liền biểu hiện ra, ở đây những người khác cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Nhìn thấy huynh đệ của mình nét mặt bây giờ, lại như trước đó Ngô Thiên Quân mới vừa nhìn thấy Dương Nghiệp thời điểm, một cái bộ dáng, cho nên Ngô Thiên Quân không cần suy nghĩ, liền trực tiếp hồi đáp, Nghiệp ca đã đi trở về, đã về trong nhà hắn đi rồi, ta không thể lưu lại hắn, hơn nữa của ta một tên tiểu đệ trọng phải Nghiệp ca, nếu như khi đó ta đang nói chuyện, sợ là lúc sau đều không thấy được hắn. Chương 113, Quốc Khánh. Chỉ cho mắt Liên đi tới lễ quốc khánh. Lễ quốc khánh là do một cái quốc gia chế định dùng để kỷ niệm quốc gia bản thân pháp định ngày nghỉ. Chúng nó bình thường là quốc gia này độc lập, hiến pháp ký tên, nguyên thủ sinh nhật hoặc còn lại có trọng đại kỷ niệm ý nghĩa chu niên ngày kỷ niệm, cũng có chút là quốc gia này thủ hộ thần thánh nhân tiết. Tuy rằng phần lớn quốc gia đều có tương tự ngày kỷ niệm, nhưng là do ở phức tạp chính trị quan hệ, bộ phận quốc gia một cái ngày lễ không thể xưng là quốc khánh ngày, tỉ như nước Mỹ chỉ có ngày độc lập, không có quốc khánh ngày, thế nhưng hai người ý nghĩa tương đồng. Quốc khánh một từ, bản chỉ quốc gia vui mừng sự tình, sớm nhất thấy ở Tây Tấn tấn Văn học gia lục cơ tại Ngũ Đẳng Trư hầu luận một văn bên trong liền từng có quốc khánh đọc hưởng kỳ lợi, chủ lo mặc cùng hắn hại ghi chép, nước ta phong kiến thời đại, quốc gia vui mừng đại sự, lớn lao quá mức đế vương đăng cơ, sinh nhật các loại. Cho nên nước ta cổ đại thanh hoàng đế vào chỗ, sinh nhật xưng là quốc khánh. Hôm nay sơn quốc gia thành lập ngày kỷ niệm vì lễ quốc khánh. Thế giới các quốc gia xác định lễ quốc khánh căn cứ thiên kỳ bạch quái. Theo thống kê, toàn thế giới lấy quốc gia thành lập thời gian là lễ quốc khánh quốc gia có 35 cái. Lấy chiếm linh thủ đâu ngày đó, vì lễ quốc khánh có của 3, cảm phụ triệt các loại. Có vài quốc gia lấy quốc gia ngày độc lập vì lễ quốc khánh. 1804 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1, dưới biển nhân dân tiêu diệt nạ của mèo ông 6 vạn quân Việt Trinh, tại Porto tự dân sơ tuyên bố độc lập, từ đây liền đem hàng năm ngày mùng ngày 1 tháng 1 định vì lễ quốc khánh. Mexico, Ghana các nước cũng là như thế. Chả có vài quốc gia dùng võ trang khởi nghĩa ngày kỷ niệm lấy tư cách lễ quốc khánh. Ngày 14 tháng 7 là nước Pháp quốc khánh ngày. 1789 năm ngày hôm nay, Gazi nhân dân công chiếm tượng trưng phong kiến thống trị bạ tiền ngục, đẩy nã quân chủ chính quyền. Các có một ít quốc gia lấy trọng đại hội nghị ngày vì lễ quốc khánh. Nước Mỹ lấy 1.776 năm ngày 4 tháng 7 Đại Lục hội nghị thông qua tuyên ngôn độc lập tháng ngày vì nước khánh ngày. Canada lấy nước Anh hội nghị 1.867 năm ngày mùng ngày 1 tháng 7 thông qua cơ gốc bờ dị tiền Bắc Mỹ dự luật ngày hôm nay vì lễ quốc khánh. Còn có lấy nguyên thủ quốc gia sinh nhật vì lễ quốc khánh như Nepal, Thái Lan, Thụy Điển, Hà Lan, Đan Mạch, bị các quốc gia. Mỗi đến thời điểm này, mỗi quốc gia đều có một cái đặc biệt nghỉ đoạn thời gian. Nước ta quốc khánh tại ngày mùng ngày 1 tháng 10, pháp quy quy định dương lịch ngày mùng ngày 1 tháng 10 đến ngày mùng ngày 7 tháng 10, cái này một tuần đều là người hoa dân ngày nghỉ mỗi khi đã đến khoảng thời gian này mọi người đã nghỉ thật tốt buông lòng một chút khắp nơi du lịch đi tự mình nghỉ đi địa phương hóa giải một chút tâm tình của chính mình cái này cũng là những rượu kia điểm dễ kiếm nhất tiền một cái thời gian đoạn sáng sớm dương nghiệp nhà khách sạn trước mặt liền đậu đầy xe may là dương nghiệp tại khách sạn của chính mình bên cạnh tu một bãi đỗ xe rất lớn bằng không dương gia trang lại muốn phát sinh nghiêm trọng kẹt xe sự kiện điều này cũng không chỉ là phát sinh qua một lần hai lần mỗi lần đều sẽ có cảnh sát giao thông tìm tới Dương Nghiệp, Dương Nghiệp cũng rất bất đắc dĩ. Vì giải quyết cái vấn đề này, Dương Nghiệp nhưng là bỏ ra hơn 300.000 tu một cái sang trọng bãi đậu xe, số tiền này có thể nhường cho Dương Nghiệp thương tâm tốt một quãng thời gian. Điều này cũng làm cho Tiểu Thần trong tiểu điểm công nhân viên có bận rộn, không tới 6 giờ, Dương Nghiệp liền nhận được khách sạn điện thoại, làm hại Dương Nghiệp từ trên giường bỏ lên, hiện tại đã 10 giờ hơn, trong tiểu điểm người còn đang không ngừng trong công việc, Thái Dương đã lên tới giữa không trung, điên cuồng chiếu trên đất và người. Lúc này đứng ở khách sạn ngoài cửa lớn, phòng gác cửa trương thịnh cùng Nghiêm tĩnh chính vội quạt, ăn mặc khách sạn đồng phục làm việc, nhìn xem bên ngoài cái kia hai cái người mới, thanh nghiêm tĩnh ôm vào trong ngực trương thịnh, liền cười nói với nghiêm tĩnh, lão bà, không nghĩ tới hôm nay chuyện làm ăn sẽ tốt như thế, may là lão bà người tốt, ở nơi này vì chúng ta tu như thế một cái phòng an ninh, nếu như lại giống như kiểu trước đây, ta nghĩ ta xuất hiện đang sợ là biến thành hắc than nấm rồi. nghiêm tĩnh lập tức hận trương thịnh một mắt, trong miệng tức giận nói, còn đen hơn than nắm, ngươi sao không biến thành lọ nổi đây, còn không thấy ngại ở nơi này nói chuyện, từ khi ta gả cho ngươi, ta cũng cảm giác ta gả nhiều người, người ta lão công đều biết vì ngôi vợ của mình cùng nhi nữ đi nỗ lực nhưng ngươi đây liền biết ở đây sao một cái địa phương nhỏ đợi, tuy nói lao bản đã cho chúng ta một gian nhà nhưng ngươi cũng phải có tiến tới tâm tư à chả nói mình là về hưu công nhân ngươi xem ngươi bây giờ như cái gì mỗi lần mở hội lao bản liền muốn phê bình ngươi một cái ngươi có thể hay không không chịu thua kém một điểm từ khi kết hôn trương thịnh liền càng lúc càng lười vừa tới thời điểm còn tại dương nghiệp trước mặt quan lác nói mình phải cho dương nghiệp thành lập một cái bảo an tập đoàn đến bây giờ đây bước thứ nhất đều không bước ra đi cứ như vậy phê tới đây nhớ tới trương thịnh nói. Nghiêm tĩnh trong lòng liền một đoàn lửa giận, hận không thể bắt hắn cho bù. Nghiêm tĩnh cái ánh mắt này đã không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần, nhưng trương thịnh vẫn là cái dạng kia, nghiêm tĩnh cũng không muốn nói cái gì rồi. Tuy rằng mỗi ngày đều là bộ dáng này, nhưng nghiêm tĩnh vẫn kiên trì mỗi ngày lặp lại một lần, vì mình cái này lão công không lại chán trường như vậy, nghiêm tĩnh cũng không biết nghĩ đến bao nhiêu loại biện pháp, nhưng vẫn không có thành công. Đang khi bọn họ cãi vã thời điểm, dương nghiệp không biết lúc nào xuất hiện ở đây, chả vẫn nhìn hai người bọn họ, các loại nghiêm tĩnh không thể nói được gì thời điểm, vừa mới chuyển mắt, dương nghiệp liền xuất hiện tại trước mắt của nàng nhìn thấy dương nghiệp lần đầu tiên nghiêm tĩnh tâm tư liền bị mãnh nhiên kinh ngạc một chút nhất cổ vẻ mặt kinh ngạc từ ánh mắt trên mặt giải thích đi ra hồi lâu nghiêm tĩnh mới từ trạng thái như thế này phản ứng lại bình phục tâm tình của chính mình mới nói với dương nghiệp lão bản ngươi làm sao trong trước mắt liền xuất hiện ở đây đây làm ta sợ nhảy một cái nói xong câu đó nghiêm tĩnh còn đang không ngừng vỗ lồng ngực của mình tận lực giảm bớt chính mình cái kia được kinh hại đến trái tim ở ngoài cửa dương nghiệp liền rút ra trong tay mình khỏi nói hai ngươi mỗi ngày đều ở mỹ ta thật sa liền nghe đến các ngươi tiếng ồn nào rồi sao thế Mỗi ngày đều tại nhau nhau, vẫn không có nhau nhau đủ à, còn lại công nhân đều tại hướng về ta phản ứng, rồi, ta hôm nay đến chính là nghĩ đến nhìn một chút các ngươi đến cùng tại ồn ào cái gì. Dương Nghiệp thanh âm tuy nhỏ, nhưng đủ để để hai người bọn họ nghe được, người nơi này nhiều lắm, vì không ảnh hưởng chính mình khách sạn tại khách hàng trong lòng địa vị, Dương Nghiệp cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhìn thấy bọn hắn còn tại nghe mình nói chuyện, Dương Nghiệp trong miệng còn nói, có cần hay không ta điều tiết một cái nha, hai người các ngươi còn như vậy ầm ĩ đi xuống, của ta những khách nhân kia đều phải thiếu một nửa, đừng chờ đợi ở đây rồi, nhiều khách như vậy bọn hắn đều bận không qua nổi rồi. các ngươi nếu như lại đợi ở chỗ này, ta nhưng nếu trụ các ngươi tiền lương nha. đương nhiên, dương nghiệp nói lời nói này chỉ là để cho bọn họ không nên lại nhao nhao đi xuống. hai cái này đều là của mình công nhân viên kỳ cựu rồi. hơn nữa lại là dương nghiệp hỗ trợ chế tạo một đôi. dương nghiệp nhưng không muốn nhìn thấy chính mình đánh tạo một cái đúng. cứ như vậy ly hôn, cái kia dương nghiệp sai lầm liền lớn. bọn hắn nghe được dương nghiệp lời nói này, suy nghĩ thật lâu. nghiêm tĩnh mới nói với dương nghiệp: lao bản, không phải ta nghĩ cùng hắn nhao nhao, nhưng ngươi nhìn hắn bộ dáng này, như cái gì à? Lời như một quỷ như thế, nói cái gì lời nói đều không nghe. Lúc này, nghe được lão bà mình lời nói này, Trương Thịnh mới nói, ta làm sao lời nha, ta mỗi ngày không đều đang làm việc sao. Rồi lại nói, cho dù ta nghĩ đi thực hiện giấc mơ, đó cũng là cần tiền đây, không có tiền, ta làm sao đi thực hiện nha. Hiện tại, Trương Thịnh mới biết có vợ thống khổ, không kết hôn thời điểm, Trương Thịnh đã nghĩ ngợi lấy thuốc dục yếu kết hôn, nhưng bây giờ, có lão bà, lại không nghĩ kết hôn. Mỗi ngày đều đang nghe cùng một câu nói, lỗ thai đều nghe được trường kén rồi, thật sự không muốn tiếp tục nghe nghiêm tĩnh nói mình rồi. Liên ở nghiêm tĩnh muốn tiếp tục nói Trương Thịnh thời điểm, Dương Nghiệp miết miệng lên, trong miệng nói ra: "Ngươi nếu như không nói câu nói này, ta đều đem chuyện này quên mất, gần nhất ta vừa vẫn muốn chuẩn bị một cái bảo an tập đoàn, chuyên môn vì tiểu điểm chúng ta cùng khách sạn về sau chi nhánh bổ dưỡng bảo an, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm rồi, ta đã nói với ngươi, đây là một cái chuyện vô cùng trọng yếu, ngươi muốn biểu diễn xuất ngươi vừa tới cái kia trình độ, yếu là không?" Được lời nói, ta nhưng là muốn đổi người, biết rồi không? Chương 114, Trương Thịnh chuyện cũ. Dương Nghiệp tiếng nói chạ không dợi xuống, Trương Thịnh liền từ chỗ ngồi đứng lên, lớn tiếng nói với dương nghiệp, cảm ơn lão bản tin cậy, ta nhất định không phụ lòng lão bản kỳ vọng, nhất định khiến ngươi nhìn thấy một cái tốt nhất bảo an tập đoàn. Dương nghiệp lời nói này, để trương thịnh thật là vui, trước mặt mình người ông chủ này đối với chúng ta những nhân viên này quá tốt rồi, cho tới trương thịnh cũng không dám ở trước mặt hắn để từ bản thân trong lòng mình lý tưởng. trương thịnh sợ lão bản của mình lại tại trên người mình dùng tiền, chính mình một chút thành tích đều không cho dương nghiệp làm được, trả thu rồi lão bản mình nhiều đồ vật như vậy, chính mình bây giờ không có cái này mà đi nói ra trong lòng lời nói, yếu là mình làm ra một chút thành tích. Cái kia nói lời nói này còn có một chút mặt mũi. Nhìn thấy trương thịnh cái kia nụ cười vui vẻ, dương nghiệp cũng chỉ hơi hơi nở nụ cười, trong miệng nói, ngươi nha, lời nói không cần nói quá vẹn toàn, vạn nhất không làm được, ngươi còn có thể cứu vẫn được, nói như thế đấy. Nếu như không làm được, ngươi muốn làm sao gặp ta, tự mình nói. Trương thịnh không cần suy nghĩ, liền trực tiếp nói, nếu như ta không làm được, ta liền không trở lại thấy ngươi rồi, trực tiếp từ trước. Trương thịnh cái kia kiên định ngữ khí, lại như mới vừa từ quân đội xuất ngũ đi tới dương nghiệp khách sạn công tác đoạn thời gian đó, trong miệng ngữ khí. Này làm cho Dương Nghiệp nhìn thấy Trương thịnh trên người hy vọng, để Dương Nghiệp phi thường hài lòng. Nhìn Trương thịnh hai mắt qua đi, Dương Nghiệp trực tiếp cười nói: "Được được được, như ngươi vậy khí thế, cực kỳ tốt, có mới vừa tới nơi này thời điểm, có chút dẫn thế, có trên người ngươi luồng khí thế này, còn có chuyện gì không làm được sao?" "Vậy là không có, quân nhân, liền muốn có quân nhân dáng vẻ, chờ một chút, ta liền để Vương tốt Kỳ đem tiền đánh tới thẻ của ngươi thượng, trước tiên cho ngươi một triệu, nếu là không đủ, sau này hãy nói." Dương Nghiệp cái kia mặt bất kinh tâm biểu lộ, thật giống cái này không phải là của mình tiền như thế. Có nhiều chỗ dùng tiền, Dương Nghiệp là không một chút nào keo kiệt, nhưng đối với có một số việc Dương Nghiệp là không một chút nào muốn dùng tiền, bởi vì hoa những kia khoản tiền, thực sự không đáng giá, nhưng có một số việc, Dương Nghiệp bất kể thế nào dùng tiền, đều sẽ không đau lòng. Nghe được lão bản mình yếu cho mình một triệu sáng tạo công ty, trương Thịnh trong lòng thật lâu không thể bình phục. Hồi lâu qua đi, trương Thịnh nét miệng lên, nói với Dương Nghiệp, "Lão bản, lẽ nào ngươi không sợ ta cầm số tiền này, cứ đi như thế sao?" Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái nói, "Ta không sợ, bởi vì ta tin tưởng ngươi, nếu như chỗ ngươi số tiền này đi rồi, vậy ta cũng nhận đối với ta tuy rằng số tiền này rất nhiều thế nhưng có thể thấy rõ một người tâm đó cũng là làm được dương nghiệp nhìn người bản lĩnh phi thường chuẩn đối với trương thịnh dương nghiệp vẫn là có thể tin tưởng trải qua hơn 3 tháng ở chung dương nghiệp đã đem chính mình những nhân viên kia tính cách mò rõ rõ ràng ràng những ý nghĩ này cũng là dương nghiệp suy tư rất lâu mới làm ra quyết định này tiền không có có thể kiếm nhưng nhìn thấu một người tâm cái kia là một kiện không phải là chuyện dễ dàng đã nhận được dương nghiệp lớn như vậy khẳng định trương thịnh tâm tư tràn đầy ấm áp nước mắt cũng không nhịn chảy ra Từ vị trí của mình giật hai tấm giấy, lau lau rồi một cái khỏe mắt nước mắt, trong miệng mang theo tiếng khóc nói, "Cảm ơn lão bản tín nhiệm, ta là một người lính, một cái xuất ngũ quân nhân, nơi nào, ta đều đã đến thử, đầu lý lịch của ta, lại không có bất kỳ hồi âm. Ngay lúc đó ta vô cùng ủ rũ, thật giống sinh hoạt thiếu hụt cái gì, thẳng đến ta đến nơi này, ta mới tìm được tự mình, cũng là lão bản ngứa như vậy tin tưởng ta, tuy rằng ta cái kia hơn một tháng thời điểm, mỗi ngày đều đứng ở dưới thái dương mặt, nhưng ta vẫn là kiên trì. Ta là một cái không ai để mắt ngợi, tại bộ đội qua đi, ta mới tìm được tồn tại cảm giác." Năm năm đi lính, ta hoàn toàn tìm về tự tin, nhưng ra bộ đội, ta loại cảm giác đó lại không rồi, là lao bản ngươi một lần nữa cho ta cái cảm giác này, vẫn như thế tín nhiệm ta, ta ở nơi này cho ngươi lập xuống thệ nôn, nếu như ta không làm được, ta cả đời này liền ở lại chỗ này công tác, một phân tiền cũng không cần. Trương Thịnh nói xong lời này, trong lòng cái cố này nhiệt tình lập tức liền bạo phát, đã nghĩ một cái tắt thanh trước mặt mình bản, nhưng cân nhắc đến lao bà của mình vẫn còn ở nơi này. Trương Thịnh trong lòng cảm giác kích động này trong nháy mắt liền chậm lại. Bên cạnh mình nghiêm tĩnh. Rất lâu không nghe thấy lao công mình nói ra lời nói như vậy, trong mắt cũng không nhịn chảy ra nước mắt. Đứng ở ngoài cửa dương nghiệp, cũng chỉ là lắc đầu một cái, chỉ chỉ trương thịnh bên người nghiêm tinh nói, được rồi, ta cũng không nhiều lời rồi, làm tốt chính mình ứng với việc làm, vậy là được rồi. Ngươi nói những kia, đều là phí lời, làm tốt là được, nên làm như thế nào, muốn làm thế nào, tùy ngươi, ta chỉ cần thấy được thành quả là được rồi, ta còn có chuyện phải xử lý, sẽ không cùng hai người các ngươi ở nơi này nói chuyện. Nói xong, dương nghiệp đối với cái đôi này cười cười, liền hướng bên trong quán rượu đi đến chứ mình ra quán rượu này phi thường nóng nảy, còn có một cái địa phương phi thường được những khách cu hăng nên, cái kia chính là dương nghiệp nhà giả trư. Hiện tại dương nghiệp nhà giả trư phi thường được khách hàng yêu quý, đặc biệt là những tiểu bằng hữu đó. Ngày hôm nay cho tới bây giờ đều không có nghỉ ngơi qua, dương gia trang đều bị chúng nó chạy mấy chục vòng rồi, còn có chút người hảo tâm chuyên môn vì chúng nó tại dương nghiệp ra mua thật nhiều rau dưa, tới đút những này giả trư, đạt được khen thưởng, tinh thần của bọn nó là càng ngày càng chân, làm lên sự tình đến là càng ngày càng mạnh mẽ. Khoảng thời gian này cũng là chúng nó ăn được dương nghiệp ra rau dưa đối nhiều thời giờ bình thường muốn ăn đều ăn không được cái này mười một vừa đến không riêng gì dương nghiệp một nhà đang bận dương gia trang toàn thôn già trẻ đều đang bận rộn vội vàng chiếu cố những này du khách đây chính là một số lớn thu nhập thông qua mấy tháng này dương nghiệp là triệt để thanh dương gia trang thay đổi một cái bộ dáng rất nhiều dương gia trang người cũng không muốn đi địa phương dương nghiệp đều đem nó biến thành hiện tại du khách tất đi địa phương cũng đừng là thôn ủy hội phía ngoài những cây to này hiện tại cũng đứng đầy lữ khách cái này cũng là dương nghiệp hoa rất nhiều tiền chế tạo địa phương Những cây to này đều có mấy trăm năm tuổi, tác, mỗi cây chí ít đều cần 3 4 người đồng thời tại có thể ôm lấy, mỗi cây lại như tay trong tay bình thường phía dưới để lại rất nhiều đất trống, mỗi cây cách nhau 5 6 mét khoảng cách, mười mấy cái cây lẫn nhau vây quanh, làm cho này bên trong xây dựng một khối to lớn hóng gió địa phương. Dương nghiệp trả ở phía dưới này xây dựng một cái chơi cờ địa phương, trả có mấy cái hóng gió đỉnh, nơi này cũng là trong thôn những lão nhân kia yêu nhất tới địa phương, vốn là có như thế một cái thiên nhiên địa phương, trước đây, lão nhân liền yêu thích chuyển mấy cây ghế cùng một cái bàn, đồng thời tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau luận bàn kỳ nghệ. Những lao nhân này kỳ nghệ, vậy cũng là tại Dương Quang Minh trên người học được, Dương Quang Minh trước đây nhưng là một cái cờ tướng kẻ yêu thích, hơn nữa còn cố ý mời mấy cái lao sư dạy mình, trên người kỳ nghệ tuyệt đối là đại sư cấp bậc. Di truyền Dương Quang Minh lên, những lao nhân này kỳ nghệ, được kêu là một cái cao, coi như là những cái được gọi là cờ tướng đại sư lại đây, cũng chưa chắc có thể dưới thắng bọn hắn. Tới nơi này du lịch lữ khách, đại đa số đều là hơn 30, 40 tuổi người đàn ông trung niên, đối với cờ tướng, đó cũng là phi thường yêu thích. Lúc này, Một cái hơn 60 tuổi lữ khách đang cùng Dương Nghiệp tứ gia ra, ra chơi cờ, yêu thích người đánh cờ, đều biết người này, hắn chính là Hoa Hạ quốc cờ, cờ tướng giới đặc cấp đại sư Liêu Xuyên, môn hạ đệ tử, đó cũng là đếm không hết rồi. Mỗi ngày buổi tối đều phải trên trời thiên tượng quân cờ bên trong giảng quân cờ, vẫn là trung quốc cờ tướng cuộc tranh tài trung thân tại phán trưởng. Vốn là là tới nơi này du lịch, tới nơi này hưởng thụ mỹ thực, Liêu Xuyên không chỉ có là một cái cờ tướng kẻ yêu thích, cũng là một cái mỹ thực gia, phi thường yêu thích mỹ thực, tại trên lưới điên dẫn qua tiểu thân khách sạn món ăn, chính là muốn thử một chút quán rượu này món ăn đã đếm thử món ăn ở đây qua đi, liền nghĩ ra được đi rồi đi, liền đến nơi này, nhìn thấy những người này chơi cờ, thầm nghị chơi cờ tầm tư một cái liền tăng cao. Ngồi ở chỗ này, đã cùng Dương Sương Vân rơi xuống hơn một canh giờ, vẫn không có hạ xong, hai người thế cuộc không phân cao thấp, bên cạnh đã có hơn 30, 40 tên cờ tướng kẻ yêu thích đứng ở chỗ này, quan sát ván này cờ tướng. Trong đó còn có một người tại trực tiếp trận này cờ tướng đánh cờ. Muốn truy cập liền đã đi đến, đi tới chính mình khách sạn những khách cũ kia, đều tiến vào chính mình xây dựng nhà khách, hiện tại dương nghiệp nhà nhà khách, gian phòng còn sót lại một nữa. Cái này cũng là dương nghiệp xây dựng 20 căn nhà khách, bằng không, là nhất định không đủ. Trước 115, huynh đệ tụ hội.